Trường thứ 13 Hán Quan Tấu Nguyệt Trên cổ ngựa có thằng nhỏ đen thui Sai đàn Mộc liền hỏi Vậy sư phụ đã tiểu tử Liễu Tôn Trung tới đây làm chi Tôn Kha Ba cả cười đáp Sư phụ định quăng ý xuống dưới đầm Để xem oai lực nước ở trong đầm lợi hại Đến mức độ nào Hà Ngọc Trì nghe lão nói Cũng không thấy làm gì hãi sợ Vì nàng đã lập tâm chết theo Liễu Đại Ca Cho nên vẫn bình tĩnh như thường Xem lời nói Lão ác ma kia ngươi hãy ném luôn bồn cô nương vào trong đầm với liệu đại ca một thể Tôn Kha Ba cười ha hả nói hả, Không được, làm sao lãi phụ lại có thể để con nhỏ bị chết sớm như vậy Lão phụ còn muốn biết ai đã cướp đoạt viên mặt ngọc ấy Hà Ngọc trì hồng hực đáp Lão đừng có hồng biết được điều đó, bốn cô nương quyết không tiết lộ nửa lời Lão có giỏi thì việc giết ngay bồn cô nương đi Tôn Kha Ba cười lớn nói Được lắm Lão phố sẽ có thủ đoạn đối phó, lúc ấy chỉ sợ cô đường lại không khai khẩu ngay thôi. Lão liền dơ tay ra, xách liễu tổn trung lên, Hà Ngọc Trì đột nhiên kêu la. Lão ma tàn độc kia, hãy giết luôn ta một cùng với nàng một thể. Chỉ thấy nghe Tôn Kha Ba rú dài một tiếng, liễu tổn trung đã như con diều đất dây bay thẳng về phía trước. Tiếp theo đó liền nghe thấy bõm một tiếng, liễu tổn trung đã bị quăng xuống giữa đầm, Hà Ngọc Trì thất thanh kêu la một tiếng rất thế thảm, rồi mê man bất tỉnh ngay. Đang lúc ấy, bỗng nghe thấy phía sau có người cất tiếng ngâm Nga. Phong tiêu tiêu hề, thủy dịch hàn, tráng sĩ nhất khứ hề, trung phục hoàn. Ý là, gió thổi hưu hưu, nước giá băng, tráng sĩ một đi rồi trở lại. Tôn Kha Ba giật mình kinh hãi, vội quay đầu lại nhìn, nhưng bốn bề vẫn vắng lặng như tờ, làm gì có bóng người nào đâu. Lão liền nghĩ thầm Quái lạ thật Chẳng lẽ Tôn Kha Ba ta lại nghe lầm được Lão đã có ý định phi thân tới Cảnh mép đầm Coi xem tình hình liễu tổn trung Sau khi bị ném xuống dưới đầm như thế nào Thì lại bỗng nghe thấy phía sau Có tiếng người ngâm ngà tiếp Trăng sáng phương tần quay về hán Vạn dằm trường trinh Người chưa trở lại Tôn Kha Ba vội quay người lại lập tức Liên tiếp vỗ ra ba trường Chỉ nghe thấy bùng bùng Trong vòng ngang dọc mấy trường, đều bị trường phong của lão bao trùm, khiến những cành cây non nớt quanh đó đều rụng rơi là tả Nhưng bốn bề sơn cốc vẫn lặng lẽ đáng sợ, không hề phát giác được tung tích một bóng người nào hết. Tôn Kha Ba càng hoàng sợ thêm, bất giác vội lui về phía sau ba bốn bước. Nhưng tà hữu trường, song trường của y vẫn thủ thế, giới bị rất là kín đáo, đề phòng đối phương tấn công bất ngờ. Một mặt vội quay đầu lại hỏi sai đạt mục Đồ đệ có thấy ai tiến vào trong sơn cốc này không? Sai đặt mục người ngắc hỏi lại Sư phụ vừa nói gì vậy? Sư phụ đã phát hiện được hành tung của kẻ định ứ? Tôn Kha Ba đáp Không phải, ta chỉ nghe thấy có tiếng người ngâm ngạ ở phía sau lưng Người hiện đứng đầu lưng với ta có nghe tiếng động tính gì không? Đồ đệ không thấy có gì khả nghi cả Vừa rồi ở dọc đường, đệ tử đã chú ý xem xét tình hình trong sơn cốc Mà không phát hiện ra một bóng người nào Tôn Kha Ba cau mày nghĩ thầm Trừ phi ta bị loài sơn yêu ma mãnh gì phá quấy, chứ không lẽ khắp thiên hạ này lại có ai luyện được khinh công đến mức văn thanh diệt ảnh như vậy. Chỉ nghe thấy tiếng, không thấy bóng người. Có lẽ mình đang nghe lầm cung đình Lão liền quay sang đồ đệ nói, đi thôi, ta hãy đem con nhỏ này trở về đông danh, sư phủ ắt cốc ách, bắt nó phải khai ra ai đã đoạt viên mặc ngọc ấy. sai đặt một vội tuấn lệnh, dơ tay ra cấp lấy hàng ngọc trì, theo sau tôn kha ba tiến ra khỏi sơn cốc theo con đường cũ trở về. Khi vượt qua được hai khoảng núi lớn, hai thầy trò đã lên được tới đất bằng. Tôn Kha Ba mắt nhìn bốn phía phân biệt phương hướng. Lão bỗng thấy con đường nhỏ trước mặt có hai con ngựa đang phóng tới. Kỳ mã đi trước, trên cổ ngựa có đặt ngang một thằng nhỏ khoảng 12-13 tuổi, mặt đen bóng như tôn trào, hạ thể chỉ thấy đóng bởi cái khố, mình mặc một cái áo rất mỏng, dơ giấy và rách dưới. Thứ thằng nhỏ bị người kia đè nằm sắt trên cổ ngựa không sao vùng vẫy được nhưng tay trên nó vẫn cứ rãi rủa không ngừng. Con ngựa bị thằng nhỏ nọ đá vào bụng lia lịa hí lên những tiếng giải đau đớn. Người ngồi trên yên ngựa liền giận giữ quát tháo. Thầy quý, người muốn lông hành phải không? Muốn lão tử thiên ngươi ngay tại chỗ thì bảo. Thằng nhỏ mặt đen thui bỗng dơ tay ra nắm lấy bờm ngựa muốn nhầm người dậy, nhưng lại bị người nọ dơ tay ra đè cổ nó xuống. Thế là nó lại bị trở lại tình trạng cũ. Không sao, ngóc cổ lên được nữa. Người nọ lại mắng chửi tiếp, "Đại quỷ, nếu ngươi còn vùng vẫy lung tung, lão tử sẽ đập bể sọ nho nhỏ của ngươi ra cho mặt coi." Thằng nhỏ đen thui cố quài đầu lên quát mắng lại, "Đại quỷ, ngươi hãy coi chứng cách đầu to của ngươi, ta sẽ thưa lại với sư phụ đánh ngươi nát bét ra cho mặt xem." Người nọ lại mắng chửi, "Bẩm sư phụ của ngươi ư? Vậy sư phụ của ngươi là ai?" Thằng nhỏ nọ chỉ một lòng nghĩ tới Lâm Phố thúc thúc liền đáp, "Sư phụ của ta là Lâm Thúc thúc." Người nọ ngơ ngác hỏi lại, Lâm Phú Túc Thúc lại Thuộc môn phái nào. Thằng nhỏ phùng mồm trợ mép đắp. Lâm Phú Túc Thúc là tiêu đầu của khai phong viễn dương phiêu cục, người đã sợ chưa? Người nọ vừa nghe thấy thằng nhỏ nói như vậy, liền phi cười bảo <cười> Lâm Phú của viễn dương tiêu cục đó ý sớm đã bị người ta giết chết rồi. Ta tưởng sư phụ của mỹ là ai? Chứ tên Lâm Phú ấy mà người cũng đem ra dọa nạt người. Thằng nhỏ liền nghĩ bùng... Tại sao trong chốn võ lâm không ai coi trọng lâm phú thúc thúc cả? Mấy môn võ công đại phục hồ, tuyệt phục hồ, bắt quái du thân trưởng của thúc thúc rất lợi hại, mà không thấy ai hái sợ thúc thúc cả là sao? Việc lâm phú thúc thúc của nó chết, nó đã được nghe đại sư phụ bao đà thắng nói tới một lần. Trong lúc bực bội, nó chợt nghĩ tới đại sư phụ bao đà thắng, liền hét miệng ra cười, nói Đại quỷ gia gia còn hai... Nó đang định nói còn có hai sư phụ nữa, nhưng chưa kịp thốt ra cửa miệng, thì đang nghe đến bốp một tiếng. Mông đít đã bị phát một cái rất mảnh, đau rát rồi nghe thấy người nó quát mắng. Tiểu quỷ, sao người dám gọi ta là đại quỷ như vậy? Y lại ấn đầu nó xuống như trước, thằng nhỏ hậm hực đắp. Gia da nhỏ là tiểu quỷ, người lớn là đại quỷ, vì cớ gì người lại phát vào đít gia gia đau như vậy? Lại nghe đến đét một tiếng, đại hán lại ra sức phát vào mông thằng nhỏ một cái nữa, quát mắng. Tên nhỏ khốn nạn này, dám xưng Gia Gia với lão tử có phải không? Tên tiểu quỷ trời đáy không chết, Mỹ đã học được ở đâu hai chữ Gia Gia đó mà dám sức sức như vậy. Cái phát này rất mạnh, khiến thằng nhỏ cảm thấy mông đít nóng ran, liền nằm im thêm thít không dám đáp lại nữa. Đại hán lại hỏi tiếp, nói đi tiểu quỷ, người còn có hai cái gì nữa? Thằng nhỏ trợn mắt đáp, còn hai sư phụ nữa. Đại hán cười ha hà nói, người đã có một tên sư phụ như con mèo bị xẻo tai là lâm phố. Thì dù có đến trăm nghìn tên sư phụ khác như thế nào Cũng chả có gì đáng nói Thằng nhỏ gân cổ cãi Hai sư phụ này của ta rất lợi hại Ai nghe thấy cũng phải hoàng sợ ngay Lần này nó không dám xưng mình là ra ra nữa Đại hát nọ liền nói Hai sư phụ đó của người tên là gì Môn phái nào Thằng nhỏ đắp Phái Ngao Sơn Đại sư phụ là Ngao Sơn Đại Thủy Tổ Như sư phụ là Ngao Sơn Nhị Thủy Tổ Là Bao Đà Thắng và Ý Bất Tử Người đã nghe thấy cái danh hiệu đó chưa Người nọ vừa nghe thấy y nói bao đà thắng với y bất tử là hai lão quái vật, bất giác y nổi giận đùng đùng. Chỉ nghe thấy những tiếng đét liên tiếp đã phát vào mộng biết thằng nhỏ lia lịa, Khiến thằng nhỏ đen thui, đau đến mặt mũi tái mắt, kêu la om xòm. Ôi, có phải ngươi bị sư phụ của ta đánh cho bây giờ mới bắt nạt lại ta đó không? Câu nói của thằng nhỏ rất đúng. Thì ra người cưới ngựa nọ chính là đại tổng quản tề như phong của kim vật chấp. Tên kế ngựa ở phía sau là một võ sĩ áo xám nhất cấp của Đông doanh. Ngày nọ, Vịt Đế Như Phong đuổi theo Tam Thủ Thần Thâu Giản lão nhị, mong chiếm đoạt lại khối mặt ngọc. Tới Tiêu Sơn, sau khi chế phục được Giản lão nhị, thì y bất tử tiến ra, kiếm chuyển gây rối. Chỉ không đẩy hai chiêu, y đã bị bao đả thắng Điểm Tú Nguyệt Đạo, khiến Tam Thủ Thần Thâu chạy thoát được. Tề Như Phong đi lại trên giang hồ lâu năm, nên lịch duyệt rất là phong phú. Lúc ấy, y đưa mắt nhìn Thấy liễu tổn trung đã bị trường độc phát tác, dựa lưng vào khúc cây, vận khí điều tức chịu đựng. Sau đó tinh thần lại phấn chấn như thường ngay. Trong lòng y đã suy đoán, có lẽ tam thủ thần thâu đã nhét ngay viên mặt ngọc đó vào trong người của liễu tổn trung. Cho nên trong bụng rất căm hận bao đà thắng, vì nếu không có lão nhảy ra phá rối, thì có lẽ khối mặt ngọc đã lọt vào tay y rồi. Vì vậy vừa nghe đấy ba chữ bao đà thắng y liền nổi giận. Tề Như Phong vừa đánh vừa nghiến răng mắng trời. Tiểu Quý, với không nhắc tới tên giặc già bao đả thắng thì thôi. Nãy mi đã nhắc tới, lát nữa ta sẽ cho mi nếm mùi đau khổ một phen. Thằng nhỏ lên hỏi lại, vị ấy có thù gì với ngươi ư? Tề Như Phong cười nhàn một tiếng, không đáp, chỉ khẽ thúc vào bụng ngựa một cái, con ngựa đã lao thẳng về phía trước như rông như gió, chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt thầy trò tôn Khả Ba. Đở Như Phong không ngờ lại được gặp Tôn Kha Ba ở đây. Tôn Kha Ba vốn là một nhân vật trong Thiên Khuyết Thất được Đông Danh mời tới địa vị cao hơn y rất xa, nên vội nhảy xuống ngựa, chắp tay bái kiến. Tên võ sĩ áo xám ở phía sau cũng vội nhảy xuống ngựa, tiến lại chào hỏi. Thằng nhỏ nọ thấy hắn tử hung ác, đã nhảy xuống ngựa, tiến tới mặt ông già mặc áo đỏ cung kính hành lễ. Nó cũng tự động nhảy xuống bên dưới, đưa mắt nhìn giáo giác rồi, vội thôi qua bổng ngựa, định rón rén bỏ trốn. Bỗng nghe thấy một tiếng quát lớn. Đứng lại. Thằng nhỏ giận mình kinh hãi. Nó đã thấy một chiếc tay to như nan quạt chộp vào gáy. Rồi xách nó lên khỏi mặt đất như một con mèo. Rồi quảng tới trước mặt ông giả áo đỏ nọ. Thằng nhỏ liền mắng chửi thầm. Tổ tiên 18 đời nhà người định ném chết ra ra đấy phải không? Tâm niệm của nó bỗng chuyển động. Chợt nhớ lại chiêu thức vân lý phiên thân mà bao đả thắng đã dạy liền sử dụng luôn. Trong lúc đang lơ lửng trên không Nó vội khóc mình uốn lưng dấu dưới chân Đầu dưới chân trên nhẹ nhàng đặt thân xuống mặt đất Tôn Kha Ba ngạc nhiên hỏi Tề Huynh, thằng nhỏ mặt đen này là ai vậy? Tề Như Phong cung kính đáp Tên nhãi con này có lẽ là môn hạ của kẻ đối đầu chúng ta đó Tiếp theo đó, y lại chỉ vào võ sĩ áo xám và nói vị này là cao thủ của phái Yên Sơn Ma cào thủ lục lão đệ thằng bé này thấy vì ấy mặc áo xám liền quát tháo. Người áo xám chết chạy, máu nằm mạng cho ta, ra ra này phải báo thù cho được mới thôi. Rồi nó thò tay vào trong người rút thanh đoàn đao ra, song lại đâm chém loạn xạ. Nên tại hạ mới bắt được nó mà đem về tra xét. Tôn Kha Ba chỉ thản nhiên nói: "Ừ, thằng nhỏ này kể ra cũng táo gan thật, nhưng Tề huynh định bắt nó đem về để làm gì?" Tề Như Phong đáp: "Sở dĩ Tề mỗ đem tên nhãi con này về cũng là có dụng ý." Đoạn y liền tiến lại ghé sát vào tay Tôn Kha Ba mà dì tay vài lời. Chỉ thấy Tôn Kha Ba đã gật đầu khét liên lịa. hay lắm, hay lắm. Đang lúc ấy bỗng nghe thấy có người lớn tiếng niệm Phật hiệu. Tiếng niệm mỗi lúc một cao. Một rõ ràng rồi âm thanh rung động như cả ngàn con ngựa đang phóng chạy trên không. Và cũng tựa như tiếng thông reo trước gió. Khiến ai nấy cũng đều thấy đầu óc tỉnh táo. Tôn Kha Ba thất kinh thầm đưa mắt ráo rắc nhìn từ phía tìm kiếm xem người nọ là ai. Bỗng nghe thấy Hà Ngọc thì bị điểm huyệt đạo cạnh đó thất thanh la lớn. sư phụ, sư phụ đệ tử ở đây. tôn kha ba càng kinh hoàng thêm quát hỏi. sư phụ người đã tới đây. đoạn lão lại đưa mắt giáo giác tìm kiếm nhưng thấy bốn bề vẫn vắng lặng như thức không phát hiện được dự sự gì khác lạ. trong lúc lão đang kinh ngạc thì bỗng nghe thấy phía sau lưng có tiếng niệm a di đà phật vang lên. tôn kha ba vội quay đầu lại thì đã thấy phía sau lưng cách mình không xa. Có một vị lão ni, tướng mạo rất hiền tử, tay cầm một chuỗi niệm châu. Gió núi thổi lồng lộng khiến áo của bà ta bay phấp phơ phất phới, nòm lại càng có vẻ tiên phong đảo cốt. Thầy trò Tôn Kha Ba, Tề Như Phong cùng người họ lục, nhân vật Yến Sơn Phái, bất giác đều kinh hãi, đưa mắt nhìn nhau. Bọn Tề Như Phong thì không đáng kể, nhưng Tôn Kha Ba đã được ban cho cái danh hiệu là đệ nhất cao thủ ở Thanh Bài, ở Thanh Hải công lực không kém gì vũ trụ ngũ kỳ này bị người ta đến cận sau lưng mà vẫn không hay không biết nếu quả người ta muốn tấn công lén thì tính mệnh làm sao còn tồn tại được nữa vị lão Nghi về mặt hiền từ nọ xem ra có lẽ là thiên sơn thần ni thiên sơn kinh công đã nổi danh là thiên hà vô song lúc này đích mắt bọn họ được nhìn thấy quả là danh bất hư truyền. Thằng nhỏ đen thui bỗng thấy một lão ni cô xuất hiện mà bọn người hung ác nọ đều có vẻ e rẻ. Nó nghĩ thầm, hay lắm, các người không lưu ý đến ta, ta không thừa dịp này đào tẩu còn đợi đến bao giờ nữa. Nghĩ đoàn, hai mắt nó đảo lộn, xem xét tình thế không ngừng, đợi chờ cơ hội thuận tiện. Bỗng nghe thấy Tôn Kha Ba cất tiếng cười lanh lành nói, Không biết thần đi giá lâm có điều gì chỉ giá vậy? Thiên sơn thần ni miệng niệm Phật hiệu đáp, a di đà Phật. Thình lão tiền bối để mặt cùng đồng đạo của võ lâm Mà tha thứ cho tiểu đồ bần ni một phép Nói đoạn bà ta liền dơ tay Chỉ vào hàng ngọc trì Sắc mặt tôn kha ba biến đổi luôn luôn Đắn đo suy tính hồi lâu Lão mới tươi cười đáp Sao thần đi lại quá lời như vậy Có gì đâu mà gọi là tha thứ Lão phu chỉ có ý định đưa lệnh đồ về đông danh Để trao đổi ý kiến với nhau đấy thôi Vừa nói lão vừa ngấm ngầm Vận âm hàn trưởng lực lên tới 12 thành Chuẩn bị xuất kỳ bất ý tấn công Trong sự suy tính của Tôn Kha Ba, âm hàn trường của hắn đã luyện tới trí cao vô thường dù thần ni có lạt đạt la thiên tiên giáng phàm, cũng không sao chịu đừng nổi một thế tập kích của lão. Hơn nữa, vù viên công của Tôn Kha Ba, quỷ dị linh hoạt cực độ, đã được võ lâm công nhận là không thua kém là bao. Hiện tại, cạnh đó lại còn có tể như phong mà cào thủ của Yến Sơn Phái và đồ đệ của lão là Sai Đạt Mộc. Tôn Kha Ba đắt lượng định kỹ tình thế, y liền quay sang ra lệnh cho Sai Diền giữ chặt chẽ hàng lộc trì Để làm con tin trước Còn chính lão thì chuẩn bị cùng tề như phong Ma cạo thủ Tới lúc cấp bách sẽ liên tay đối phó với lão ni Thì thế nào cũng sẽ nắm được phần thắng Thiên sơn thần ni bỗng niệm Phật hiệu nói A-di-đà Phật Lão tuyên bối không chịu phóng thích tiểu đồ của bần ni ư Tôn Kha Ba bật cười một tiếng đắp Xin thần ni hãy nể mặt mỗ một phen Để cho tôn mỗ đem lệnh đồ trở về đông danh Tôn mỗ đảm bảo là quyết không làm tổn thương đến mỗi sợi tóc của lệnh đồ. Thiên sơn thần ni chậm rãi nói Nói như vậy là lão tuyển bối đã nhất quyết như thế có phải không? Tôn Kha ba ung dung đáp Nếu lão phù đã nhất quyết thì thần ni định đối phó với mỗ ra sao? Thiên sơn thần ni vẫn chắp tay cúi đầu không thấy bà ta có hành động gì khác lạ cả. Tôn Kha ba thấy thế trận bao vây của mình đã chặt chẽ liền thi triển luôn Vu viên công chuyển động quanh người thần ni không ngớt tề như phong, má cạo thủ cũng di động thân hình. Rồi cả ba như chiếc đèn kéo quân càng chạy càng nhanh. Sau cùng chỉ còn thấy mấy cái bóng đen thấp thoáng quay quần xung quanh thiên, nơn, thiên sơn thần ni. Thằng nhỏ mặt đen thấy vậy, trong lòng rất thích thú, nghĩ thầm. Vui thật, không hiểu tại sao mấy tên ác nhân kia bỗng chạy xoay xoay như trong chóng để làm gì. Rồi đột nhiên nó tỉnh ngộ nghĩ thầm. Hiện chúng đang chăm chú vào cuộc đấu, không quan tâm đến ta, vậy ta phải đào tẩu trước ngay mới được. Nghĩ Đoàn nó vội lén tới cạnh một con ngựa rồi nhẹ nhàng leo lên, phục thân trên mình ngựa, tay giật mạnh dây cương. Hai chân thúc vào bụng ngựa, chỉ nghe thấy bên tay gió bỗng nổi lên vù vù và cây chạy ngược ra phía sau. Con ngựa nọ là một danh câu ở tay vực cho nên vừa xoải bốn vó là đã lướt nhanh đi như giông gió. Thằng nhỏ mặt đen khi còn ở khai phong viễn dương phiêu cuộc chỉ được lâm phú thúc thúc, thúc dạy cho chút công phu rất tầm thường nhưng chưa hề được học cưỡi ngựa bao giờ. Sau khi leo lên trở vũ nham, được bao đà thắng, thâu nhận làm đồ đệ. Không những chưa dạy nó phép cưỡi ngựa, mà đến cả ngựa nó cũng chưa có cơ hội được đầu trông thấy. Nên khi con ngựa lao đi vun vút, thằng nhỏ liền kinh hoàng khôn tả. Chỉ sợ bị nó hất té, vội nghiến răng nắm chặt lấy dây cương. Mình mẩy mồ hôi toát ra như tắm, miệng kêu la cầu cứu không ngất. Ngờ đâu, nó không kêu la thì còn khá. Nó vừa cất tiếng cầu cứu Hai chân khua loạn xạ Đạp trúng ngay bụng ngựa Con vật liền hí dài một tiếng Lại cần ra sức phóng nhanh hơn Không biết phóng gì như thế được bao lâu Lúc ấy con ngựa đã chạy tới một thôn nọ Trước thôn có một dòng sông nhỏ Khoảng chừng hai bát rừng Ven sông cỏ mọc ôm um tùm Có một chiếc cầu nhỏ vắt ngang sang bờ bên kia Con ngựa của thằng nhỏ mặt đen Lao vùn vụt vù tới Nhưng không chạy về phía trước cầu Mà lại nhằm thẳng giữa sông mà lao tới Thằng nhỏ thấy vậy kinh hoàng vô cùng, nó không biết gò cương quay đầu ngựa lại, chỉ buông miệng thất thanh cầu cứu. Cứu tôi với, cứu tôi với, con ngựa của tôi đã nhảy xuống sông. Lúc ấy, con ngựa đã sông tới, chỉ còn cách bờ sông hơn trường, thì bỗng đứng khựng lại, tung hai vó lên. Dường như phía sau có một lực hấp dẫn gì, mạnh giữ chặt nó nó lại, khiến nó không sao cùa cười được nữa. Nó bỗng cất lên một tiếng hí dài, quay ngang đầu, từ từ phóng qua chất cầu ván nọ hắc hai tử thấy vậy mới thở ra nhẹ nhóm. Nó đưa mắt nhìn chung quanh, nhưng không thấy bóng người nào liền nghĩ thầm. Nhất định là quan âm Bồ Tát vừa rồi đã cứu mạng ta. Hồi nó còn ở khai phòng viễn dương. Thường được trông thấy trần cô nương thấp hương miệng lầm bẩm niệm. Đại từ đại bị quan thế âm Bồ Tát, rồi thành kính chắp tay hành lễ. Nó còn được nhũ nương kể chuyện xưa, cho hay quan thế âm Bồ Tát thường đứng trên những đá mây. Người phát ra muôn đóa hảo quang, cứu giúp những thiền nhân diệt trừ bọn tàn ác, cho nên trong tâm trí non nớt của nó ghi nhớ rất kỹ những sự tích ấy. Vì vậy vừa thấy thoát khỏi đại nạn, nó liền nghĩ ngay lên quan thế âm Bồ Tát đã hóa thân cứu giúp. Thằng nhỏ mặt đen nghĩ đến mình đã được Bồ Tát cứu, khiến cho con ngựa an nhiên đi qua chiếc cầu gỗ. Trong lòng nó cao hứng khôn tả, miệng liền lầm bẩm niệm A-di-đà Phật, không ngớt rồi lại tự khấn. Tiểu Hắc đã tạ Bồ Tát đã cứu giúp cho Bỗng nghe thấy có người mắng chửi Đã tạ cái rắm Nhỏ người tên là Tiểu Hắc Có định mời Bồ Tát uống rượu hay không đây Tiểu Hắc giật mình thất kinh như bùng Linh nghiệm thật Nó vội đáp Dạ dạ Tiểu Hắc xin mời Bồ Tát uống rượu Tiếng nói nọ lại vang lên Hay lắm dưới lặng liễu kia Có một cái quán bán rượu đó Mó tới đó đi Tiểu Hắc không dám trái lệnh Vội dạ dạ luôn mấy tiếng Thúc ngựa tiến tới quán rượu nọ nó đưa mắt nhìn quanh, thấy đó là một túp lều lợp bằng cỏ, bên trong có kê mấy chiếc bản gỗ. nó vội tụt sức yên ngựa, đưa mắt rảo rắc tìm kiếm vị bồ tát, miệng kêu gọi. bồ tát người ở đâu vậy? bỗng nghe thấy dưới bù ngựa có tiếng cười hô hố, một lão hòa thượng ăn mặc rất lôi thôi, dơ dải từ trong bụng ngựa trôi ra, trên lưng đeo thùng thẳng một cái hổ lô rượu, hai mắt híp lại, trông như cười mà không phải là cười. tiểu hắc chớ mắt nhìn ngạc nhiên hỏi. Ủa? Ông là hòa thượng chứ đâu có phải là Bồ Tát Hòa thượng quát bảo hey, Cái con cóc chết Lão là hòa thượng mà cũng là Bồ Tát Nhỏ mi đã bằng lòng mời lão tử uống rộng Bây giờ còn định lừa gạt nữa có phải không Tiểu Hắc hái sợ lè lưỡi ra Không dám hỏi lời thôi Nó thấy hòa thượng nọ tự xưng mình là lão tử Và cũng nhận mình là Bồ Tát Miệng lại luôn thốt ra những tiếng dám giết cóc chết Nó thấy làm lạ liền nghĩ Ngày trước khi còn ở tiêu cục Thường nghe lâm phố thúc thúc kể cho hay là Bồ Tát muốn độ hóa người phàm thì hay biến thành những nhân vật quái gở để thử xem tâm địa của con người hiền hay bất chính. Tại sao ông ta lại bỗng chui từ dưới bụng ngựa ra như vậy? Nó quay sang nhìn Hòa thượng thì thấy lão ta đã sớm ngồi phịch xuống dưới đất, miệng cất tiếng gọi Tiểu Hắc mau lại đây, xem trong điểm này có đùi dê, đùi chó gì chín không? Mau bảo thái một mông đem ra đây để lão tử thưởng thức bảy cân rượu đã. Cơn gian đang bốc lên khô cả cổ đây. Tiểu Hắc thất kinh nói. Hòa thượng Bồ Tát cũng ăn thịt chó sao? Hòa thượng vội quát bảo, Đừng có nói bậy bạ nữa, Ai bảo là hòa thượng mỗ không ăn thịt chó, Bảo vào trong nhà bảo đem ra đây. Tiểu Hắc thấy liều trách nọ, Đừng nói là có khách, Mà đến cả chủ nhân, Cũng không biết đã bỏ đi đâu, Chỉ thấy bốn bề trống trơn, Lòng ngạc nhiên vô cùng, Vội chạy ra phía sau xem. Đột nhiên nó thấy phía sau bếp, Có treo trên móc sắt một chiếc đuổi chó thôi, Cạnh đó để hai hú rượu, Tiểu Hắc vội chạy ra nói Hòa thượng Bồ Tát Trong nhà này không có người nào cả Hòa thượng trợn mắt bảo Không có người thì lấy gì làm là Có rượu có thì là được rồi Vậy có hay không Tiểu Hắc vội đáp Dạ có một đùi chó thui với hai hú rượu Hòa thượng khoái trí cười ha hà nói Ha như vậy mới phải chứ À gì đà Phật Mau đem ra đây cho hòa thượng bố. Con sâu rượu đang hoành hành tác quái trong bụng ta đây Tiểu Hắc đứng ngẩn người ra dây lát, trong lòng nó cũng phải buồn cười, rồi chạy vào bên trong bắc ghế, trèo lên đem cái đuổi chó xuống, đưa mắt tìm kiếm. Thấy trong ngăn liều này bát đũa đều đầy đủ, nhưng không thấy có dao thái thịt đâu cả. Nó nói với hòa thượng: "Hòa thượng Bồ Tát, không có dao để thái thịt thì làm sao mà ăn được?" Hòa thượng giận dữ quát mắng: "Tên đen thổi mì cứ nói tầm bậy tầm bạ mãi, không có dao thái thì đắt sao?" Cứ cầm cả đùi gầm nhậu nhiệt lại càng thú, mau vào đem ra đây. Tiểu Hắc lè lưỡi lấm lét rồi vội chạy vào trong nhà bê chiếc đùi chó rót vào một bát rượu lớn đem ra. Hòa thường lại quát bảo: Màu khiêng cả hú rượu ra đây. Ai thèm uống cái bát nhỏ xíu như vậy. Tiểu Hắc khi còn ở Ngao Sơn Vũ Nham cũng đã luyện tập được vài ba miếng võ và cũng có hơi sức cho nên nó cũng có thể vác nổi năm ba chục cân. Rượu đã bốc lên ngào ngạt thơm phức cả căn liều. Hòa thường khoái trí nói Hả, rượu ngon lắm. Rồi ông ta cầm cả hũ lên tu ứng ực cạn hết nửa vò rồi mới liếm mép để hút rượu sang bên nói tiểu hắc nghĩ cùng uống một ngụm chưa tiểu hắc thẩm nghĩ lâm phú thúc thúc nói là Phàm được ăn uống vật gì của thần tiên bồ tát ban thì dù đó là một cục đất cục bùn cũng biến thành tiên đơn hút rượu mà hòa thượng bồ tát vào uống chắc biến thành quỳnh tương ngọc dịch là gì cũng nên tiểu hắc liền ngẩng dài cổ ra ghé miệng tu một thớp lớn ngờ đâu loại rượu này rất mạnh Cho nên vừa uống lọt xuống cổ, cay nồng đến nỗi nước mắt nước mũi, ứa ra, miệng ho sạc sùa. Nó liền nói, hòa thượng Bồ Tát, rượu này sao mà mạnh vậy? Tiểu Hắc không uống nổi đâu. Hòa thượng cười ha hả nói, không uống càng tốt, hòa thượng ta còn chưa đủ nghiền đâu. Nơi đoạn, ông ta ngọm một miếng thịt chó nhai ngồm ngòm rất là ngon lành. Tiểu Hắc tuy không biết uống rượu, nhưng thịt chó thì nó không chê, vì nó cũng đang đói bụng. Sức ẩm thực hòa thượng rất mạnh nên chỉ trong thoáng cái, chiếc đùi chó lớn hai vỏ râu ông ta đều đắt rơi hết nhẫn, chỉ còn lại xúc khúc xương vứt còn keo bên cạnh. Đoạn ông ta vỗ bụng kêu bồm bộm đắc ý nói: "À gì đại Phật, hòa thượng mẫu đã ăn no rượu say, phần đánh một giấc ngủ đã mới được." Nửa đoạn ông ta dựa lưng vào vách ván ngái gọ gọ. Tiểu Hắc thấy ông ta vừa nói ngủ là ngủ luôn, nó cũng mỏi mệt vô cùng. Cúc đình nằm cạnh đó đánh một giấc Nhưng sự nghĩ lại Thấy mình bỗng dưng vào nhà người ta lấy rượu thịt ra ăn non nê Nhỡ chủ nhân quay trở về biết nói năng ra sao cho phải Giữa lúc nó không biết nên giải quyết thế nào Bỗng nghe thấy có tiếng chân người vang lên Rồi một ông già bước vào Sau lưng là một đại hán vạm vỡ Ông ta liền quay đầu lại nói với đại hán nọ Huynh đệ xin chờ cho một lát Lão nhị xin đem ra ngay Đại hán nọ nói Mau lên nhé, các vị ấy đang đợi chờ rất nóng ruột rồi, rồi đó Ông già nọ vâng giả không hớt đắp Lão nhị đem ra ngay Ông ta vừa nói vừa vội vã chạy vào nhà Vừa vào tới nơi Liền phát hiện một hòa thượng đang nằm dựa vào vách ngủ say xưa Cạnh đó là một thằng nhỏ đóng một cái khổ đang nhớ nhác nhìn Trong lòng tuy hơi ngạc nhiên Nhưng cũng không để ý tới vội chạy thẳng xuống dưới bếp Lát sau, ông ta đã vội vã chạy lên Sắc mặt rất là hoảng hốt Khi tiến tới cạnh chỗ ngồi của thằng nhỏ, thấy dưới đất xương lăn lóc, sắc mặt liền biến đổi, vội tiến tới Lai Hòa Thượng tỉnh dậy hỏi. "Đại sư, xương chó ở trên mặt đất là do ai đắt để lại vậy?" Hòa Thượng đang say ngủ chỉ hàm hồ đáp. "Là hòa thượng mỗ chứ còn ai nữa, thịt chó ăn thơm lắm, còn xương thì làm sao mà ăn?" Ông già nghe nói liền ngẩn người ra, tựa hồ như không tin vào tai mình nữa, nghe thấy vậy vừa hỏi lại, "Làm sao đại sư mà lại ăn thịt chó?" Hòa Thượng lẩm bẩm Rồi thật là không biết quy cụ là gì cả Hòa thượng bố đang định đang nhập định Lại cứ tiến tới cạnh ăn nói ba lắp ba xàm hoài Tiểu hắc thấy ông già nọ Tuy hỏi về chiếc đùi thịt chó Nó đang định tiến lên để thanh toán Nhưng chật sờ vào túi Không thấy có một xu nào trong lòng rất hoang mang Và cũng không dám lên tiếng hỏi Hòa thượng Bồ Tát có đem theo tiền không Vì bữa thịt rượu này Là do nó đã bằng lòng đãi hòa thượng Nó chỉ biết đứng ngẩn người ra Không dám lên tiếng nói gì cả chỉ thấy đại hán to lớn, trừng mắt lên, sống lại sừng sụ hỏi, hừ, hòa thượng, cái đôi chó của chúng ta có phải chính hòa thượng đã ăn đấy không? Hòa thượng hí mắt nhìn rồi đáp, đó là do thằng nhỏ đen đã mời ta ăn nhậu đã, huynh để công việc tính toán tiền nong vậy. Thằng nhỏ giật mình thất kinh, hai mắt nho nhỏ nó chớp nháy lìa lìa, bất giác tay lại sờ lên túi áo, không biết giải quyết thế nào cho ổn thỏa, thì đang nghe thấy đại hán nọ giận dữ hừ nhàn một tiếng, giờ tay to như nan quật ra, chụp lấy vai Hòa Thượng lắc mạnh mấy quái cái rồi quát bảo. "Lão trọc kia, chắc ngươi không muốn sống nữa có phải không? Rõ ràng là lão trọc ngươi đã ăn hết đùi thịt cho ấy của chúng ta, lại còn đồ cho thằng nhãi danh rắn mặt kia mời ăn có phải không?" Dứt lời, y liền lôi luôn Hòa Thượng. Đại hán nọ mình cao bảy thước, cánh tay to như chiếc trụ đồng, xem ra sức lực của y rất là mạnh mẽ, nên y chỉ cần hét, chỉ khẽ hất mạnh một cái. Tiếp theo đó, liền có những tiếng lạch bạch nổi lên. Hòa thượng đã bị hất ngã lăn ra đất Chồng bốn vó lên trời Không sao bò dậy nổi Cứ nằm ở dưới đất rãi rụa lìa lìa Tiểu hắc thấy Hòa thượng nọ bị đại hán hất té, Trong lòng hiệp đạo của nó Liền nổi lên tức thì Nó quên mất Hòa thượng là bồ tát Nhanh nhẹn xông lại Chặn trước mặt đại hán quát bảo Xu hán tử kia Sao lại làm tàn như vậy Thì cho đó là do Gia Gia đã ăn đó Nếu người muốn gì Thì cứ việc tới đây mà thanh toán với Gia Gia nó học được những ngôn ngữ của các tiêu sư trong viễn dương phiêu cuộc nên vừa nói rất lời liền đứng chống ngạnh trông rất ngây ngang oai võ hòa thượng vừa bị đại hán hất té đang nằm ở dưới đất đã lăn ra ngủ ngáy khò khò luôn rồi đại hán nọ thấy tiểu hắc đen thui như than người nhỏ thó mà dám to gan lớn mật y liền cả giận vung tay lên quát lớn út đi nằm ngón tay của y liền chộp thẳng vào hông tiểu hắc định chộp trúng rồi quẳng nó ra ngoài xa Ngửa đầu, Tiểu Hắc khi Ngao Sơn trở Vũ Nham đã được bao đà thắng dạy cho một pho căn bản công phu để phòng thân. Cho nên khi năm ngón tay của đại hán nọ sắp chộp tới người nó, nó đã vội nhanh nhẹn lách sang bên. tung tích của nó liền biến mất tức thì. Nó đã luồn ra phía sau đối thủ, phóng chân đã luôn vào đít đối phương. Chỉ thấy đại hán nọ lào đảo, ngã bổ người về phía trước. Tiếp theo đó, liền nghe sầm một tiếng. Trước bàn gỗ đã không chịu nổi sức chống của đại hán, liền bị đổ sụp xuống ngay. Tiêu Hắc thấy môn công phu bao đà thắng dạy rất là hiệu nghiệm, thích thú vô cùng. Đây cũng là lần thứ nhất từ khi xuất đạo tới giờ nó mới chiếm được phần thắng lợi. Nó thấy ông già đang đứng cạnh đó trốn mắt nhìn liền hậm hực phùng mồm trợ mép quát tháo. Lão già này cũng đáng ăn đòn lắm. Nói đoạn liền xông tới vùng chân đá luôn. Ông già này nguyên là chủ quán rượu này cho nên không hề biết chút võ công nào. Bị nó đá đến té ngã mặt mũi sưng vù hãi sợ đến sắp mặt tái xanh. Lúc này đại hán đã lùm cồm bò dậy mắng chửi, tên nhãi con khốn kiếp kia dọc đánh trộm ở phía sau lưng lão tử. Tiểu Hắc một tay chống nành, một tay vỗ vào ngực đắp. Đó là tuyệt chiêu của Gia Gia, ai bảo là đánh đến, coi này. Đoạn tà thủ liền đánh giữ vào mặt đại hán một chiêu. Chiêu thức này vốn rất tầm thường, không có gì kỳ lạ cả, mà những tay mãi võ trên trốn giang hồ vẫn thường sử dụng. Cho nên ai nấy đều biết đó là một hư chiêu, không đáng lưu ý. Mà chỉ chăm chú theo dõi sự biến hóa tiếp theo mà thôi Nhưng bao đà thắng lại lấy chiêu này hóa giải đi đôi chút Biến hư thành thực Ngày nọ khi ở trên mai ngói viễn dương phiêu cuộc Chính bao đà thắng đã sử dụng chiêu thức này Để điểm trúng huyệt tê của Hồ Vĩ Phi Khiến cho y không sao kịp đề phòng Đại Hán thấy tiểu hắc sử dụng chiêu thức Không có vẻ gì là thần kỳ Mà chỉ là một hư chiêu rất tầm thường Liền nghĩ bụng: Đó là tên tiểu quỷ này tìm cái chết Chiều thức giả trang này mà cũng đòi múa mai trước mặt lão tử. Nghĩ đoạn y không thèm tránh né gì cả, nghĩ tiếp. Khi chiêu thức của tiểu quỷ người vừa tới nửa đường, tất nhiên thế nào cũng biến đổi. ha, người hãy coi ta. Y chưa nghĩ dứt thì đang nghe thấy một bốp, mặt đất trúng một trường như trời giáng, mắt nổ đom đóm ra. Khiến cả một bên mặt y đỏ bừng, nổi hẳn lên dấu vết của năm ngón tay, đau đớn đến kêu la om sòm. Đại Hán đang định trả đũa hấp, ngờ đâu Tiểu Hắc thấy mình càng đắc thủ càng hứng thú thêm Chợt nghĩ các tiêu sư Trong phiêu cuộc thường thường nói với nhau Những gì gọi là thừa thắng sông lên Và những gì là đừng để lỡ mất cơ hội Mà được coi là những bí quyết Trong những cuộc giao đấu Nó liền phân chấn tinh thần Tả một trận, hữu một trận Như gió như mưa ảo ạt đánh ra Chỉ nghe thấy bốp bốp liên hồi Đại Hán nọ bị nó đánh đến mắt nổ hào quang đảo đông Đảo đông ngã tây, hai bên má bị trúng liên tiếp hơn 10 cái tát, miệng mũi đã dỉ dỉ máu tươi, liền kinh hoàng nghĩ bụng Tên tiểu quỷ này không phải là tay dễ đối phó, ta phải đào tổ ngay mới được. Tiểu hắc cao hứng khôn tả liền tiến lại khét đá vào người hòa thượng một cái rồi nói. Hòa thượng Bồ Tát, tiểu hắc đắc thay hòa thượng đánh bọn ác nhân nọ bỏ chạy hết rồi, dậy đi thôi. Hòa thượng nhướng con mắt ngái ngủ lên hỏi, Mỹ bảo đánh bọn ác nhân nào vậy? Tiểu hắc đắc chí đáp. Đó là tên ác nhân mà vừa rồi đã hất Hòa Thượng Bồ Tát té ngã đó. Hòa Thượng nói, tên đó không phải là ác nhân, mà là chỉ cháu chất mấy đời của ác nhân mà thôi. Lát nữa đây, ác nhân thật, thật mà tới, thì ta với người không còn tính mạng đâu. Ôi trời, không được, Hòa Thượng Bồ Tát, sợ ác nhân lắm, chúng ta mau đi thôi. Lúc này, Tiểu Hắc vừa thắng trận rất anh liệt, trong lòng vui sướng, thực độ, hào khí nổi lên đùng đùng, hung hổ đắp chớ sợ có tiểu hắc ở nơi đây thì ác nhân nào cũng đều không đáng sợ hết hòa thượng hỏi lại thật thế ư tiểu hắc ung dung 18 đời đứa nào dám nói lão hòa thượng bồ tát hòa thượng lại hỏi ác nhân vật ác nhân thật võ công rất lợi hại đó mỹ chắc chắn thắng được hắn ta ư tiểu hắc quả quyết đáp chắc thắng chứ chắc thắng chứ sư phụ của tiểu hắc là bao đả thắng mà hòa thượng cả cười nói bảo cái dám dít cái tên hòa thượng mụ này Cái tên này hòa thượng bố chưa nghe thấy ai nhắc tới bao giờ. Tiểu Hắc vội đáp. Thật mà, sư phụ bao đà thắng và ngao sơn nhị thủy tổ nữa. Tiểu Hắc đánh lừa hòa thượng Bồ Tát để làm gì? Hòa thượng lắc đầu nói. Cũng được, dù có là bao đà thắng mà gặp phải ác nhân thật cũng đánh bại. Thôi, hòa thượng Bồ Tát phải sợ lắm, chúng ta phải đi ngay, kéo không kịp nữa đâu. Tiểu Hắc chợt nghĩ ra một điều gì liền khẽ ủa một tiếng nói. À phải rồi, người là Bồ Tát, cha nhẽ Bồ Tát lại còn phải sợ hãi ác nhân sao? Hoa thượng cả cười đáp. Bồ tát là thiện, vậy thiện phải sợ ác chứ? Tiểu Hắc lại hỏi: "Vậy Bồ tát có biết võ công không?" Hoa thượng đáp: "Bồ tát không ham võ công mà chỉ thích tu luyện thôi." Tiểu Hắc lại hỏi: "Thế tu luyện ích lợi ra sao?" Hoa thượng đáp: "Tốt lắm chứ, khi ta tu luyện đến nơi đến chốn thì có thể đằng vân giá vũ, trường sinh bất lão." Tiểu Hắc mừng rỡ hỏi: "Thật thế?" Tu luyện mà tốt như Hòa thượng Bồ Tát Hãy dạy cho Tiểu Hắc tu luyện với Hòa thượng vội đáp Không được, nếu muốn ta dạy cho tu luyện Thì tất phải trả học phí đó Tiểu Hắc hỏi Học phí là cái gì? Hòa thượng bỗng khẽ giỏng đáp Thịt chó Nếu cứ có thịt chó ăn Thì Hòa thượng Bồ Tát ta sẽ dạy cho mi tu luyện ngay Tiểu Hắc nghe nói Bắt bỗng chấp chấp mấy cái Vỗ ngực cường quyết đáp Được Tiểu Hắc sẽ mời Bồ Tát ăn thịt chó Còn Bồ Tát thì dạy cho Tiểu Hắc tu luyện Quân tử nhất ngôn Như một roi quất vào ngựa xấu Hoàng thượng ngạc nhiên nói Tiểu tử này nói cái gì là ngựa xấu vậy Tiểu Hắc chỉ biết Lắc đầu lia lia không sao giải thích được Kỳ thật câu đó là Quân tử nhất ngôn Cũng như một roi quất vào ngựa tốt Mà nó vẫn thường nghe các vị tiêu sư Trong phiêu cuộc nhắc nhở tới Các tiêu sư trong phiêu cuộc lúc an nhàn vô sự Thường kéo ra ngồi ở phía trước cửa Cảnh con sư tử đá đàm luận Về những chuyện tên trốn giang hồ Tiêu hắc nghe đã quen Thường ghi nhớ kỹ trong lòng Nhưng có một số thành ngữ thì nó chỉ nhớ Và hiểu một cách lờ mờ Cho nên câu ngựa tốt nó mới đọc lộn thành ngựa xấu Vì tiêu sư tóc phiêu cuộc Thường thường hay phê bình Về các loại ngựa xấu tốt Nói nào những gì Long câu ngựa hay ngựa dở Nhưng trong đó cũng đều có chữ ngựa hết Nên tiêu hắc mà nhớ lóm bóng mà nói bừa bãi như vậy Tiêu hắc bỗng cất tiếng hỏi Không phải ngựa xấu thì là ngựa gì? Hòa thượng đáp là ngựa tốt chứ không phải là ngựa xấu. Lúc ấy tiểu hắc mới khẽ vỗ vào đầu và nói: A phải rồi, quân tử nhất ngôn cũng như roi quất vào ngựa tốt. Bồ tát dạy cho tiểu hắc tu luyện, tiểu hắc sẽ mời bồ tát ăn thịt chó. Như nếu như có ác nhân nào dám hà hiếp bồ tát, tiểu hắc sẽ dùng võ công của ngao sơn phái để đối phó với y ngay. Nó vừa dứt lời thì bỗng thấy đại hán nọ đã quay trở lại, theo sau y là hai nhân vật ăn vận võ trang. Hai mắt tia ra những ánh sáng lấp lánh, tuổi trạc trên dưới 50. Hòa thượng thấy vậy liền kêu la. Khổ rồi, hai tên này mới là ác nhân thật, Tiểu Hắc, ác nhân thật đã tới rồi đó. Tiểu Hắc vẫn ung dung đắp. Chắc sợ, đã có Tiểu Hắc đây. Vừa dứt lời, nó đã xông ra, đứng chống nạnh sừng sững giữa cửa quát hỏi. Đâu? Ai là ác nhân nào? Tân đại hán nọ đang dẫn đầu vừa nhìn thấy Tiểu Hắc xông ra, đứng án ngữ ở cửa, trong lòng liền khiếp sở ngay. Vội quay sang hai nhân vật kình trang họ nói Tên đó là thằng nhỏ đen thui này đó Người đi đầu nghe nói ngạc nhiên liền hỏi Là thằng nhỏ đen như tôn chảo này ư Tiểu Hắc vừa nghe xong liền vỗ ngực đắp Không phải ra ra thì là còn là ai nữa Các người có phải là ác nhân hay không Người đi đầu liền cười khanh khách đắp Tiểu tử mị là môn hạ của ai Tiểu Hắc trợn mắt đắp Ra ra chẳng hiểu cái gì Môn thượng môn hạ gì hết Người nọ đã có vẻ giận dữ Nhưng vẫn cái giọng cười khanh khách hỏi tiếp <cười> Sư phụ của tiểu tử mỹ là ai Tiểu Hắc ngang nhiên đáp Ngao sơn đại thủy tổ bao đà thắng Các người đắc sợ chưa Người nọ ngạc nhiên hỏi Ngao sơn đại thủy tổ là cái gì Bao đà thắng là tên nào mỹ đừng có đặt điều nói bậy Tiểu Hắc trợn mắt đáp Ai bảo là ta nói bậy Còn một vị nhị thủy tổ y bất tử nữa Các người đang nghe thấy người ta nhắc nhở đến Tên tuổi các vị ấy rồi phải không Người nọ càng hồ đồ thêm Lắc đầu nói Mấy cái tên đó ta chưa nghe thấy qua bao giờ Tiểu tử mau khai thật ra Sư phụ ngươi danh hiệu là chi Nam hay nữa bao nhiêu tuổi Và hiện trú ngủ ở đâu Nói cho chúng ta biết ngay Kèo lát nữa về châu tổ lại oán trách Tiểu hắc ngay ngang đáp Ác nhân người đã hái sợ sư phụ Bao đà thắng của ta thì hãy nhận đi Đừng có giả bộ không biết Ta chẳng nói rồi là gì Bao đà thắng là sư phụ của Ngao Sơn Thủy Tổ Là sư phụ là Ngao Sơn Thủy Tổ Thì đương nhiên phải ở Ngao sơn chứ còn đâu nữa. Nhân vật mặc kinh trang đứng ở phía sau bỗng đưa mắt. Nhìn thấy một hòa thượng như bẩn đang nằm ngủ ngáy khò khò phía sau. Bỗng chạy lòng quát hỏi. Tiểu tự. Hòa thượng đang nằm ngủ trong góc kia Có phải là bao đà thắng không? Tiểu hắc đắp. Ông ta là Bồ Tát. Người nọ cười hắc hắc đắp. Tên bao đà thắng là cái thá gì mà dám tự xưng là Bồ Tát như vậy? Xem ra chỉ là một hòa thượng dơ giấy. Người thứ hai nói Máu lộ y dậy, hỏi xem y là nhân vật ba đầu tháo tay gì Mà dám uống sạch rượu thịt của chúng ta như vậy Người nọ nói Phải lắm Nói đoạn y liền xăm xăm bước về phía hòa thượng Tiểu Hắc nghĩ thầm Tên này muốn chết chắc Hứa trường của nó liền vung ra luôn Nó là thiết tiền chiều thức cũ Bồn nghĩ thầm Chiều thức này của bao đà thánh sư phụ rất có hiệu nghiệm Hồi nãy tên đại hán nó đã bị tắt đánh Trong một trận nên thân Phèn này lại đến lượt tên nữa nếm mùi đau khổ chiêu thức này quả thật rất quỷ dị linh hoạt, phàm là người nào chưa lãnh giáo qua đều dễ sa vào bẫy mà bị đánh trúng. người nọ thấy tiểu hắc sử dụng một hư chiêu rất tầm thường, nghĩ bụng, sự phụ bao đạt thắng của người chẳng qua tài nghệ chỉ như thế này. nghĩ vậy y chờ đợi cho tiểu hắc biến chiêu rồi mất xuất trường phản công. trong lúc đang nghĩ người thì bỗng thấy bóng đen lóa lên, Bộ một tiếng mặt y liền bị vỗ trúng một trường nổ đông đỏ mắt. Tiểu Hắc thấy triệu thức mình công hiệu như thần, trong lòng mừng giữa khôn tả, lại định cho người nọ một trận đòn nên thân như đại hán hồi nãy, lại xông tới vung trường tấn công như vũ bão. Ngờ đầu ý vừa vung tay lên, thì đã thấy trước mắt hình bóng của đối phương biến mất. Rồi phía sau cổ đột nhiên như bị người tôm lấy, hai chân liền rơi khỏi mặt đất. Tiểu Hắc liền giật mình thất kinh, vội kêu là Bồ Tát cứu mạng với! Bỗng nghe thấy tiếng nói của Hòa Thượng Bồ Tát lọt vào tay nó rằng Gà chết búng chân Tiểu Hắc buộc mình hỏi lại Gà chết búng chân là chiêu thức gì? Nhưng nó lại chợt tỉnh ngộ ngay Hồi còn ở phiêu quận Phàm các nhân vật võ lâm trốn giang hồ Khi tới thăm vị tổng tiêu đầu vị quản sự tiên sinh trong tiêu quận Liền phân phó cho nhà bếp giết gà đãi khách Và mỗi lần đó đều xuống nhà bếp xem Thấy người ta khi cầm con dao nhỏ cắt cổ gà Đều vặn ngoẹo cổ con gà ập vào cánh Rồi mới lia lưỡi dao vào chỗ đã vặt lông sẵn thế là tiết gà liền chảy xuống bắt ngay con gà đầu đã bị kiềm cứng không sao cựa quậy được chỉ có đôi chân là dãy rụa đạp lung tung mạnh mẽ vô cùng trông rất lợi hại lúc này nó bị người tân nắm lấy phía sau gáy lôi chân hai lôi hai chân rời khỏi mặt đất nhưng là trường hợp của con gà bị đầu bếp nắm lấy cổ vậy cho nên lúc này nếu sử dụng thế từ kê sanh cước qua thận rất là thích hợp Tiểu Hắc tuy là một thằng nhỏ rắn mắt, bước bình, nhưng cũng là một đứa trẻ rất quỷ quái, tinh khôn thông minh vô cùng, nghe một biết mười. Nó liền không nghĩ, suy nghĩ lâu, liền sử dụng một chiêu thức mà bao đà thắng đã dạy cho, là vân lý tích. Hai chân hất ngược luôn về phía sau một thế rất mạnh. Thân hình nó vốn rất nhỏ bé, bị người nọ xách lên cao, cho nên thế đá nọ liền trúng ngay vào chỗ quý, nơi hạ bộ của người đó. Người nọ rú lên một tiếng, ngã ngừa người về phía sau. Vì hạ bộ bóng bị trúng một cái đá quá mạnh, cho nên y lăn lộn trên mặt đất mấy vòng rồi nằm im bất động. Người kia đột nhiên thấy đồng bọn ngã lăn ra đất, nằm yên tại chỗ, y ngơ ngác giây lát rồi mới lạnh lùng cất tiếng hỏi. "Vị hảo hán nào mới ra lầm, xin cứ minh bạch ra thử thách một phen, chứ đột nhiên ra tay tấn công lén như vậy, đâu có phải là anh hùng?" Y có hỏi như vậy nhưng vẫn không thấy có ai đáp lại cả, chỉ thấy tiểu hắc đang đứng ngẩn người ra ở đó. Tựa hồ nhưng không ngờ sự việc lại xảy ra ngoài sự tưởng tượng của nó như vậy. Người nọ liền nghĩ thầm, chẳng nhẽ tên hòa thượng đang ngủ kia đặt ra tay chăng? Đoạn ý lại lớn tiếc nói tiếp. Cao nhân ở phương nào mà cứ lén lén lút lút sử dụng quỷ kế, không dám đối diện đường hoàng thử thách như vậy? Lúc ấy, tiểu hắc đắt định thần, nó biết tên nọ chính là đã bị thế tử kê sanh cước của mình đã chết. Làm gì có cao nhân nào đánh lén đâu, nó liền nói. Bằng hữu kia nói bậy bạ gì vậy? Làm gì có cao nhân cao thấp gì đâu? Tên này đã bị thế tử kê sanh cước của ta đá chết đó. Người nọ ngẩn người ra kinh ngạc nói: Mi vừa bảo tử kê sanh cước, đó là cái gì? Tiểu Hắc đáp: Đó là một tuyệt chiêu của sư phụ bao đà thắng Đắt truyền thụ cho. Người có muốn thử chơi với ta thì cứ việc tiến lên. Người nọ bỗng cười thay thế nói: Nếu vậy thì hay lắm, tiểu tử, động thủ đi. Tiểu Hắc dương dương đắc ý nói: Có chiêu này nó lại sử dụng một chiêu như cũ tấn công luôn, ngờ đâu người nọ vừa rồi đã thấy đồng bạn nó bị đánh trúng chiêu này, đã biết trước, không chờ cho tiểu Hắc kịp thời thiết triển hư chiêu đó, đã lướt sang bên trái, giơ tay chụp luôn một cái, lại tóm luôn được tiểu Hắc, xách bổng lên rời khỏi mặt đất. Tiểu Hắc đã có đôi chút kinh nghiệm lâm định, liền nghĩ thầm, tên này lại muốn tìm cái chết đây. Nó rồi, nó nhanh nhẹn sử dụng thứ thế tử gầy xanh cức, ra sức đá mạnh về phía sau. Bỗng nó cảm thấy gót chân đau nhói Thì ra chân nó đã bị đối phương Chộp trúng Người nọ có lẽ đã luyện qua môn Đại lực ứng trảo công Cho nên năm ngón tay cứng như gọng kìm Nó đau đớn đến nỗi Nước mắt nước mũi chảy ra ròng ròng Muốn òa lên mà khóc Liền thất thanh kêu la Bồ Tát cứu mạng với Tay nó đang nghe thấy tiếng của Hòa thượng Bồ Tát vọng ra rằng Khuyểu tay trái thúc vào khí hải huyệt của y Lúc ấy Người nọ đang sách tiểu hắc lên cao tay trái tiểu hắc chỉ cần thuần thế thúc mạnh về phía sau nó liền theo lời y xuất thủ luôn bỗng nghe thấy người nọ kêu hự một tiếng rồi há hốc miệng ra không sao cua quầy được nữa tiểu hắc vội vùng thoát khỏi tay đối phương nhảy xuống dưới đất nó quay lại nhìn người nọ thấy nét mặt y nhăn nhó tỏ vẻ rất đau đớn như cười mà không phải là cười đại hán đứng ngoài thấy tình thế bất ổn đắp bỏ chạy từ lâu đang lúc ấy bỗng hòa thượng chợt bò dậy quay sang nói với tiểu hắc Chúng ta đi thôi." Tiểu Hắc giơ tay ra chỉ tên nhỏ nói, "Thế còn ít Hoa Thượng Đáp không cần phải để ý tới nữa, chỉ đồ 2 giờ sau Huyết đạo sẽ tự cởi mở." Tiểu Hắc nói, "Bây giờ chúng ta đi đâu?" Hoa Thượng cười hi hí đáp, "Đi ăn thịt chó chứ còn đi đâu nữa, Người chả đã hứa là mời Hoa Thượng Bồ Tát ta đi ăn thịt chó là gì?" Tiểu Hắc ốc úng nói, "Từ từ, từ từ" Nó muốn nói tiểu tử không có tiền, nhưng đã lỡ hứa sẽ mời hòa thượng Bồ Tát ăn nhậu rồi. Tuy tuổi nó hay còn nhỏ, nhưng tính nết vốn rất quật cường. Hơn nữa, lúc này nó rất muốn học hỏi được phép tu luyện của hòa thượng Bồ Tát, cho nên nó liền gật đầu. Thôi được, chúng ta đi ăn thịt chó vậy. Nơi nào các bán thịt chó, hòa thượng Bồ Tát có biết chăng? Hòa thượng đáp. Chưa, biết chứ, biết chứ, hòa thượng Bồ Tát bỗ ngày nào không ăn thịt chó là cảm thấy đau bụng. Vậy làm sao mà không biết cho được? Đi, đi thôi. Hai người liền bước ra khỏi túp lều tranh đó, Tiểu Hắc thấy Hòa thượng Bồ Tát không lại lấy ngựa, liền ngạc nhiên hỏi: "Ủa, chúng ta không đi ngựa?" Hòa thượng lên tiếng nói: "Cứ ấy ngựa làm chi nữa, Mỹ đất rơi của người ta hai hút rượu ngon và một đùi chó thôi, nếu không trả tiền thì phải để ngựa bồi thường chứ." Tiểu Hắc nghĩ cũng phải liền theo sau Hòa thượng trực chỉ thẳng con đường quan đạo mà đi. Đi được khoảng thời gian cạn một chén trà, Hòa thượng bỗng cất tiếng nói: Tiểu Hắc, sư phụ bao đà thắng có dạy người khinh công không? Tiểu Hắc đáp, không, nhưng hồi đó ở trở Vũ Nham, tiểu tử vẫn thường chạy lên chạy xuống khắp khu núi luôn luôn, để kiếm củi, sách nước, cho nên tiểu tử phóng chạy cũng rất nhanh. Bồ Tát có muốn tiểu tử biểu diễn xem không? Hòa thượng nói, hãy lắm, ngươi hãy biểu diễn cho hòa thượng Bồ Tát thử xem coi, ngươi cứ việc chạy thẳng về phía trước. Nói đoạn, ông ta dơ tay ra chỉ một trạm canh ở phía rặng núi, đen ngòm đẳng xa, nói tiếp, Trạm canh trên núi, phía trước bên kia đường có một cây táo đó. Người cứ việc chạy tới đó cho ta. Tiểu Hắc đưa mắt nhìn, thấy trạm canh mà hòa thượng nói đó, không biết xa chừng bao nhiêu. Chỉ thấy đó là một chấm đen nho nhỏ, còn cây táo thì nó không nhìn thấy đâu cả. Liền cười nói. Hòa thượng Bồ Tát, đến cả cách trạm canh, tiểu tử còn nhìn không rõ, thì biết cây táo bên đường đó nằm ở chỗ nào? Hòa thượng cả cười đắp. Tiểu tử mày chứ ngại hai mắt của bồ tát rất sáng có thể nhìn thấy được hàng mấy chục dặm, cho nên trông thấy rất là rõ ràng. Tiểu Hắc nói, nếu vậy Tiểu Hắc đi đây, nhưng chừng nào bồ tát tới nơi. Hòa thượng đáp, mỹ không cần phải để ý tới ta làm gì, còn phải uống rượu đây. Ông ta liền vỗ vỗ vào cái hồ lô mấy cái rồi nói tiếp. Chờ hòa thượng ta ăn uống no đi, ngủ một giấc rồi sẽ tới sau. Tiểu Hắc lè lưỡi nói, bồ tát đừng có đùa dẫn Tiểu Hắc, nếu trần trừ như vậy thì bắt Tiểu Hắc phải đợi đến mấy ngày. Hoà thượng cười ha hả nói, ha, người cứ ra việc mà chạy tới đó đi, đừng có trái lời Bồ Tát là được rồi. Đoạn hòa thượng ngáp miệng ngáp dài một cái, dơ tay ra, cởi chiếc hổ lô đeo ở cạnh người xuống, đưa lên miệng tu ứng ực một hồi, rồi ngả người ra đất nằm ngáy khò khò. Tiểu Hắc nghĩ thầm, Hòa thượng Bồ Tát đúng là một con sâu rượu. Nghĩ đoạn nó cũng không để ý tới ông ta nữa, liền thi tiền cước trình chạy thẳng về phía trước. Nó chạy được một đối liền quay đầu lại nhìn. Thấy hòa thượng vẫn nằm trài trên mặt đất, ngủ say sưa như cũ. Lại chạy được một hồi lâu nữa, vẫn không thấy hình bóng của hòa thượng đâu cả. Nó liền nghĩ thầm, Thôi, ta chưa nên nghĩ đến ông ấy làm chi nữa, cứ việc chạy tới trạm canh xem có kết táo hay không. Nếu có thì hãy ngồi nghỉ đợi chờ ông ta tới vậy. Nó tuy không được bao đà thắng dạy cho môn khinh công, nhưng đã được luyện tập một thời gian trên trở vũ nham, nên người rất nhẹ nhàng, sức rất dẻo dai. Vì vậy khi nó giờ hết sức ra chạy cũng nhanh nhẹn vô cùng, không thua kém gì vô con ngựa cả. Không biết chạy như thế được bao lâu, xa xa nó đã nhìn thấy được trạm canh, và dưới trạm canh nọ quả nhiên có một thân cây. Nhưng không biết cây đó gọi là cây gì. Hòa thượng đã bảo nó là cây táo, xem ra có lẽ chính là cây này rồi. liền mừng thầm, mắt của Hòa thượng Bồ Tát lợi hại thật. Nó lại ra sức chạy nhanh tới dưới cạm trạm canh nọ. Lúc nhìn kỹ, cây táo đó nó bỗng giật mình thất kinh. Thì ra đã nhìn thấy hòa thượng Nằm ở dưới gốc cây từ hồi nào Và đang ngáy khò khò liền nghĩ bụng Quái lạ thật Vị hòa thượng này quả là một vị bồ tát có khác Nên mới phân thân biến hóa được như vậy Rõ ràng dọc đường mình không hề thấy bóng dáng của ông ta đâu Này bỗng dưng là thấy ông ta nằm ngủ ở đây rồi nghĩ đoạn trong lòng kích thích khôn tà Nó vội chạy tới Lai lay ông ta lai tỉnh Miệng kêu gọi Hòa thượng bồ tát tới đây hồi nào vậy Hòa thượng hé mắt nhìn miệng ngáp ngủ đáp Đó là vừa rồi Bồ Tát mẫu đã dùng hành vân thuật đó Công phu đó cũng gọi là Phật môn kinh công Rồi có muốn học không Tiểu Hắc vội hỏi lại Bồ Tát bằng lòng dạy cho tiểu tử Hòa Thượng đáp Bằng lòng dạy cho nhỏ mi thì có gì là lạ Nhỏ mi chỉ cần mời hòa Thượng ta ăn thịt chó là được Tiểu Hắc thích thú nói Tiểu Hắc xin khấn đầu Vái ba lễ trước Sau đó xin mời Bồ Tát ăn thịt chó Nó nhớ lại khi ở trở vũ nham Nó khấu đầu vái bao đà thắng Vậy bất tử Cả hai liền khoái trí ha hả cười Cho nên lúc này nó thấy hòa thượng Bồ Tát Có môn gì gọi là hành vân thuật Rất phi phàm Liền mong ông ta chỉ điểm cho Nó liền quỷ xuống ngay Đình dập đầu hành lễ Ngờ đầu cánh tay áo rách dưới của hòa thượng Bỗng khẽ phất lên Và một luồng kinh lực nhu hòa Được phát ra đỡ lấy thân hình của nó Khiến nó không sao dập người vái lễ được Tai nó bỗng nghe thấy hòa thượng nói đừng có dở cái trò này ra. Hòa thượng Bồ Tát xưa nay không quen cái tập quán hổ lậu này. Tiểu Hắc ngạc nhiên hỏi, Bồ Tát dạy Tiểu Tử hành vấn thuận, Tiểu Tử không khấu đầu bái tạ sao được? Hòa thượng cười hí hí đáp, ai bảo không được, khấu đầu hành lễ cái con khỉ. Hòa thượng Bồ Tát ta rất ghét cái trò đó. Hòa thượng bỗng ngồi nhòm dậy, lại đưa hồ lô rượu lên miệng, tuy ứng ực một hồi, rồi mới liếm môi nói tiếp, nào, lại đây. Bồ Tát ta trước hết, hãy dạy cho người đọc mấy câu khẩu quyết rất. Người hãy nghe cho kỹ. Phổ tòng niệm lai tùy tam vị, cổ tam biến, bí tình khái tể. Tiểu Hắc theo lời ông ta, đọc đi đọc lại hai lần. Nó cảm thấy rất ngưỡng mồm với hỏi lại. Hòa thượng Bồ Tát, khẩu quyết này có thể dùng được? Hòa thượng trợn mắt đắp. Ai bảo là không dùng được? Mỹ không thấy hòa thượng ta. Khoảng cách cả ngàn dặm như vậy, mà chỉ trong nháy mắt đắp tới nơi đây Đó cũng là do ta đã luyện tập theo khẩu quyết này mà nên ạ. Tiểu Hắc lại hỏi... Thế chỉ niệm có hai câu thôi ư? Hòa thượng đắp. Còn nữa chứ, đầu tiên ta hãy đọc cho người nghe, đoạn này có tất cả bảy câu, là nhập môn công phu của Kinh Công. Hãy nghe cho kỹ đây. Phủ tòng niệm lai tùy cam vị, cổ tam biến bí tỉnh khái tể, bí nguyên ư tổn khái tể hội, hoặc thi bằng phong, dài nghi dĩ, lưu giữ trung vu, gia nhân khẩu, giải thăng nhị quái, tương vi chế, hân tự tiệm lai trung thị. Tiểu Hắc nghe như việt nghe sớm, liền ngẩn người ra, như mới từ trên mây xa xuống đất, ngơ ngác hỏi: Hòa thượng bồ tát chỉ đọc mấy câu rắc rối này có thể đằng vân giá vũ được sao? Hòa thượng cười cười đáp: Cái gì gọi là đằng vân giá vũ? Đó chỉ là cái danh từ dừa lừa gạt mà thôi. Nhưng nếu người học thuộc được đoạn khẩu quyết này, thì nội lực sẽ dần dần được tăng cường. Người nhẹ nhóm khí huyết dồi dào là một môn chính tông tâm pháp của kinh công. Khi đan lãnh hội được kỹ càng, thì người sẽ thấy oai lực của nó như thế nào ngay. Tiểu Hắc vốn rất thông minh, chỉ đọc đi đọc lại vài lần, không riêng gì hai câu mà cả một đoạn bảy câu, nó cũng thuộc lòng hết. Hòa thượng thấy vậy cũng rất hứng thú, lại dạy thêm cho nó hai câu thuộc về khẩu quyết vận khí cùng các phương vị huyệt mạch vận hành. Khoảng nửa giờ sau, hòa thượng liền đứng dậy nói, đi thôi, mì hãy bắt đầu thí nghiệm thử xem, nhưng phải nhớ cách vận khí bộ vị cho kỹ. Tiểu Hắc liền vâng lời, cứ theo khinh công khẩu quyết mà hòa thượng vừa chỉ dạy, vội đề khí thi triển thân pháp. Chạy thẳng về phía trước Lúc đầu nó cảm thấy có hiện tượng nghịch khí Nhưng chạy được mấy chục dặm Phía dưới đơn điền liền có một luồng hơi ấm áp bốc lên Vì vậy nó càng chạy càng thấy dễ chịu nhẹ nhõm. Chạy cho đến lúc hoàng hôn Màu đen đã bắt đầu bao trùm khắp vạn vật Yêu hắc mới dừng chân lại Quay đầu lại nhìn Thì không còn thấy tung tích của hòa thượng đâu nữa Nó liền cái bụng Thôi ta cũng không cần đợi ông ấy làm chi nữa Kinh công của ta Ông ta còn cao siêu hơn mình nhiều Vậy ta có việc chạy thẳng về phía trước thì hơn Nó đưa mắt nhìn về phía trước Thì thấy không xa Có ánh đèn lấp lóe Từ trong khu rừng rộng rạp chiếu ra Tiểu hắc nghĩ bụng Trong khu rừng kia có ánh sáng đèn Tất nhiên phải có nhà cửa gì rồi Ta hãy chạy tới đó kiếm chút gì ăn lót giả Rồi chờ đợi hòa thượng tới một thể Nó liền chạy vào trong rừng Đột nhiên thấy bốn bề tối đen như mực Không còn nhìn thấy ánh đèn nọ đâu nữa Trong rừng cây cối mọc rậm rạp Cổ thụ cao chọc trời. Lá cây che kiến cả vòng trời Trông rất âm u Lúc này không còn thấy ánh đèn nữa Nên không khí lại càng bao trùm Một vẻ hãi hùng Từng trần âm phong từ bốn mặt tám phương thổi tới Khiến nó cảm thấy lạnh lẽo buốt xương Bất giác tiểu hắc dùng mình Nổi da gà nghĩ thầm Kỳ quái thật kỳ quái thật Chả nhẽ ta lại gặp phải cái loài tà ma quỷ quái gì chứ Vừa rồi rõ ràng có ánh sáng đèn hẳn hoi Sao bây giờ lại không thấy đâu nữa Đang lúc nó thấy Làm thắc mắc khó hiểu Đột nhiên thấy sao gáy như bị người túm chặt Rồi hai chân liền rời khỏi mặt đất Lơ lửng trên không Tiểu hắc giật mình kinh hoàng Đang định lớn tiếng kêu la cầu cứu Thì bỗng cảm thấy khí huyết môn Bị đau nhói Nên không sao thốt ra thành tiếng được nữa Nó liền bị kéo lên trên một cành cây Rồi cứ thế mà lướt đi Liên tiếp mấy lùm cái cổ thụ nữa Người lơi nó đi đó Tựa hồ như sức lực rất mạnh Nên xuất dọc đường nhảy nhót Lướt đi nhanh như gió Mà không hề phát ra tiếng động nhỏ nào Tiểu Hắc trong lòng kêu khổ Nghĩ bụng, Lần này mạng ta kể như đi đất rồi Chắc ta đang bị loài yêu quái bắt Về hang động ăn thịt cũng chưa chừng Nó chợt nghĩ tới Lâm Phú Thúc Thúc thường kể cho nó nghe Những chuyện về loài ma thiêng quỷ dữ Trong rừng thẳm núi sâu Những loài yêu núi đầu to như cái đấu Trong miệng răng nanh nhọn hoắt tua tùa Lòi ra cả hai bên ngoài Trong hình dạng rất là khủng khiếp Bất giác nó chợt dùng mình Toát mồ hôi lạnh ra, không dám quay đầu lại nhìn. Kỳ thật, nó có muốn quay đầu lại cũng không được, vì sao gáy đã bị túm chặt, không sao cục cửa được. Nó nghĩ, phép này, trừ phi hòa thượng Bồ Tát tới nơi cứu giúp mình, bằng không thì thật là vô phương thoát hiểm. Nó lại nghĩ tiếp, nhưng hòa thượng Bồ Tát thì làm sao biết được ta bị yêu quái bắt đem lên trên ấy. Phép này, nhất định tiểu hắc ta phải chết rồi. Vừa nghĩ tới cái chết, bất giác nó liền òa lên khóc nhưng vì á huyệt đã bị điểm nên không sao khóc thành tiếng chỉ ầm ức trong cổ họng mà thôi nó đang sụt sùi khóc thì thân hình cứ tiếp tục lướt từ cây này tới cây khác hết phải quậy phải là đến quẹo trái chứ tuyệt nhiên không phải là chạy theo đường thẳng tiểu hắc khóc lóc một hồi nỗi sợ hãi trong lòng cũng dần dần lắng xuống nó bỗng đưa mắt nhìn xuống bên dưới liền thấy trong bóng đen mỗi cách vài gốc cây thì lại có bóng người mai phục về khoảng cách tựa hồ như đã được tính toán rất là chu đáo Lại quẹo qua mấy khúc quanh nữa, ánh sáng đèn phía trước mặt bỗng lại xuất hiện. Nhưng khi vừa quanh một khúc rẽ thì lại không thấy đâu nữa. Rồi ánh sáng lúc ẩn lúc hiện, đường đi cũng quanh qua quạnh lèo. Như... Như vậy khoảng thời gian cạn một chén trà, thì ánh đèn phía trước mặt bỗng sáng rực hẳn. Tiểu Hắc định thần nhìn kỹ, thấy ánh đèn dọi ra từ trong một căn nhà chiếu ra. Căn nhà nọ được lợp bằng, bằng trúc, diện tích cũng khá lớn. Ngoài cửa thấy có rất nhiều bóng đen ẩn phục, Tiểu Hắc bỗng thấy bên tai có gió nổi lên Người như đảng vân giá vũ Từ trên ngọn cây xa xuống Khi chân vừa chạm mặt đất Nó liền bị người nọ lôi tới phía sau Một thân cây cổ thủ ôm tùm Nơi đây rất gần với căn nhà trúc nọ Bỗng Tiểu Hắc nghe thấy có người Kêu ủa thất thanh nói Có gian thế Người nọ vừa hô lên Tiếp theo đó đất thấy tiếng chân dồn dập Ba bóng đen khác từ trong bóng tối nhảy ra Đồng thanh hỏi Ở đâu không nhìn đồng đấy chứ Tên vừa hô hoán không dám khẳng định chỉ hàm hồ đắp. Hình như mẫu thấy có một bóng đen từ trên ngọn cây phi xuống, nhưng chỉ nháy mắt thôi, lại không thấy đâu nữa. Một tên khác hầm hực nói. Người chẳng nói tầm bậy. một tiếng lá rụng xuống mà cũng bảo là gian tế. Tên nào hỏi lại, sao ngươi biết đó là tiếng lá rụng? Tên kia liền đắp, chúng ta đều ở cả đây, canh phòng không hề thấy bóng hình nào cả, thì ngươi nói bóng đen, trả là cái lá thì còn cái gì nữa. Tết nọ đối lý liệt im bật Không sao đáp lại được Tiểu Hắc bỗng cảm thấy có người vỗ nhẹ vào vai mình một cái Rồi một tiếng nói quen thuộc cất lên Tiểu Hắc Chứ nên nói lớn tiếng Cần phải tuyệt đối giữ im lặng ẩn phục ở nơi đây Đợi chút nữa người sẽ theo ta hành sự Tiểu Hắc mừng rỡ khôn tả Nó đã nhận ra ngay được tiếng nói của người nọ Là Hòa Thượng Bồ Tát Lúc này người đất xuống dưới đất Nó liền quay đầu lại nhìn Quả nhiên Thấy Hòa Thượng Bồ Tát đang đứng phía sau lưng mình, tất cả những mối hoài nghi sơn tinh quỷ quái vừa rồi đã tan đi mất. Nó thầm biết chắc trong rừng này có ẩn tàng điều gì rất là cổ quái. Bằng không, tại sao Hòa Thượng Bồ Tát lại chú ý tới căn nhà trúc nọ và có vẻ khẩn trương như thế? Nó thầm đoán là trong nhà nọ có ẩn tàng một sự gì rất là hung hiểm, nên nó không dám cất tiếng hỏi. Bỗng thấy Hòa Thượng Bồ Tát đưa mắt ra hiệu. Rồi đưa tay ra nằm lấy cánh tay nó Nhẹ nhàng tung mình lên trên nóc căn nhà trúc Đoạn ông ta dùng Nhí ngữ truyền âm nói Tiếng của ta nói không một ai nghe thấy được cả Thằng nhỏ Mỹ cho nên đáp lại ta Mỹ cứ ẩn phục ở đây là được rồi Nhưng tuyệt đối không được gây ra tiếng động nhỏ nào Hòa thượng lại dơ tay ra Chỉ vào cửa sổ của căn nhà trúc nó Ra chiều bảo nó chờ theo dõi Sự việc bên trong Tiểu hắc đã được nghe sư phụ bao đã thằng nói qua Phạm người có võ công cao siêu Khi đề tù nội lực có thể phát ra được Một tiếng nói rất nhỏ như tiếng muối kêu Mà chỉ người nào được nói mới có thể nghe thấy được thôi Môn này ở trong võ học Gọi là truyền âm nhập mật hay là nhĩ ngữ truyền âm Tiểu Hắc Chưa hề được luyện qua môn nội công này Nhưng cũng biết là Hòa Thượng Bồ Tát Dùng nhĩ ngữ truyền âm nói chuyện với mình Cho nên nó chỉ im lặng mà lắng nghe Hòa Thượng lại kéo Tiểu Hắc Tới xong cửa đưa mắt nhìn Bất giác nó vừa kinh ngạc lẫn mừng rỡ như điên như điên khùng quên cả lời căn dặn của Hòa Thượng Bồ Tát, muốn buột miệng la lớn. Nó bỗng thấy khi môn huyệt nhói lên, lên tỉnh ngộ ngay. Á huyệt đã bị Hòa Thượng Bồ Tát phong bế, không sao thoát ra thành tiếng được. Nó lại đành chăm chú quan sát tiếp, chỉ thấy trong căn nhà trúc nọ, ở chính giữa nhà có treo một bức họa. Bức họa này dường như là một tấm bình phong, bên trên không thấy đề chữ gì cả, mà chỉ vẽ một chiếc đầu lâu rất lớn, đen ngòm, trông rất khủng khiếp. Dưới chiếc đầu lâu là một thần đàn rất lớn Bốn chân của đàn nọ Đều được điêu khắc một chiếc đầu lâu Trên mặt thần đàn có một chiếc lư hương Khói tỏa rằng nghi ngút Đối diện với thần đàn có một thiếu nữ đang hôn mê Nằm dài trên một chiếc ghế dựa. Mặt mũi thiếu nữ nọ xinh đẹp tuyệt vời Nhưng có lẽ huyệt đạo đã bị kiềm chế Cho nên hai mắt nhắm nghiền Tựa hồ như đang say ngủ vậy Tiểu Hắc vừa nhìn thấy đã nhận ra được ngay Thiếu nữ nọ chính là Trần Cô Nương Ở Viễn Dương Phiêu Cục mà Tiểu Hắc vẫn gọi nàng là Trần Cô Cô. Khi viết dương thưa cuộc bị người bịt mặt tàn sát, Trần Cô Nương cũng bị bọn chúng bắt đem đi. Tiểu Hắc không hay biết chút nào. Nhưng khi Lâm Phú thúc thúc bị người bịt mặt nọ đá từ trên mái nhà lăn xuống dưới đất, Tiểu Hắc đã thấy được rõ ràng, nên nó mới tưởng là ý đã bị giết chết. Vì vậy, nó mới ghét hận bọn người bịt mặt nọ và quyết tâm trả thù cho kỳ được mới thôi. Nhưng kỳ thật lúc đó, Lâm Phú chưa bị giết chết. Sau đó khi ở Thanh Sơn có Thái Bạch Lâu Y Đất truy tầm được trung tích của Trần Cô Nương Nhưng vì tài nghệ kém cỏi cho nên không địch nổi bọn người áo xám nọ Sau tuy được liễu tổn trung trượng nghĩa ra tay cứu trợ Dùng chấn thiên tâm pháp giải trừ được á huyệt cho Trần Cô Nương Nhưng tiếc thay vì chàng thân đơn thế cô Nên bọn áo xám vẫn đem được Trần Cô Nương tẩu thoát mất tích Việc ấy Tiểu Hắc hoàn toàn không hay biết Nó chỉ tưởng Trần Cô Nương cũng như Lâm Phú Thúc Thúc Đã cùng bị thảm sát chung với mọi người Trong phiêu cuộc mà thôi Ngờ đầu hiện giờ nó lại bỗng trông thấy Trần Cô Nương ở trong căn nhà thúc này Khiến nó hớn hở mừng giữa cực độ Tuy miệng không thốt ra tiếng được Nhưng người thì vẫn hoạt động bình thường Nó tung mình định nhảy luôn vào bên trong Chỉ nghe thấy Bên tai có tiếng hòa thượng quát bảo chớ có đụng đậy người muốn chết phải không Tiếp theo đó nó liền cảm thấy nhuyễn ma huyệt bị tê tái Không sao cục cửa được nữa Nó liền hậm hực nghĩ thầm Hòa thượng Bồ Tát người thì biết cái cốc khô gì Đó họ là tiểu hắc định xuống trợ giúp trần cô cô Mà lại bảo muốn sống muốn chết cái gì Tuy trong lòng rất nóng này Nhưng không biết làm sao hơn Nên nó phải đành chịu phép Lặng lặng chờ xem Chỉ thấy có hai tên tiểu đạo sĩ Trên người mặc y phục có vẽ hình đầu lâu Bỗng từ trong phòng bước ra Sau lưng chúng là tên võ sĩ áo xám Chỉ thấy tên võ sĩ nọ Thần sắc rất khung núm cung kính nói Hai vị tiểu sư phụ còn có điều gì phân phó nữa không? Hai tên tiểu đạo sĩ nọ sắc mặt đầy vẻ ngạo mạn chỉ hơi nhách mép thôi chứ không đáp lại. Khi ra tới ngoài sảnh hai tên nọ khẽ đưa mắt nhìn về phía Trần Cô Nương. Tên võ sĩ áo xám vội cung kính hỏi tiếp Hai vị tiểu sư phụ còn có điều gì sai bảo thuộc hạ nữa chăng? Lúc ấy một tên tiểu đạo sĩ mới chậm rãi đáp Ta làm sao biết được cho tới hiện giờ giáo chủ vẫn chưa về tới nơi Người hãy đợi chờ giây lát nữa đã. Bỗng nghe thấy tên đạo sĩ đứng cạnh đó nói Kìa giáo chủ đã về tới rồi đó Tiểu Hắc nghe thấy những câu đối đáp của bọn chúng Vội đưa mắt nhìn ra Bất giác giật mình kinh hoàng Thì ra bên dưới Nhân vật mà tên nó xưng là giáo chủ Là một cô lâu nhân Mặt đầu lúc của y to lớn hơn người thường gấp bội Mình mặc áo bảo đen Tiểu Hắc rờn tóc gái nghĩ bụng Mẹ ơi Tại sao một bộ xương người như thế kia Lại có thể hoạt động được Bên tai nó đang nghe thấy thanh âm của Hòa Thượng Bồ Tát nói, Chớ sợ, đó chỉ là một chiếc đầu lâu ngụy tạo được đội trên lên đầu người nọ đó thôi. Tiểu Hắc mới vỡ lẽ, nghĩ bụng mẹ nó, thì ra là chỉ một là một vật ngụy trang để dọa nát người. Chỉ thấy cô lâu nhân nọ như lướt đi, chân không chạm mặt đất, nhẹ nhàng phiêu hút, không gây ra một tiếng động nhỏ nào. Hai tên tiểu đạo sĩ với tên võ sĩ áo xám vừa thấy y xuất hiện lừa rác quỳ dạp xuống mà nganh đón. Cô lâu nhân nhẹ nhàng phất tay ra hiệu, hai tên tiểu đạo sĩ với võ sĩ ao xám dường nhất chạm phải một luồng kinh lực rất mạnh đều bị lôi kéo đứng bật dậy. Cô lâu nhân ung dung tiến tới một chiếc trường kỳ ngồi xuống mặt hướng về phía trần cô nương. Vì mặt y được che đậy bằng chiếc đầu lâu cho nên không thấy rõ thần sắc của y ra sao. Chỉ thấy một tên tiểu đạo sĩ bước tới thưa Khải bẩm giáo chủ đông doanh vừa phái người tới đây. Tên võ sĩ áo xám vội nói Thượng bổng giáo chủ, tiểu nhân phụ mệnh của Miêu Truyền Đại Nhân đem vị trần cô nương này tới đây, xin giáo chủ định đoạt. Rứt lời, hai tay y lại dâng lên một tấm giấy đỏ. Cô Lâu Nhân không thèm xem ngay, chỉ chậm rãi hỏi lại. Miêu Truyền định thưa với ta điều gì? Võ sĩ ao xám đáp Miêu Đại Nhân thỉnh giáo chủ được vạn ăn. Vì ấy, vì ấy... Đã nghe thấy cô Lâu Nhân cười khô khan hai tiếng ngắt lời. Người bất chấp phải nói tiếp, ta đã biết dùng ý của tên Miêu Truyền hai từ đấy rồi. Ý muốn thỉnh ta xuất mã ra mặt hiệp trợ y có phải không? Võ sĩ áo xám dập đầu thưa bẩm đúng vậy Cô lâu nhân thùng thẳng đáp nhiếp hồn công của ta chỉ còn thiếu vài trình nữa là đầy đủ Sau khi luyện thành công Thì tên hai tử miêu tuyền muốn ta trợ giúp cho thế nào cũng được hết Bảo y chân nên nóng này như vậy Đột nhiên bỗng nghe thấy cô lâu nhân ngừng mặt lên quát bảo Xuống đây Chỉ thấy y khẽ phất tay, một đào quang đã bay vút lên trên không, nhằm thẳng phía song cửa mà bắn tới. Nhưng đợi giây lát sau, đào quang như muốn bọc, như muối bỏ bể, không còn thấy tung tích đâu nữa. Cô lâu nhân trong lòng hơi giật mình, liền đứng bật dậy, không thấy động tác ra sao. Chân của cô lâu nhân chỉ hơi động đẩy, người đã nhanh như điện chấp xuyên qua cửa sổ ra bên ngoài. Chỉ thấy bốn bề vắng lặng, im phẳng phát như tờ trong rừng cây rậm rạp, ngoài trừ những bóng đen đang ẩn phục ở dưới gốc cây thì không thấy có gì khả nghi cả thì ra tiểu hắc khi vừa nghe cô lâu nhân đối đáp với tên nọ và định luyện cái gì nhấp hồn công phải hy sinh một số tính mệnh của các trinh nữ những người bị hy sinh tính mệnh đó tất nhiên bên trong phải có cả trần cô nương tiểu hắc liền giật mình kinh hoàng người vừa hơi động đậy trao về phía trước khiến cô lâu nhân phát giác được ngay nhưng đồng thời hòa thượng bồ tát đã nhanh nhẹn kẹp lấy tiểu hắc tông mình rời khỏi mái nhà lướt sang một ngọn cây rậm rạp cạnh đó lợi dùng cành lá ôm tùm kéo che hiến hết mình mày ngay lúc ấy cả hai liền thấy bên dưới đèn đuốc sáng rực tiếng chân người nhộn nhịp hơn 10 tên cô lâu giáo đồ mình đều mặc áo bào đen xông luôn vào trong cái lùm cây lục xuất tiểu hắc kêu la thầm nguy hiểm thật bên tai đang nghe thấy hòa thượng bồ tát nói Chỉ chút xíu nữa là không sao thoát thân được, đã đáp bảo mị mà không được đồng đậy mà mới là không nghe, thật chỉ là một tên phá đám Tiểu Hắc bị điểm áo huyệt không sao trả lời được, nó chỉ hậm hực nghĩ thầm. Hòa thượng bồ tát người thì biết cái quái gì, thiếu nữ nọ là cô cô của Tiểu Hắc này, chút nữa thể nào cô cô cũng bị tên cô lâu nhân sát hại, làm sao không cự quẩy cho được. Tiểu Hắc muốn yêu cầu Hòa thượng giúp đỡ cho cô cô, nhưng khổ nỗi làm miệng không sao thốt lên lời được. Hai mắt nho nhỏ chỉ biết chớp nháy. Muốn ra hiệu cho hòa thượng biết. Hòa thượng liền nói. Ta biết người muốn nói gì rồi. Mình muốn ta cứu vị cô nương nó có phải không? trở nên nóng này. Hiện tại chính ta đang nghĩ cách để cứu giúp nàng ta đây. À, việc này quả thật là khó khăn vô cùng. Khó khăn vô cùng. Hòa thượng bỗng nhắm mắt nghiền lại. Trầm tư suy nghĩ. Trên mặt thần sắc đầy vẻ nghiêm trọng. Không còn thái độ vui đùa như lúc bình thường nữa. Tiểu hắc nghĩ bụng. Chắc Hòa Thượng Bồ Tát đang gặp một vấn đề gì đó Rất khó giải quyết Đoạn nó liền chăm chú theo dõi thần sắc Hành động của Hòa Thượng ra sao Bỗng nghe thấy Hòa Thượng nói tiếp Việc đã đến nước này không mạo hiểm Cũng không thể được nữa Ngừng dây lát ông ta nói tiếp Chỉ trừ phi Làm như vậy họa mai ra thành công cũng chưa chừng Ngừng dây lát Hòa Thượng lại bỗng nói Tiểu hắc người hãy nghe kỹ đây Hiện tại ta sẽ dạy cho Mỹ Một chiêu công phu Chỉ chuyên dùng tả thủ chứ không dùng hữu thổ Điều hắc nghĩ bụng kỳ quái thật, tại sao bỗng dưng giữa lúc này mà hòa thượng Bồ Tát lại bảo dạy công phu cho ta? Và lại tại sao chỉ dùng tà thủ mà không dùng hữu thủ? Nó nghe thấy hòa thượng nói tiếp Nhỏ mi đừng có nghĩ tầm bậy tầm bạ nữa, mà phải chuyên tâm chú ý vào mới được Ta muốn người nội trong 10 giờ phải học hỏi được thuộc một chiêu trưởng pháp này Có học được thành công, người mới có thể giúp được vị cô nương nọ Nhưng cũng còn phải dựa vào cách vận khí nữa Tiểu Hắc nghe nói không tin là tai mình vừa nghe thấy những gì, nghĩ bụng. Hòa thượng Bồ Tát nói dễ nghe thật, chỉ học hỏi có mỗi một chiêu công phu thì làm sao có thể cứu được cô cô ra chứ? Tựa hồ nhưng Hòa thượng đã biết rõ nó đang nghĩ gì liền nói: Ta đã bảo nhỏ Mi không được nghĩ người bày bạ gì nữa. Bây giờ ta hỏi Mi, Mi chỉ cần gật đầu đáp và thay lời là được. Tay phải của nhỏ Mi có thể bồng nổi vị cô nương kia hay không? Tiểu Hắc nghĩ bụng. Cô có nặng lắm cũng chỉ vào khoảng 5-60 cân là cùng Tại sao ta lại không bồng được Nghĩ đoạn nó liền gật đầu Hòa thượng lại hỏi Khi bồng vì cô nâng ấy lên mỹ vận dụng kinh công khẩu quyết của ta đã dạy bảo cho Có thể chạy được một hơi luôn ba chục dạm không Tiểu Hắc nghĩ tới tình hình Khi thi tiền kinh công Nó cảm thấy khi nó sử dụng khẩu quyết ấy Tựa hồ càng cảm thấy nhẹ nhõm Trong lòng rất là thích thú Lại khẽ gật đầu một cái Hòa thượng hỏi tiếp hay lòng Nhỏ Mỹ hãy xem ta đây. Chị thấy tay trái của hòa thượng bỗng lật ngược lên, miệng nói tiếp. Đây là Tàn Phong Bối Diệp Thổ, có tất cả 6 chiêu, mỗi chiêu 6 thức, tổng cộng là 36 thức, mỗi thức đều có bao hàm âm dương tương sinh tương khắc, trường pháp phối hợp kinh mạch vận hành bộ vị. Vận hành bộ vị là một môn tuyệt học trường pháp của Phật môn ở Thiên Trúc. Chiêu thứ nhất tên là Biến Dị Trường, 6 thức có 6 câu khẩu quyết, hãy ghi nhớ cho kỹ. Hòa thượng chăm chú nhìn vào mặt tiểu Hắc bắt đầu động thức thứ nhất quần long vô đạo, thức thứ hai đại tai càn nguyên, thức thứ ba vân hành thi vũ, thức thứ tư phẩm việt lưu hình, thức thứ năm bảo hợp thái hòa, thức thứ sáu lục long ngự thiên. Hoa thượng đọc câu nào Tiểu Hắc lại lẩm bẩm nhớ cho kỹ câu đó rồi khẽ gật đầu ra chiều đã thuộc lòng rồi. Hoa thượng lại giải thích khẩu quyết của sáu thức đó cùng phương pháp vận hành kinh mạch như thế nào. Tiểu Hắc quả thật cực kỳ thông minh. Chỉ thời gian và uống cạn một chén trà Nó đã ghi nhớ nằm lòng hết Hoa thượng mãn ý vô cùng liền đem sáu thức của chiêu biến dị trưởng Trong môn tàn phong bối diệp thủ Từ từ biểu diễn một lượt Ông ta vừa ra chiêu Vừa giảng giải kỹ càng Cái đó ông ta lại cấp biểu diễn lại Từ đầu đến cuối luôn mấy lượt Khoảng một giờ sau Tiểu Hắc đã học hỏi được rất thuần thục Hòa thượng lại chỉ điểm thêm Nguyên lý ứng dụng lúc công lúc thủ Của sáu thức ấy như thế nào một cách rõ ràng Lúc ấy vầng trăng sáng lơ lửng trên ngọn cây Chiếu xuyên qua các cái lá xuống mặt đất Hai người thấy những ngọn đuốc của kẻ địch Dần dần tắt ngòm Hiển nhiên bọn cô lâu giáo đồ Quá nửa đã dần dần trở về nguyên vị Hòa thượng khẽ nói Tiểu Hắc, ngươi có biết cô lâu nhân vừa rồi Là nhân vật thế nào không Tiểu Hắc khẽ lắc đầu Hòa thượng liền dơ tay ra Khẽ vỗ một cái giải nhẹ á huyệt của nó Nói tiếp Cô lâu nhân nọ là một trong những nhân vật Khó đối phó nhất của võ lâm đương kim Ít chính là sư phụ của Phó Tổng chế Lưu Chính Ngạn Cô Lâu Giáo Chủ Tiểu Hắc xưa nay chưa hề nghe thấy Danh hiệu này bao giờ Nên nó ngơ ngác không hiểu gì hết Nhưng dù sao nó cũng lờ mờ hiểu được Vị Hòa Thượng Bồ Tát này Tất nhiên cũng là một nhân vật phi thường Xem ra võ công còn trên cả sư phụ bao đà thắng Mà lúc này ông ta hành sự Cũng phải rất thận trọng Thì tất nhiên cô Lâu Giáo Chủ Cũng phải là một nhân vật rất kinh người Tiểu Hắc Tử liền nói Tiểu tử chưa hề nghe thấy cái tên cô lâu giáo bao giờ. Hòa thượng đáp. Người không nghe thấy danh hiệu này của ý cũng không lấy gì làm lạ cả. Vì tên Giang Hồ ít khi có người đề cập tới. Tiểu Hắc ngạc nhiên hỏi. Đã là một nhân vật lợi hại như vậy, tại sao tên trốn Giang Hồ lại ít đề cập tới tên tuổi của ý? Hòa thượng đáp. Nhắc nhở đến tên tuổi của ý để làm gì? Miêu Tuyền là một tên giặc mãi quốc cầu vinh, ngấm ngầm cấu kết với người kiêm lũng đoạn đất nước điều này y chỉ qua mắt được một mình hoàng đế thôi chứ mọi tầng lớp trong dân chúng không ai là không hay rõ. Các vị anh hùng hào hán trên giang hồ đa số là những người có huyết tính, cho nên cô lâu giáo chủ mà miêu truyền đan nương cậy thì không ai là không nghiến răng thống hận, chỉ muốn chửi rủa đến tổ tông ba đời của bọn vong quốc ấy. nhỏ mi có biết không? khi chửi rủa cô lâu giáo tất sẽ bị gắn vào trọng tội ngay. tai mắt của tên miêu truyền rất nhiều, bố trí dài rác khắp nơi. hôm nay mi mắng chửi hắn thì ngày mai đại họa sẽ tới ngay. Cho nên người trên giang hồ cũng không muốn Vì chuyện nhỏ mà làm lỡ đến đại cuộc Vì thế đa số chỉ chửi rủa trong bụng mà thôi Cho nên mỹ không nghe thấy ai nhắc nhở đến Tên tuổi của Y bao giờ là vậy Tiểu Hắc lại hỏi hòa thượng Bồ Tát Vậy võ công của người có thể thắng được Y không hòa thượng đáp Ta chưa giao đấu với Y bao giờ Thì làm sao mà biết được Không phải là ta hái sợ gì võ công của Y Mà phải đề phòng tòa thuật của Y đó thôi Người này trước khi Khi trước thường cấu kết lai vãng với bọn yêu nhân Cho nên đã học hỏi được rất nhiều môn công phu của ta phái rất lợi hại. Lát nữa ta sẽ dù y ra ngoài. Nhỏ mi phải thừa cơ vào cấp lấy cô nương đó rồi đào tẩu về hướng đông. Nếu có người truy cản thì cứ sự việc. Thì cứ việc sử dụng chiêu thứ nhất trong tàn phong bối diệp thủ đó. Sẽ biết chiêu thức ấy lợi hại như thế nào. Tiểu Hắc lại hỏi. Đào tẩu về hướng đông. Thế ngừng chân ở chỗ nào hờ hòa thượng Bồ Tát và con người thì sao? Hòa thượng đáp. Mị không cần phải quan tâm đến ta, rồi tự nhiên ta sẽ tìm đến với mi. Thôi, xuống đi. Hoa thượng khẽ giơ tay nắm lấy Tiểu Hắc, nó liền cảm thấy như đang vân giá vũ là hạ chân xuống mặt đất ngay. Hoa thượng lại thuận tay kéo một cái, đã có một luồng sức mạnh rất mạnh lôi Tiểu Hắc lên trên nóc nhà, nằm phục sát bên cạnh một cái mái hiên. Cả hai liền đưa mắt nhìn vào tóc nhà, thấy cô lâu giáo chủ đang chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong đại sảnh, miệng lẩm bẩm nói. Quái lạ thật. Quái lạ thật, rõ ràng là bồn tọa Nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng người di động Làm sao chỉ trong nháy mắt là không thấy đâu nữa Khinh công luyện tới mức nhanh như vậy Quả thật là hiếm thấy trong võ lâm Chẳng lẽ lại là mụ số lão ni Ở thiên sơn chăng Một tên võ sĩ áo xám ngồi cạnh đó Vội thưa Giáo chủ vừa nói đến thiên sơn thần nữ Cô lâu giáo chủ hầm hực đáp Dĩ nhiên rồi, trừ mụ số lão ni Ở thiên sơn ấy ra, thử hỏi trong võ lâm này Còn ai có khinh công cao siêu đến mức độ đó? Võ sĩ áo xám nói Theo như tiểu nhân được biết Thì thiên sơn thần nị không thể tới đây được Cô lâu giáo chủ ngạc nhiên hỏi Tại sao ngươi biết được Võ sĩ áo xám đáp Lúc tiểu nhân hộ tống vì cô nương này mới đây Dọc đường có nghe thấy người tắt đồn đại rằng Thiên sơn thần nị đột nhiên xuống miền nam Và ở gần phi vân phổ giao đấu với người Cô lâu giáo chủ bán tín bán nghi nói Giao đấu với ai Võ sĩ áo xám đáp Cứ theo sự việc tiểu nhân nghe được Thì thiên sơn thần ni Giao đấu với người của nhóm đông doanh chúng ta Nghe nói người đấu với mụ là sư phụ Tôn Kha Ba Ở Thanh Hải là bộ tự Ngoài ra còn hai người khác nữa Là đại tổng quản tế như phong của kim Phật Giáp Và cùng một vị đồng bọn với tiểu nhân Cô lâu giáo chủ lấy làm lạ hỏi tiếp Mụ xú lão ni ở thiên sơn ấy Đã sớm không lý gì đã chuyển giang hồ Sao bỗng dưng là kết thù kết oán với đông doanh Tên võ sĩ áo xám đắp Việc này cũng quan hệ tới giáo chủ nữa Có lâu giáo chủ vì đội chức đầu lâu khoe che khuất mặt mũi, cho nên không biết thần sắc của y ra sao. Nhưng hiển nhiên cũng phải kinh ngạc vô cùng, vì nghe thanh âm của y có vẻ hối hả, có liên quan tới buồn tọa. Người mau nói ra, liên quan ở chỗ nào? Võ sĩ áo sám đáp, nghe nói giáo chủ đang luyện nhếp hồn công, cho nên sư phụ tôn kha ba mới bắt giữ một đệ tử tục gia của thiên sơn thần ni, rồi điểm vào huyệt tế của nàng ta, định đem về đông doanh. Nhưng khi mới đi tới gần phi văn phổ, thì thần ni xuất hiện và can thiệp. Có lâu giáo chủ vội hỏi tiếp Tôn kha Ba bắt đệ tử của mụ ấy Đem về đông danh thì có liên quan gì tới bổn tọa Võ sĩ áo xám đáp Đó hoàn toàn là do hảo ý của Miêu Đại Nhân mà nên Vì Miêu Đại Nhân biết rõ Giáo chủ đang luyện môn nhiếp hồn công ấy Và còn thiếu một số thiếu nữ Cho nên đã hội ý với Tôn kha Ba sư phụ Nếu như có gặp các thiếu nữ Có thích hợp với việc luyện công Thì sẽ bắt đem về ngay Nhưng không ngờ Tôn kha Ba sư phụ Lại bắt môn hạ của thiên sơn thần ni như vậy cô lâu giáo chủ dường như nóng nảy muốn hay biết tình hình cuộc giao đấu giữa thiên sơn thần ni với bọn tôn kha ba ra sao liền ngắt lời hỏi vậy kết quả cuộc giao đấu ấy như thế nào võ sĩ al sám đáp cứ theo một lời nhân hồ, nhân vật giang hồ được mục kích trận ấy kể lại thì tôn kha ba liền sử dụng vu viên công nhảy nhót quây quần xung quanh thần ni rất chặt chẽ tề như phong cùng vị võ sĩ đông doanh nọ cũng thi triển thần pháp để phối hợp sửa soạn cùng ra tay công kích đối phương vì vu viên công của tôn kha ba Khi truyền đến mức tối nhanh nhẹn thì âm hàn khí của ông ta đã bắt đầu phát động, lấn át tới đối phương. Theo như những người am hiểu các môn võ công của các nhân vật trong phôn, các môn phái trên giang hồ, thì, đại... thì môn vô tướng cương khí của Thiên Sơn Thần Ni đã đạt tới mức siêu phàm nhập thánh. Lúc ấy thì thấy bà ta chắp tay cúi đầu đứng im bất động. Đối với sự di chuyển nhanh nhẹn cùng cực của bọn Tôn Kha Ba cũng không ảnh hưởng đến chút nào. Đột nhiên nghe thấy Tôn Kha Ba thét lớn một tiếng, vung hai cánh tay ao rộng, Nhằm trạng đỉnh đầu thiên sơn thần đi mà phất tới. Tề như phong cùng vị đông doanh võ sĩ nọ cũng không dám chậm chế thừa cơ tấn công luôn vào phía sau đối thủ. Cả hai trong tay đều cầm bảo kiếm, phối hợp rất chặt chẽ cho nên thanh thế cực kỳ lợi hại. Bỗng nghe thấy thiên sơn thần ni miệng niệm Phật hiệu, tay áo bên trái khẽ phất lên. Hóa giải được ngay thế công của sư phụ Tôn Kha Ba. Chân trái hơi di chuyển nhích về phía trước. Tiếp theo đó đang nghe thấy tiếng búp búp hai tiếng. Tề như phòng với vị đông doanh võ sĩ nọ đều bị Thiên Sơn Thần Ni xuất kình phản công, bảo kiếm của hai người bị chấn gãy ra làm đôi. Thiên Sơn Thần Ni bỗng cất tiếng cười dài, thân hình bỗng rời khỏi mặt đất, tung mình nhảy lên trên cao hai trường, rồi nhanh như điện chớp lướt thẳng tới cạnh Sài Đạt Mộc. Tuy lúc ấy, trường kiếm của Sài Đạt Mộc đang kề sát vào cổ đồ đệ mụ ta, nhưng không sao ngờ được Thiên Sơn Thần Ni lại đột ngột nhảy tới cạnh mình như vậy. Thì đã bị tài trưởng của đối phương vung ra, đánh bắn trường kiếm sang một bên. Tiếp theo đó, hữu thủ cầm mụ đã nhẹ nhàng chụp lấy nước đệ tử, rồi chỉ nhảy nhót vài cái, thân hình đã biến mất vào trong khu rừng rộng cạnh nó. Cô lâu giáo chủ bóng quang mày lại, hỏi võ sĩ ao xám tiếp. Nói vậy thì thiên sơn thần sú lão ni còn chưa giờ hết tuyệt học ra, vậy tên xài đặt một có bị thương không? Võ sĩ ao xám đáp. Theo lời nhân vật Giang Hồ được mục kích đó nói thì cuộc chiến ở Phi Vân Phổ cả hai đều không có ai bị thương mà Thiên Sơn Thần Ni chỉ đoạt được nước đệ tử thôi. Cô lâu giáo chủ kêu ồ một tiếng rồi nói. Xem như vậy mụ xú lão ni ấy vẫn không dám thực sự ra mặt xung đột đông doanh. Võ sĩ ảo xám hỏi lại rằng. Dám hỏi giáo chủ tại sao người lại có thể biết chắc được như vậy? Cô lâu giáo chủ cười the thê đắp. Việc này người làm sao biết được nếu Thiên Sơn Thần Chú Lão Ni muốn khai sát giới. Thịt tế như phong, sai đặt mục làm sao mà còn tính mạng. Ngừng dây lát, cô lâu giáo chủ lại nói tiếp. Tại sao ngươi lại biết mụ xú lão ni ấy sẽ không tới đây? Võ sĩ áo xám đáp. Mụ Thiên Sơn Thần Ni phóng thẳng về phía Bắc, tất nhiên là để trở về Thiên Sơn. Vì vậy tiểu nhân mới nghĩ là mụ ta sẽ không tới đây. Cô lâu giáo chủ nói. Ngươi nói cũng phải, mụ ấy đã không tiền xung đột với đông doanh, cũng không dám tới đây gây chuyện với buồn tọa. Lão chưa nói hết câu, bỗng nghe thấy ở bãi đất trong phía sau nhà có tiếng cười hắc hắc rất là bén nhọn vọng tới. Chỉ thấy cô lâu giáo chủ đầu vai hơi chuyển động, đách như một mũi tên bắn xuyên thẳng qua song cửa, lướt về phía sau nhà. Kinh công của lão ta quả thật cao siêu khôn lường, khiến tên võ sĩ áo xám cũng phải ngẩn người ra nhìn, rồi cũng vội lướt theo ra xem sao. Tiểu Hắc đang phục thân ở trên mái hiên, nên đã nhìn thấy tình hình rõ ràng. Nó vừa thấy tiếng cười hắc hắc của Bồ Tát Hòa Thượng nổi lên Để dẫn dụ cô lâu giáo chủ Nó cũng không dám chậm trễ Vội tung mình nhảy xuống dưới đất luôn Lúc ấy Trong gian sảnh không còn một bóng người nào Chỉ trừ Trần Cô Nương đang nằm hôn mê trên ghế Trên bàn Trong chiếc lư hương khói vẫn bốc lên nghi ngút Chiếc đầu lâu đặt trên đó Đang nhe răng nóm rất là ghê giận Tình cảnh lặng lẽ dùng dọn đó Khiến tiểu Hắc cung nơm nước hoàng sợ Tiêm đập thình thịch Vì không khí càng tĩnh mịch vắng vẻ thì tâm lý hái sợ lại càng dễ nảy sinh. Tiểu Hắc chỉ muốn hét lớn một tiếng để lấy lêm can đảm. Nhưng nếu nó thét lên, chả hóa ra lại là làm kinh động tới bọn giáo chủ mà mang họa vào tân hay sao? Tiểu Hắc cố gắng trấn tính tâm thần, vượt qua tấm bình phong có trên hình vẽ đầu lâu lớn đó, rồi rón rén tiến gần tới trần cô nương. Đột nhiên nó cảm thấy sau cổ nó kinh phong lấn át tới, hình như có người nhảy tới chụp mình. Nó thất kinh vì hiện tại trong đầu óc nó Ấn tượng của chiếc đầu lâu vẫn chưa phai mờ Cho nên khi có một luồng sức chụp tới Nó liền tưởng tượng rằng Chiếc đầu lâu lớn nọ đất thành tinh Nhảy tới mà bồ mình Nó thất thanh la lớn Không dám quay lại Bản năng phản kháng bỗng nảy sinh Nó liền sử dụng thức thứ nhất trong chiêu đầu Của môn tàn phong bối diệp thổ Là quần long vô thủ phản công luôn Chỉ nghe thấy phía sau lưng có một tiếng rú nổi lên Một bóng người như con diều bị đứt dây Đánh bắn về phía sau Tiểu Hắc vội quay đầu lại nhìn thì rát đó là một tên giáo đồ của cô lâu giáo vừa ra tay tấn công lên nó chứ không phải là yêu tinh quỷ quái gì cả. Nó vừa định thần thì đã thấy từ trong phòng cảnh đó một tên giáo đồ đã nhanh nhẹn xông ra tấn công. Tiểu Hắc lại chiếu theo y như thức thứ hai là Đại Tai Cản Nguyên. Triều thức này là một thức quái gì trong biến dị trường thuộc môn Tàn Phong Bối Diệp Thổ. Tài trường từ dưới tà tà phật xéo lên, nhanh nhẹn mạnh mẽ như một làn thủy triều khi vừa tới tầm ngang chắn thì bổng tấn công ngược vào phía trung lộ, vừa đúng ngay tên giáo đồ vừa song tới nọ. Một tiếng kêu la thảm khốc nổi lên, tên nọ liền bị đánh ngã ngửa về phía sau. Lúc ấy, hai bên tả hữu lại có tiếng chân người dồn dập nổi lên. Tiếp theo đó lại có mấy tên giáo chúng nhảy ra, tiểu hắc sử dụng thức thứ nhất quần long vô thủ, thức thứ hai đại tai cản nguyên, thấy oai lực mạnh mẽ như vậy, lúc này nó đã cảm thấy vững bụng rất nhiều. Miệng toát ra cười hí hí, dơ tay ra Chỉ vào một tên giáo chúng nói Mi tới đây rất là đúng lúc ra ra ta đang ngưỡng ngái tay chân Muốn kiếm người để thử thách sự linh nghiệm của chiêu thức đây Coi này Nó lên sử dụng luôn chiêu thức thứ 3 Là văn hành thi vũ nhắm thẳng giữa đỉnh đầu của tên nọ mà đánh tới Nói ra thì thật là kỳ quái Tên giáo đồ nọ mắt thấy chiêu thức văn hành thi vũ của tiểu hắc Nhằm đỉnh đầu của mình đánh tới Chỉ biết trố mắt lên nhìn thôi Chứ không biết tránh né như thế nào cho phải Tiếp thế đó liền nghe thấy buộc một tiếng, đầu tên nọ liền bị thức đọt đánh trúng như búa bổ, y ngã lăn ra đất tức thì Thế đó của Tiểu Hắc không chỉ riêng những tên cô lâu giáo chúng có mặt ở đó hốt hoảng mà cả Tiểu Hắc cũng kinh ngạc vô cùng, không ngờ có thể tấn thế công của mình lại linh nghiệm và có oai lực như vậy. Nó thấy thức vấn hành thi vũ kết quả một cách phi thường, liền đắc chí vô cùng, vội nhanh nhẹn quay người, đem trần cô nương lên kẹp vào nách, nhanh chân phóng thẳng ra phía ngoài cửa đột nhiên nó thấy ánh đau lấp loáng, lại có hai tên giáo chúng ẩn phục ở bên ngoài xông ra tập kích lén. Tiểu Hắc liền nhanh nhẹn vung tài trưởng lên, sử dụng luôn chiêu thức thứ tư là phẩm vân lưu hình, phát lại sau phát sau lại tới thức oai lực kinh người đánh bắn tung hai tên giáo chúng nọ văng ra ngoài xa hơn thượng vừa ra tới ngoài Tiểu Hắc liền chạy thẳng về hướng đông. nhưng phía này cũng có rất nhiều ổ mai phục của cô lâu giáo chúng. Mỗi gốc cây đều có bóng đen nhảy ra ngăn cản. Tiểu Hắc lúc này đã sử dụng dần dần thần thuộc sáu thức trong môn Tàn Phong Bối Diệp Thổ, trong lòng mừng rỡ vô cùng. Cho nên khi thấy những bóng đen này nhảy tới ngăn cản, nó cũng không hề hái sợ chút nào. Trái lại, nó còn cảm thấy ung dung thích thú, lúc sử dụng thuốc thứ năm là bảo hợp thái hòa, lúc lại giờ thức thứ sáu lục long ngự thiên. Khi thi triển thức thứ ba vận hành thi vũ rồi mới đến thức thứ tư phẩm vật lưu hành thức thứ hai đại tai cản nguyên xong lại trở về thức thứ nhất quần long vô thủ nó cứ sử dụng sáu chiêu thức đào lộn hoài liên miên bất tuyệt dọc đường tránh né luôn mười mấy người bóng đen rồi dần dần chạy ra khỏi khu rừng tiểu hắc tử quay đầu lại nhìn không còn thấy kẻ địch đuổi theo nữa nó vội đưa mắt quan sát tìm kiếm đường lối mới thấy ngoài rừng có một con đường núi ngoằn ngoèo trực chỉ thẳng về phía đông liền nghĩ bụng đây rồi hòa thượng bồ tát bảo mình cứ việc chạy thẳng về phía đông rồi ông ta sẽ tự tìm tới. Ta cứ việc lên đường ngay thì hơn. Lúc ấy, vầng trăng vẫn sáng tỏ như ban ngày, trải dài xuống con đường núi ấy, Tiểu Hắc liền vận dụng khinh công khẩu quyết mà Hòa Thượng Bồ Tát đất truyền thụ cho, Nhằm phía thức mà chạy thẳng. Chạy được hơn 10 dặm đất tới dưới một cách chòi canh bên một sườn núi, nó quay đầu lại nhìn, thấy bốn bề vẫn vắng vẻ tĩnh mịch, không thấy một bóng người nào, liền nghĩ thầm: Hòa thượng Bồ Tát bảo ta chạy về hướng này, rồi người sẽ tự động tìm tới. Ông ta chỉ nói bừa vì làm sao biết tất chạy tới đâu Và ta cũng biết đợi chờ ông ta ở đâu bây giờ Nó vừa nghĩ bụng vừa đặt trần cô nương xuống Kiếm một tảng đá ngồi nghỉ ngơi Nó đưa mắt nhìn trần cô nương thấy dường như hay còn ngủ say Tiểu Hắc tâm trạng nghĩ tới khi còn ở phiêu cuộc Trần cô cô đối với mình cũng rất tốt Nay các người ở trong phiêu cuộc đều đã bị giết sạch Chỉ còn lại một mình cô cô Lại bị điểm trúng huyệt đạo biến thành ngủ ly bì suốt ngày Trông thật là đáng thương Tiểu Hắc tuy cũng là một đứa trẻ ngổ ngáo rắn mắt Nhưng cũng là một thằng nhỏ trí tình Suy nghĩ dày lát Nó liền hỏa lên khóc nức nở Bỗng nghe thấy phía sau trạm canh Văng vàng có tiếng người truyền tới Và tự hồ như một người Đã nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Hắc Liền ngạc nhiên nói Cát đạt tổ, bằng hữu có nghe thấy gì không Đâu đây có tiếng người khóc đó Người được xưng là Cát đạt tổ liền đáp Đúng đấy, tuyết phiến tử, Chúng ta tới thử xem sao Thì ra thiết phiến từ Trương Nguyên cùng các đà tố từ khi hát sâm. Hiệp trợ Mạc Nam Lão Ma bố trí cả bẫy, muốn cua trọn một mẻ lưới các nhân vật võ lâm hiệp nghĩa đạo. Giữa lúc quần hùng đang lâm nguy, thì bỗng trong rừng một tên đông doanh võ sĩ hớt hải chạy tới, ghé tay Mạc Nam Lão Ma báo cáo. Mạc Nam Lão Ma nghe xong, thần sắc liền biến đổi, vội rời bỏ cuộc chiến, quay mình chạy thẳng vào trong rừng. Do đó, bọn xung vân đạo trưởng mới được thoát nạn đạo trưởng đoán biết phía trước thể nào cũng phát sinh chuyện gì bất lợi cho đông doanh mà việc đó ngoài trừ đã có cao thủ thuộc giới hiệp nghĩa đạo xuất hiện cứu hộ bộ thượng thư viên tôn kiệt ra thì không còn việc nào quan trọng hơn thế võ công của mạc nam lão ma xúc vân đạo trưởng cũng tự biết trong võ lâm đương kim người mà có thể thắng được lão rất hiếm xúc vân đạo trưởng chỉ sợ cao thủ cướp tù xa đó không phải là địch thủ của mạc nam lão ma nên ông ta cũng vội đuổi theo đối phương mong ra tay giúp đỡ cho cao thủ nọ. Ngờ đâu, khinh công của họ lại thua kém mạc nam lão ma rất xa. Cho nên theo được một quãng thì tung tích của lão ma cũng biến mất. Chắc quý vị độc giả cũng còn nhớ tới câu chuyện đó. các thủ ở phía trước đã cản đường cướp viên tôn kiệt, đó chính là liễu tổn trung. Chàng cùng Hà Ngọc Trì sau khi tham thính tổng chế phủ của miêu truyền, liền vội quay lại, lại nhạn cốc, đánh chết mấy chục tên võ sĩ ao xám. Trong đó có cả bọn cao thủ như truy hồn quài, rồi cứu thoát viên tôn kiệt. Sau viên tôn kiệt liền tiến thẳng tới, hụi họp với tân khí tật, bọn cát đà tố với thiết phiến tử cũng đều theo không kịp mạc nam lão ma. Và sau đó đã gặp gỡ liễu tổn trung ở trong bụi cỏ rồi bị chàng thoát thân được. Sau khi bọn cát đà tố rời khỏi cánh đồng cỏ rộng rạp nọ đi được mười mấy dặm, bọn chúng liền bàn tán với nhau. Rồi bỗng cảm thấy hối hận vì đã bị liễu tổn trung đánh lừa nên thoát thân. Bọn chúng lại vội quay ngược trở lại dọc đường phân tán ra tìm kiếm. Thiết phiến tử thì đi với cát đà tố đuổi theo tới đây. Hay nói tiểu hắc ngồi trên tảng đá nức nở khóc lóc. Bỗng nghe thấy phía sau trạm canh, có tiếng người nó vọng tới. Một người tên là cát đà tố, còn một người được xưng lật thiến phiến tử. Nó cũng không biết là những nhân vật như thế nào. Đang định ám trần cô nương lên đi tiếp, thì bỗng nghe thấy phía sau lưng có người quát bảo. Tiểu tử, đứng lại đã. Tiểu hắc vội quay đầu nhìn lại, Thấy một thanh niên ăn mặc rất quái dị Đang đứng phừng xứng ở phía sau lưng mình Bên cạnh là một người cầm cái quạt sắt Đang phe phẩy Tiểu Hắc liền hỏi lại Người vừa gọi ta đấy ư Thanh niên ăn mặc quái dị nọ Chính là Cát Đà Tố liền nói Dĩ nhiên rồi nơi đây không còn người nào nữa Ta không kêu mị thì còn kêu ai Tiểu Hắc hỏi lại Người kêu Hắc mỗ để làm gì Cát Đà Tố hỏi Đêm khuya một nơi hoang vu thế này Người đem vị cô nương này tới đây để làm gì Có phải là bắt cóc nàng ta tới đây không Tiểu Hắc đáp Ai bắt cóc hồi nào Vị này là trần cô cô của tiểu Hắc mỗ Các đà tố lại quát hỏi Trần cô cô nào hãy đem lại đây cho ta coi đó Y liền tiến lên mấy bước Đưa mắt nhìn Liền buột miệng kêu ủa một tiếng Nói Tiểu tư mới giỏi thật Cô nương này là của đông danh đã bắt được Ở viễn dương phiêu cuộc đem về Sao lại lọt vào tay mi Tiểu Hắc cười nhạt một tiếng đáp Vị ấy là cô cô của tiểu Hắc ta đã bị quân chó má tổ tông đông danh bắt đi Đến giờ bây giờ tiểu hắc tạ mới cứu thoát được đó. Thiết phiến từ trương nguyên bỗng xòe rộng cái quạt sắt xa cười hì hì nói Mỗ không ngờ tiểu tiểu mỹ tuổi nhỏ như vậy mà dám ngang nhiên cả gan cướp của đông doanh gia như vậy. Nhãi con mi so sánh với tên liễu tồn trung như thế nào? Tên liễu tồn trung cũng không dám ngang nhiên hành động như vậy đó. Tiểu hắc ngang nhiên nói Liễu tồn trung là cách gì? Ta không biết ý là ai. Vị này là cô cô của ta. Thì ta cứu ra. ăn thua gì tới lão già mà hỏi lối thôi. Các đà tố bỗng cười hắc hắc nói Rồi, nếu vậy thì hãy đem cô nương này theo ta trở về Đông Doanh Để ta tra hỏi rõ ràng sẽ giải quyết sau Tiểu Hắc đáp Tiểu Hắc mỗ nhất định không lọt vào tay của các người đâu Các người chính là bọn chó săn của Đông Doanh có phải không? Thiết phiến tử bỗng hừ nhạt một tiếng quát mắng Tiểu tử mị không thiết sống gì cả sao? Cây quạt sắt liền vung ra Điểm thẳng vào mặt của Tiểu Hắc tức thị, Tiểu Hắc hữu thủ vẫn thọc ở trong người và thủ liền sử dụng một thức đạt tai cản nguyên. Ngút chỉ từ dưới móc ngược lên. Lúc ấy, chiêu thức của Thiến Phiết Tử vốn chỉ sử dụng để định đoạt tiểu Hắc Tử thôi, vì y thấy tiểu Hắc chỉ là một thằng nhỏ, cho nên với thân phận của y làm sao có thể thực sự hạ mình ra tay giao đấu với nó cho được. Ngờ đâu, thức đại tai cản nguyên của tiểu Hắc lại là một thức cổ quá nhất trong sáu thức của chiêu biến dị trường, nên phía Thiến Phiết Tử chỉ thấy thế thức của nó bỗng cực kỳ phiêu hốt, không sao đoán được Sự thật tấn công vào bộ vị nào Trong lòng đang do dự thì đột nhiên Thấy ngũ chỉ của tiểu hắc Chụp thẳng vào đôi quạt liền giật mình kinh hãi Cũng may cho ý đất trải qua Hàng trăm trận kinh nghiệm rất là phong phú Trong lúc cấp bách Ý vội nghiêng mình lách sang một bên tay vội nhanh nhẹn lòn xuống bên dưới Thoát ra thế công ấy Tuy vậy mặt ý đất đỏ bừng Và cũng hơi kinh hoàng thầm nghĩ bụng Tiểu tử lợi hại thật Lão tử vốn muốn nương tay cho mi Mà thiếu chút nữa đã bị mi làm nhục Nghĩ đoạn tâm niệm liền truyền động, thiết phiến tăng thêm năm thành kinh lực điểm thẳng vào chương môn huyệt của Tiểu Hắc. Tiểu Hắc vẫn không biến thức, lại vẫn sử dụng thức đại tay cản nguyên. Tà tà vỗ xeo lên. Thì ra, thiết phiến tử tay phải vẫn còn thọc vào trong người. Thái độ rất ngạo mạn. Y đã đoán biết Tiểu Hắc chỉ xuất chiêu bằng tay trái. Lúc này y thấy quả nhiên, Tiểu Hắc lại sử dụng chiêu thức cũ. Liền khẽ hừ nhạt một tiếng. Không đợi thức đại tay cản nguyên phát động thế công của y vội chuyển hướng điểm sau phía bên phải của tiểu hắc tức thị và suy nghĩ thầm mỹ không sử dụng hữu thủ phen này mỹ chỉ có môn về châu tổ thôi y không biết là hòa thượng dạy bảo cho tiểu hắc chiêu biến dị thường nọ nguyên là để sử dụng bằng tay trái còn tay phải không hề động đụng là có ý để lộ sơ hở dụ địch nhân sa vào trong lúc này kết quả trong tay thiết phiến từ bỗng đổi phương hướng điểm ngang sang bên phải tiểu hắc không hề luống cuống chút nào vẫn ung dung như thường thức đại tát cản nguyên liền thuận thế chuyển thành bảo hợp thái hòa. Thức bảo hợp thái hòa này là một thức bảo thủ cực kỳ mạnh mẽ trong sáu thức biến chiêu dị trường khi đất thi triển ra vững vàng như tường đồng vách sắt. Thiết phiến từ mới điểm tới nửa đường đột nhiên cảm thấy tài trường của tiểu hắc thâu lại rất ngực, khí định thần nhàn bảo thủ giận bảo thủ chặt giữ vững như núi y không dám tấn công tiếp nữa nghi bụng kỳ quái thật kỳ quái thật không hiểu tiểu tử này lai lịch ra sao mà lại học hỏi được môn trường thức vô thường đến như thế này. các đại tố đứng cạnh đó cũng lấy làm kinh dị thầm liền xét lời nói thích. thiên phi tử thế nào chỉ một tên tiểu tử này mà bằng hữu cũng không kiềm chế nổi hay sao? Thiết phi tử lạnh lùng đáp nếu trường nguyên bố mà không kiềm chế nổi một tên miệng còn hôi sữa như thế này thì tự hỏi còn mặt mũi nào đi lại đến giang hồ. miệng vừa nói y liền lập tức vật lên 10 thành công lực. thức lục long ngự thiên của tiểu hắc vừa tấn công ra. Trường phong liền quét trúng ngay cánh tay của thiến phế tử. Nhưng vì hỏa hầu không đủ, Nên tuy đẩy được thiến phế tử lùi về phía sau một bước. Nhưng liền bị y vung chân lên, Đá văng ra ngoài xa hơn trường, Ngã sóng xoài trên mặt đất. Thiến phế tử cười hắc hắc rất thâm trầm, nói, Đến tiểu tử hôi thối kia, Người có phách lỗi nữa hay không? Lão tử không giết chết người, Thì không phải trương nguyên, Đã lừng danh trên tốn giang hồ nữa. Tiểu hắc giật mình thất kinh, Đang muốn bỏ dậy. Nhưng không còn kịp nữa Đã thấy đầu vai trương nguyên chuyển động Ý đã lướt tới Rơi chân phải lên Đạp vào ngang lưng tiểu hắc quát bảo tiếp Tiểu tử hôi thối, Mỹ phải mau dọc đầu xuống đất Vái ta ba vái Sưng hô ta ba lần trương ra ra Lão tử mới buông tha tính mạng chó của người Tiểu hắc mắng chửi lại Ra ra kết tổ tông 18 đời nhà Mỹ đó Hai tay liền chống mạnh xuống đất Nó cố gắng bòi dậy Nhưng đã nghe thấy thiên phiết tử cất tiếng cười Vận thêm hơi sức xuống dưới chân Thế là tiểu hắc tử lại bị đè xuống dưới đất, không sao vùng vẫy được. Tiếp theo đó, nó lại thấy cổ mình có gót giày đạp lên, mặt mũi liền bẹp dí xuống mặt đất. Mùi đất ẩm mốc liền sông lên, hôi hám không sao chịu nổi. Thiết phiến tử cười thầm nói, mỹ còn cứng cổ nữa hay thôi, tiểu tử My tên là gì, sư phụ là ai? Tiểu hắc trợn mắt đắp, ba là tiểu hắc, sư phụ của ta là Bồ Tát. Tiểu Hắc vừa rồi sử dụng chiêu thức là do Hòa Thượng Bồ Tát chỉ dạy cho Chứ nó không biết danh hiệu gì cho nên mới đáp là Bồ Tát Thiên Phết Tử nghe xong lên cả giận hỏi Mi phải trả lời cho ta đàng hoàng Còn không được nói là láo nó liễu Ai là sư phụ của Mi? Tiểu Hắc hậm hực đáp Bao đà thắng Thiên Phết Tử hơi kinh ngạc hỏi lại Cái gì Tiểu Hắc đáp Ngao Sơn Đại Thủy Tổ bao đà thắng nghe rõ chưa Thiên Phết Tử trong lòng hơi kinh hãi nghĩ bùng Hỏng bét Không ngờ sức phụ của tên tiểu tử này lại là lão già điên điên khùng khùng nọ. Chả tách chiếu thức lại cổ quái đến như thế. Đánh bài tới nơi, thì trong rừng bỗng xuất hiện hai lão quái vật tự xưng là bao đà thắng với y bất tử, nhúng tay pha đám. Vì vậy y mới tẩu thoát khỏi tay liễu tổn trung. Và như vậy, bao đà thắng vốn là ân nhân của thiến phi tử. nay tiểu tử này là đồ đệ của bao đà thắng. Nếu nói tình và lý, thì tất nhiên y phải nhớ ơn và báo đáp. Nào ngờ đâu... Thiên phiến tử vừa nghe thấy tiểu hắc tự nhận là đồ đề của bao đà thắng y lại lấy ân làm oán trong lòng niền này sinh sát cơ Chỉ thấy mặt y bốc biến đổi miệng nhếch mép cười nhạt rất nhan hiểm nói Tiểu tử đó là Mỹ đất tiểu tìm tới cái chết Mỹ bảo sư phụ của Mỹ là lão điên khùng bao đà thắng Tiểu hắc trợn mắt hỏi Tại sao vậy? Có phải ngươi sợ sư phụ bao đà thắng đấy không? Thiên phiến tử hầm hực đáp Ai bảo là ta sợ y? Dù có đến 10 tên bao đà thắng dưới mắt ta cũng không coi vào đâu hết. Ý có một mối thù với ta, ta kiếm không ra ý thì giết đồ đề của ý thế vào trong bó ghét. Ai bảo mi là đồ đề của lão khùng bao đả thắng đó. Giết lời, y liền rơi trưởng lên đỉnh vỗ xuống. Tiểu Hắc bóng nói, khoan đã, ta còn một sư phụ nữa gọi là Bồ Tát. Thiết phiến tử cười nhạt nói, Tiểu Tử hôi thối, còn nói tầm bậy tầm bạ gì nữa. mi thử kêu Bồ Tát ra đây cứu mi coi. Chỉ nghe thấy vù một tiếng, thiết phiến tử đắt điểm thẳng xuống đỉnh đầu Tiểu Hắc. Đang lúc ấy, bỗng nghe thấy phía sau có tiếng cười ha hả nổi lên. Bên tai Thiết Phiến Tử, Phảng Phất nghe như tiếng có người nói vọng tới. "Bồ Tát đến rồi, xin để mặt mộ hạ thủ lưu tình." Thiết Phiến Tử giật mình thất kinh, vội nhảy lướt về phía sau, đưa mắt nhìn giáo giác tứ phía, nhưng không phát giác ra được bóng người nào cả, liền quay lại hỏi Cát Đà Tố: "Có người tới đây, huynh có trông thấy không?" Cát Đà Tố ngơ ngác đáp: "Người nói gì vậy?" Thiết Phiến Tử nói: Ta vừa nghe thấy có người nói Bồ Tát đến rồi Người có nghe thấy không Cát Đạt Tố cười đáp Bằng hữu thật như kẻ mất hồn Nội trong mười trường dù là cánh hoa rơi Chiếc lá sụng cũng không qua được tay mắt của Cát Đạt Tố mố Câu Bồ Tát đến rồi đó Chắc chỉ do tâm lý của các hạ hỗn loạn Tưởng tượng ra mà thôi Thiết phiến tử hoài nghi vô cùng Vò đầu bứt tai nói Bộ rõ ràng thấy mà Và hình như thanh âm ấy bao hàm của một luồng kinh lực rất là mạnh mẽ chuyện đâu phải là tâm lý của mố bị hỗn loạn đâu Cát đà tố khinh khỉnh cười nhạt nói Nếu có là bồ tát thật thì đã sao nào Cứ việc tiến ra đây gặp gỡ các đà tố mỗi một phép Thiết phiến tử thấy Cát đà tố hào ký ngất trời Trong lòng cũng vững bụng phần nào Liền trấn tính tâm thần vô ngực nói Phải lắm, bồ tát cái khỉ mốc gì Mà lại có đầu rụt cổ như con rùa vậy Là hào hán thì cứ giỏi bước ra đây Bỗng nghe có tiếng cười há hà Từ phía sau tảng đá hấp Mặt tiểu hắc vừa ngồi phát ra Thiết phiến tử và các đà tố không hẹn mà cùng giật mình kinh hãi, vội tiến về phía sau tảng đá. trố mắt lên nhìn thì thấy một hòa thượng dơ giấy đang nằm ở dưới chân tảng đá. tay cầm hồ lô rượu đưa lên miệng tu ứng ực. tiểu Hắc đã nhận ra được đó là tiếng cười của hòa thượng Bồ Tát, mừng rỡ vô cùng. Ngồi nhọm dậy, đưa mắt nhìn, miệng kêu gọi. Hòa thượng Bồ Tát tới rồi đỡ Các đà tố vì từ Thanh Hải tới cho nên đối với các vật sự của Võ Lâm Trung Nguyên được biết rất ít. Cho nên y thấy hòa thượng dơ giấy Đang nằm tại đó Tay nâng hồ lô rượu cũng không coi y vào đâu Liền đưa mắt nhìn thiết phiến tử Thấy hắn ta mặt lộ vẻ kinh hoàng lẫn nghi ngờ Ngần người ra như tượng gỗ Một hồi lâu vẫn không nói được tiếng nào Vì trong lòng thiết phiến tử đang hoảng hốt nghĩ bụng Chẳng nhẽ hòa thượng này Chính là túy hòa thượng mà truyền thuyết Vẫn thường nhắc nhở tới Y nhìn chiếc hồ lô đã đoán được đến Tám thành là ông ta rồi Trong Trung Nguyên Võ Lâm thường lưu hành hai câu sau. Đạo Thiện cắt Phong, Túy Hòa Thượng, Mạc Nam Lão Ma, Thiên Diện Hồ. 14 chữ này là miêu tả Vũ Trụ Ngũ Kỳ, vô Trần Đạo Sĩ, Hoàng Diện Phong Cái, Túy Hòa Thượng là một trong những kỳ nhân của Võ Lâm Trinh Phái. Còn Mạc Nam Lão Ma và Thiên Diện Hồ là cao thủ thượng đẳng của phái Tà Phái. Túy Hòa Thượng rất ít khi lộ diện trên Giang Hồ, hành tung rất là phiêu hốt. Thiết phiến từ chỉ thường được nghe danh chứ chưa bao giờ thấy mặt. Trong truyền thuyết thì bất luận Túy Hòa thượng xuất hiện ở địa phương nào bên mình đều có đem theo một chiếc hồ lô. Nhân vật hiện đại người mang theo chiếc hồ lô rượu chỉ có một mình Túy Hòa thượng mà thôi. Cho nên cái danh hiệu Túy Hồ lô cũng chỉ là để gọi Túy Hòa thượng và y cũng ghi nhớ rất kỹ. Thiết phiến từ vừa nghĩ tới đó trong lòng bỗng nảy sinh khiếp sợ vội thối lui về phía sau hai bước. Giơ tay ra chỉ Túy Hòa thượng hỏi dám hỏi đại sư pháp hiệu dựng sưng hô ra sao? túy hòa thượng cười ha hả đáp, tiểu ra không có pháp hiệu mà chỉ có vật này thôi. ông ta lại nâng hổ lô lên tu một hớp, dơ cao lên, vỗ vỗ mấy cái rồi nói tiếp. bằng hữu có nhận ra được vật này không? thiết phiến tử ấp úng hỏi lại, đại sư có phải là một trong vũ trụ ngũ kỳ túy hòa thượng đại sư đó không? túy hòa thượng quát mắng, vừa hòa thượng lại vừa đại sư sưng hô gì mà hốt đồn như vậy? từ ra là hòa thượng thôi chứ không có sai xưa gì cả. Thần sắc, phiện thiết phiến tử lộ vẻ kinh hoàng cực độ lắp bắp nói. Dạ, dạ, hòa thượng, có phải là đại sư và cũng không sai xưa. Giọng nói của y run rẩy như là chuột thấy mèo. Các đà tố đứng cạnh đó thấy vậy rất bực bội, xét lời nói. Trường Nguyên huynh hòa thượng điên điên khùng khùng này, hạ tất phải cung kính với lão như vậy. Thôi, chúng ta cứ mặc kỹ, đem trần cô nương đi thôi nói sau cắt đà tố liền giơ tay ta định kéo trần cô nương lên tiểu hắc thấy hòa thượng bồ tát đã tới nơi nó không sợ hãi gì nữa lại sử dụng luôn một thức quần long vô thủ tấn công vào mặt cắt đà tố không cho y lại gần trần cô nương cắt đà tố dần giữ quát bảo tên từ từ hôi thối này muốn chết chắc hữu thủ của y đã cuốn lên nhằm trương môn huyệt của tiểu hắc mà tấn công tới tiểu hắc lại theo thói quen tuần tự sử dụng đến chiêu đại tai cản nguyên nhưng vì nó ra tay hơi chậm trễ liên bị các đà tố uốn người hất mạnh tay lại một thế chỉ nghe bụp một tiếng tiểu hắc đã bị đánh ngã lăn ra đất Chồng bốn vó lên trời túy hòa thượng thấy vậy cười hả hả nói ha đáng tiếc thật đáng tiếc thật tiểu tử mỹ đã thiếu tự tin nên ra tay trù trừ chậm trễ mới để lỡ mất tiên cơ hỏng bét cắt đà tố cười nhạt hỏi hòa thượng ngươi nói gì vậy hòa thượng đáp hòa thượng bố đang nói đáng tiếc nếu tiểu tử ra tay đã chậm đó bằng không huynh đệ cũng bị làm khó như thế không ít. Cát Đạt Tố thường mắt hỏi, hòa thượng khủng, con mèo ba chân kia ngươi bảo tên nhãi con đó có thể cầm cự với taư? Hòa thượng cười ha hả đáp, tiểu ra hòa thượng ta mèo bốn chân chứ không phải ba chân. Cát Đạt Tố cười nhạt nói, nếu vậy càng hay chúng ta hãy thử thách với nhau một phen xem sao. Ít vừa nói vừa sửa soạn phát động thế thức vu viên công ra mà tấn công. Hòa thượng bỗng cười ha hả nói. Tiểu gia hòa thượng bố còn đang muốn uống rượu, không có thì giờ nhàn rỗi thử thách với huynh đệ. Huynh đệ hết thử so sánh lại với tiểu tử kia vài chiêu nữa xem sao. đoạn hòa thượng liền giơ tay ra chỉ vào tiểu hắc. Tiểu hắc bị đánh té, đau đến nỗi nổ đom đóm mắt, đầu óc trống vắng, đang lùm cộm bò dậy, trên mặt lộ vẻ sợ hãi vô cùng. Hòa thượng liền kêu gọi Tiểu hắc, người có dám thử thách với đại huynh đệ này vài chiêu hay không? Chỉ thấy các là tố mặt đầy vẻ phẫn nộ, quát bảo đến trọc kia đừng có giờ trọc quỷ ra nữa. đến nhãi danh này thì làm sao đáng là đối thủ của ta? Hoa Thường cười hí hí đáp: "chớ nên là lỗi vội, chớ nên là lỗi vội. tiểu tử này còn không thèm đùa với huynh đệ nữa là khác." Tiểu Hắc bỗng xen lời nói: "Hoa Thường bồ tát, tại sao thế đại tài cản nguyên của người không linh nghiệm chút nào? tiểu tử đánh không nổi ý như vậy?" Hoa Thường quát mắng: "ai bảo tức đại tài cản nguyên của Hoa Thường ta không linh nghiệm? chỉ được cái ăn nói tầm bậy tầm bạ, có Hoàng Thừa ta ở đây thì chiêu thức nào cũng đều là linh nghiệm hết." Tiểu Hắc trốn mắt hỏi Bồ Tát nói thật đỡ Hòa thường cười ha hà đáp Sao lại là giả được Tưởng hòa thường ta không muốn ăn thịt chó hay sao Nếu ông bị bị thua Ta lại không mời Hoa thường ta đi nhậu thịt chó nữa Như vậy có phải là khổ cho hòa thường ta không Tiểu Hắc nghĩ thầm Hòa thường Bồ Tát muốn được ta mời ăn thịt chó Chắc ông ta không dám đánh lừa ta đâu Nó ngẩng đầu lên nhìn các đả tố Thấy mặt y xanh xám Hai mắt đỏ ngầu Nhưng muốn nhảy sổ tới Ăn tươi nuốt sống người vậy Trong lòng lại nảy sinh khiếp sợ Trù trừ không dám tiến lên Hoa thường liền quát mắng Tiểu tử muốn thử thách thì phải can đảm mới được Càng dũng mãnh càng can đảm Thì đã có thể chiếm tới 8 phần thắng rồi Người hãi sợ đến co rúm lại như một con chuột Thì làm sao có thể chiến thắng được Thức thứ sáu chiêu biến dịch trực của ta Mỹ còn còn nhớ hay không Tiểu hắc đáp Dạ còn nhớ nhưng khi đánh ra không thấy có chút sức lực nào cả Hoa thường nói Không có sức lực là chưa vận hành Thuần thuộc cầu quyết nên mất đi bộ vị di chuyển Đại tai cản nguyên khẩu quyết như thế nào Tiểu Hắc vội đáp Tốn nhập trung huyền thượng lãnh hạ thực Hoa thượng thời dài nói Sai rồi sai rồi Tốn nhập trung huyền thượng thực hạ lãnh Chứ không phải là thượng lãnh hạ thực Khẩu quyết vận công mà đảo lộn như vậy Làm sao mà có thể vận sức lên được Tiểu Hắc vừa nghe nói Mới chợt tỉnh ngộ vỗ vào đầu mấy cái rồi cười đáp À đúng rồi thượng thực hạ lãnh Tiểu tử nhớ ra rồi Hoa thượng lại hỏi Còn thức vận hành thi vũ Tiểu Hắc đáp Thủy nhập ngoại đình, vân hành khiếm cơ. Hòa thượng liền quát mắng: Lại sai nữa, không phải là khiếm mà là khám. Người nghe kỹ đây. Thủy nhập ngoại đình, vân hành khảm cơ. Tiểu Hắc lại vỗ mạnh vào trán, nói. Đúng, đúng rồi, đúng rồi, vân hành khảm cơ. Thế rồi, Hòa thượng chỉ điểm cùng điều chỉnh lại những chỗ sai lầm của chiêu biến dị trường ấy. Sau khi nghe, Tiểu Hắc nhớ kỹ và càng đọc lại thuần thuộc rồi mới gật đầu nói. Được rồi. Bây giờ ngươi đã có thể chơi đùa với vị huynh đệ kia một vài chiêu đó. Các đại tố nghe hòa thượng dạy Tiểu Hắc đọc khẩu quyết vận công mà mình chẳng hiểu ất giáp gì cả, liền bực bội hỏi: Các người làm cái trò quỷ quái gì vậy? Chỉ đọc một vài ba câu vô nghĩa như vậy mà cũng gọi là công phu sao? Hòa thượng cười hát hả đáp: Võ học Trung Nguyên của chúng ta bác đại tinh thông huyền diệu vô cùng, một ngón tay cũng có thể bao hàm cả một luồng sức nặng nghìn cân. Huynh đệ làm sao mà hiểu được? Không tin thì cứ việc thử thách xem sao. Đoạn ông ta quay đầu lại bảo Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, hãy thử tách với vị huynh đệ này vài chia xem sao? Tiểu Hắc trần đáp. chiều đáp. Chiêu thức của tiểu tử con linh nghiệm thật không hợp Bồ Tát. Hoa Thường trừng mắt quát, mỹ quả thật là đồ trứng thối. Tiểu gia gia Hoa Thường đáp bảo là linh nghiệm như thần, mà ngươi còn đứng đó nói ba sám ba lấp hoài. Thiết Phấn Tử đứng cạnh đó nghe nói liền cười thầm, y thường nghe đồn Hoa Thường là một người tính nết rất phong túng, ưa hài hước, không thích câu nệ tiểu tiết, uống rượu ăn thịt không theo quyết củ của người xuất gia chút nào. Hôm nay gặp gỡ quả thật không sai lúc đầu ý tưởng cắt đà tố sắp ra tay giao đấu với hòa thượng y đang ngấm ngầm nghĩ kế hoạch để làm sao hủy bỏ được cuộc đấu y thẩm biết các đà tố không phải là đối thủ của hòa thượng ngờ đâu lúc này thấy người giao đấu với các đà tố là lời tên nhãi con miệng còn hôi sữa liền nghĩ bụng chắc hôm nay hòa thượng ngươi lại uống rượu say rồi nên chỉ dạy tên tiểu tử hôi thối vài câu khẩu quyết mà đã sai giao đấu với đại cao thủ như các đà tố ngay như vậy nghĩ đoạn y liền xen lời nói Tuy Hòa Thượng lão tiền bối, nếu như vị tiểu huynh đệ này bị thua, thì tiền bối có ra tay tương trợ không? Túy Hòa Thượng ung dung đáp, tương trợ cái con khỉ, nếu tiểu tử này bị thua thì chỉ biết tự trách là học nghệ không thông, có liên can gì tới tiểu ra hòa thượng mô đâu mà lại bảo cái gì tương trợ với chẳng tương trợ. Thiện phật tử vội nói, tiền bối đã nói như vậy, sau này đừng có hối hận đó. Hòa thượng quát bảo, hối hận cái rắm, tiểu ra hòa thượng mô chưa biết hối hận bao giờ cả. Các đạt Tố thấy thiết phiến tử đối với hòa thượng thái độ e dè, sợ hãi vô cùng, trong lòng đã bực bội không vui, liền cười nhạt nói. <cười> hòa thượng nếu có giỏi thì cứ việc đích thân ra đây giao đấu với ta, các mẫu có thắng được tiểu tử kia cũng không phải là hào hán. Hòa thượng cười hát hà nói. Người nói như vậy cũng là hơi sớm đó, đợi chút nữa thắng được tiểu tử rồi, hãy huyền hoàng sao cũng chưa muộn. Tiểu thụ đắc tiểu hắc động thủ đi. Hòa thượng vừa quát bảo Dường như có một uy lực gì tối cao vô thượng, Khiến tiểu hắc vốn trong lòng rất hái sợ các đà tố Nhưng vừa nghe hòa thượng quát xong Bỗng cảm thấy dũng khí gia tăng gấp bội, Nó liền đưa tay chỉ Cát đà tố quát bảo Nào chúng ta lại động thủ đi Các đà tố thấy tiểu hắc nhảy ra khiêu khích Nhưng tay phải của nó vẫn để ở trong lòng Tà thủ tà tà đặt ở phía trước mặt Trong lòng liền cả giận nghĩ thầm Tên tiểu tiểu thối tha không biết sống chết như thế này. Ta không hủy mi ngay tại chỗ. Tôi hỏi cắt đạt tố ta làm sao còn đứng vững ở đông doanh nữa. Nghĩ đoàn y liền dơ cao cánh tay phải lên. Hơi uốn mình miệng quát bảo: Có chiều. Bàn tay phải liền từ trên Phật mạnh xuống. Nhưng chiêu thức mới tới nửa tài trưởng của y. Bỗng rũi ra chộp thẳng vào hông bên phải của tiểu hắc. Vì các đạt tố thẩm nghĩ. Tiểu hắc bên tay phải vẫn để yên trong lòng. Tất nhiên phía hữu dực phải bị sơ hở Khó mà tránh thoát được thế trộm lợi hại ấy Lúc ấy tiểu hắc bỗng nghe thấy Thanh âm của túy hòa Thượng Nhỏ như tiếng mũi kêu nói vòng tới Thượng thực hạ lãnh nhớ kỹ chưa Tiểu hắc vội đáp Nhớ rồi Tay chạy nó bỗng tà tà quét sang phía hữu dực Đột nhiên nó cảm thấy nơi huyền su huyền Có một luồng hơi ngồn ngụt bốc lên Khiến cánh tay của nó nóng hồi như có một luồng nhiệt Bốc lên chạy vòng quanh bên trong vậy Nó không sao tự chủ được tiếp tục theo luồng sức ấy, chặt mạnh về phía trước. Bỗng nghe thấy chát một tiếng lớn, liền đó là tiếng rú thảm khốc của các đà tố, người bị bắn nuôi về phía sau, tay phải ôm lấy cánh tay trái, nằm lăn lộn ở dưới đất không ngớt. Oai lực của thế thức ấy khiến cho thiết phiến tử kinh hãi đến thất sắc, vội chạy lại xem xét thương thế của các đà tố. Thiết phiến tử thấy xương bên cánh tay trái của các đà tố bị đánh gãy, y đau đớn đến mặt mũi xanh mét, cố nghiến răng mí môi chịu đựng Tiểu Hắc thấy sự việc đột ngột xảy ra như vậy Khiến nó kinh dị cực độ Không sao ngờ được Thức đại tai cản nguyên của mình oai lực lại mạnh mẽ đến như vậy Nó cứ ngẩn người ra trố mắt lên nhìn hòa thượng Bồ Tát Chỉ thấy túy hòa thượng Làm như không có chuyện gì lạ lùng ung dung đưa hồ rượu lên miệng tu ứng ực Giờ cánh tay áo lên lau mép Cười há hả nói hả, Tiểu tư không phải hòa thượng ta nói lão Để đánh lừa mi đó chứ Thức đại tai cản nguyên này ngươi thấy thế nào Tiểu Hắc vội đáp. Tiểu tử thấy phía tay trái bỗng như có một luồng nhiệt tỏa cuồn cuộn bốc lên, nóng hồi đến nỗi tiểu tử chỉ muốn chặt phăng cánh tay đốt quăng đi, thì ra luồng sức mạnh đến thế. Túy hòa thượng nói, Thế là được rồi, mi mau lại bồng vị cô nương kia lên, đi thôi. Tiểu hắc liền vâng lời tới vác trần cô nương lên, nó đưa mắt nhìn về phía bọn thiết phiến tử, thì thấy đất sớm dìu cắt đạt tố bỏ chạy từ lâu. Tiểu hắc chợt nhớ ra một việc, vội hỏi túy hòa thượng, Hòa thượng Bồ Tát ngồi hồi nãy người dụ cô lâu nhân có bị ít đuổi thao làm khó dễ đấy không? Tiểu tử thật ngại cho hòa thượng Bồ Tát vô cùng. Túy hòa thượng cười ha hả đắp. lo lắng cái gì? Nếu không vì hòa thượng ta quan tâm tới mình, thì ta chưa còn chịu chia tay với lão cô lâu giáo chủ ấy nữa là khác. Tiểu hắc tử vội hỏi. Hòa thượng Bồ Tát bị lão ta đuổi kịp ư? Tùy hòa thượng ung dùng đắp. Không để cho ít đuổi kịp sao được? Tiểu hắc trố mắt lên hỏi. Tại sao vậy?" Hòa thượng cười hí hí đáp, "Nếu không để cho y quấn quyết thì y sẽ quay trở về gặp gỡ mi, tự hỏi tính mạng nho nhỏ của mi có còn hay không." Tiểu Hắc lè lưỡi gật đầu, trong lòng cảm kích và hứng thú vô cùng, Túy Hòa thượng lại nói tiếp, "Kỹ thuật khinh công của ta cũng không hơn y là bao, vừa xuyên ra bên ngoài rừng thì đã bị y đuổi kịp ngay." Tiểu Hắc nói, "Hòa thượng Bồ Tát chạy về hướng nào vậy?" Túy Hòa thượng đáp, "Đương nhiên là phải dụ y chạy về phương tây." Nếu chạy tăng hướng đông thì chả hóa ra là chặn đường của Mỹ Ư. Tiểu Hắc Tử liền tỉnh ngộ ngay, lại hỏi. Sao rồi thế nào? túy Hòa Thượng đáp. Ta rồi y ra bên ngoài rừng, chạy thẳng về hướng Tây. Y cứ chạy theo sắt nút ở phía sau. Và y liền trông thấy vật này của ta. nói tới đây, ông ta vốt vào chiếc hổ lô, rồi tiếp tục kể. Khi đã nhận biết là ta, y liền từ phía sau lớn tiếng kêu gọi. Ủa, Tùy Hòa Thượng chưa có chạy, sợ hãi là bỏ... Sợ hãi bỏ chạy là đồ rùa đen. Ta vừa chạy vừa nói vọng lại, "Ta chạy là con rùa đen, nếu không chạy thì cô lâu đạo hữu người là cháu 18 đời của rùa đen, đạo hữu có bằng lòng như thế không?" Ta đã có ý dù ít chạy xa thêm nữa để người thừa dịp xông vào cứ vị cô nương này, ta chỉ sợ người học hỏi chiêu thức trong Tàn Phong Bối Diệp thủ đấy chưa được thuần thục. Trong một thời gian ngắn ngủi không thể đẩy lùi bọn cô lâu giáo đồ mà bỏ chạy xa. Tiểu Hắc vừa nghe thấy Hòa thượng nhắc nhở tới Tàn Phong Bối Diệp thủ bất giác tinh thần, cảm thấy đầy phấn chấn, vội hỏi. À, phải rồi, Hòa Thượng Bồ Tát trả nói tàn phong bối diệp thủ đó có tất cả 6 chiêu, mỗi chiêu có 6 thức. Mà Bồ Tát mới chỉ dạy cho tiểu tử một chiêu 6 thức là biến dị chiều mà thôi. Sao không thấy Hòa Thượng Bồ Tát dạy nốt cho tiểu tử 5 chiêu nữa? túy Hòa Thượng nghiêm sắc mặt đáp. 5 chiêu kia ừ. ngay cả Hòa Thượng ta còn chưa học hỏi được, thì có trời mới biết mà dạy bảo mới được. Tiểu Hắc ngạc nhiên hỏi Bồ Tát đừng có đánh lừa tiểu tử. Người là Bồ Tát, tại sao lại không hiểu được? Hòa thượng bỗng mắng trời. Còn mẹ mi, Bồ Tát cũng có khi không linh chứ. Hòa thượng ta có đánh lừa ai bao giờ đâu? Ta đã bảo không hiểu là không hiểu. Tiểu Hắc lại hỏi, người đã là Bồ Tát, sư phụ của Bồ Tát, át phải là thần tiên, mà chả lẽ thần tiên không chịu dạy cho người hay biết sao? Túy Hòa thượng cười hì hì đáp, thần tiên cái con khỉ. Tàn phong bối diệp thổ là do một quyển sách bối diệp dạy ra. Tiểu Hắc ngơ ngác gật đầu liếc liếc hỏi. Bối diệp ức? Bối diệp là cái gì? Sự tích Tùy hòa thượng đáp Quyền bối diệp ấy Nguyên do từ thiên trúc tới Là một vị tăng nhân của nước thiên trúc Dùng lá cây mà ghép lại thành Rồi viết chữ lên trên những lá cây ấy Do đó các hòa thượng trung nguyên chúng ta Mới xưng kinh Phật là bối diệp kinh Cũng bởi là nguyên lý trên Hòa thượng thấy tiểu hắc chú thần Tính tâm nghe kể chuyện Tưởng nó rất thích thú nghe mình ngâm thơ Bỗng cảm thấy cao hứng mặt mày hớn hở nói Hoa Thơ ta còn thuộc nhiều bài thơ và ngâm lên hay hơn thế này nhiều, nhưng chỉ tiếc mỗi một điều là mi chưa thể. Mi chưa hề học qua thi từ bao giờ, dù ta có cất tiếng ngâm nga vài ba bài nữa, nhỏ bé cũng không hiểu được đâu. Tiểu Hắc Đáp, cô cô cũng có dạy qua tiểu tử học những câu ca dao như bài Nhật xuất chi tác, Nhật thật chi tức, toàn tính nhi ẩm, canh điền nhi thực, đế lực hà hữu ương á tai. Ý là mặt trời mọc ta làm việc, mặt trời lặn ta nghỉ ngơi ta đào giếng lấy nước uống, tác cày ruộng lấy thức ăn, thì oai quyền của hoàng đế là có nghĩa lý gì đối với ta? Túy hòa thượng thản nhiên đáp: đó chỉ là một bài ca về ruộng giấy mà thôi, có ích lợi gì đâu. Kỳ thật hòa thượng cũng không hiểu ý nghĩa của các bài thơ đó như thế nào và cũng chưa từng học qua thi từ bao giờ, nhưng vị đoán tiểu hắc cũng không biết gì về văn chương như mình, cho nên mới có ý khoe tài một phen, ra Giá dáng mình là một thi nhân. Hồi đó, ông ta mới xuống tóc làm hòa thượng, ở trong chùa vẫn thường được nghe vị chủ trì đại sư ngâm nga hai câu thơ của Lý Thương Ẩn vừa rồi, mà ông ta vẫn ghi nhớ đến ngày hôm nay, liền thuận miệng đọc ra. Tiểu Hắc chú tâm, không phải chỉ nghe ông ta đọc thơ, mà để chú ý tới quyền bối diệp. Lại nói tiếp, hòa thượng Bồ Tát, người nói công phu của môn tàn phong bối diệp thủ đó là do một quyển sách bối diệp dạy cho, thế nó mà làm sao dạy được? Tùy hòa thượng đáp, Công phu của môn tàn phong bối diệp thủ Đều ghi cả trong quyền bối diệp nọ Sở dĩ ta học được Cũng bởi đọc trong đó mà ra Thế chẳng phải là nó dạy ta thì là cái gì Thế quyền bối diệp đó Bên trong ghi tất cả bao nhiêu chiêu Hòa thượng đáp Toàn bộ của nó có tất cả 6 chiêu 36 thức Tiểu Hắc phụng phiệu nói Nếu vậy tại sao hòa thượng Bồ Tát lại chưa học hết cho được Mà bảo chỉ có học một chiêu mà thôi Như vậy có phải là đã đánh lừa tiểu tử rồi không Hòa thượng thở dài đáp Đó cũng chỉ tại ta Phúc Quyên không được thâm hậu mà thôi. Tiểu Hắc trố mắt nói, Tại sao vậy? Hòa thượng đáp, Nói ra thì rất dài, Bây giờ phải đi kiếm chút gì ăn cho đất đó đói giá, Rồi ta sẽ nói cho mình hay sau. Ông ta bỗng đưa tay chỉ về phía xa xa trước mặt, Về trước, Về phía có những bóng đen nhấp nhô, Nhưng vì mây đen che kín đi mặt trăng, Bốn bề tối đen như mực, Nên Tiểu Hắc không sao tông rõ. Hòa thượng nói tiếp, người hãy bồng vị tiểu quân nương này tới ngôi thần miếu ở ven núi trước mặt kia để ta kiếm một ít thịt dã thú đem về nhậu với rượu. Tiểu hắc vâng lời, cấp cô nương nọ họ trần lên, thẳng tay chạy thẳng về phía tay trò của hòa thượng. Lúc chạy tới gần, quả nhiên thấy cảnh ven núi có một tòa sơn thần miếu không lớn lắm, thần đàn đã đổ nát, tiêu điều. Bên trên thờ một vị sơn thần mặt mũi đen thui như như tôn trào. Tiểu hắc vội đặt trần cô nương xuống, túy hòa thượng bảo nó ngồi ở đó đợi chờ. Rồi lướt ra khỏi ngôi miếu, khoảng thời gian cạn một chén trà, ông ta đã xách được một con mang trở về, rồi trộm lửa lên đem thui, hương thơm tỏa ra ngào ngạt. Hòa thượng xé một chiếc đùi mang đưa cho Tiểu Hắc, miệng khẽ ngợi, thơm ngon thực. Ông ta đưa hổ, lên miệng. đưa hổ lô lên miệng tu một hơi, rồi bỏ một miếng thịt lớn vào mồm nhai ngâu nghiến, ăn rất là ngon lành. Tiểu Hắc trong lòng luôn luôn nhớ tới chuyện về cuốn tàn phong bối diệp thủ nên lại hỏi tiếp. Hòa thượng Bồ Tát, tại sao chỉ học được có một chiêu trong cuốn bối diệp ấy thôi, và ai đã trao cho người quyển sách ấy? Hòa thượng đáp: người trao cho hòa thượng ta rất là lạ mặt, ta chưa hề quen biết ông ta bao giờ. Ông ta là một vị lão hòa thượng bị bệnh, thoi thóp sắp chết. Hôm đó, vào giữa mùa đông, tuyết rơi xuống rất nhiều. Hòa thượng ngẩng đầu lên trầm ngâm, dây lát sau rồi mới kể tiếp. Việc này xảy ra cách khoảng hơn 10 năm, ở trên một cốc đạo tại núi Côn Luân. Trong khẩu quyết. Trong cốc khẩu tuyết bao phủ trắng xóa, gió lạnh lẽo buốt xương. Vì ta có hẹn ước với một vị bằng hữu tới nhà y nhậu Nhật và con đường cốc đạo lên núi côn luân ấy là ngõ tắt, cho nên đã chọn để đi gần hơn. Khi ta vừa quẹo qua một khúc quanh, bỗng phát hiện trên mặt tuyết có một hòa thượng đang nằm ngửa tại đó, niên kỷ cũng phải lên đến 90. Tuyết vẫn liên miên rơi xuống, phủ khắp thân thể hòa thượng nọ, khiến ông ta gần như biến thành một người tuyết. Ta vội đưa tay sờ mó khắp mình bảy vị ấy, thấy đều đã cứng giá, ngại. lạnh ngắt như băng, chỉ giữa lồng ngực là còn có chút hơi ấm. Ta vội xốc hòa thượng nọ dậy, phổi hết tuyết trên người ông ta xuống, tìm một nước kim đáo trợ giúp ông ta vận hành huyết mạch. Khoảng một giờ sau, mắt của ông ta mới hơi chuyển động, tiếng hô hấp dần dần đã nghe rõ. Ta lại dùng chân nguyên giúp ông ta khôi phục lại trí giác. Sau khi hỏi han mới rõ, được biết ông ta vừa từ tây vực trở về. Ông ta nói tới đây, tiểu hắc vội xét lời hỏi, vị hòa thượng ấy đi tây vực để làm gì? Tuý hòa thượng đáp, hồi ấy ta cũng hỏi vị ấy như vậy, tới Tây vực để làm gì? Lão hòa thượng nọ đáp, đó là ông ta đã được giáo chủ Tây vực hòa thần giáo mời tới phó hội. Tiêu Hắc nghe chưa thấy cái danh từ hòa thần giáo bao giờ, nó trố mắt lên, ngơ ngơ ngác ngác nhìn. Tuý hòa thượng liền cất tiếng hỏi, cái tên Tây vực hòa thần giáo này nhỏ mi chưa nghe thấy ai nói tới bao giờ có phải không? Tiêu Hắc khẽ gật đầu, hòa thượng liền giải thích. Tây vực hòa thần giáo là một giáo phái cực kỳ lớn lao và mạnh mẽ trong võ lâm, theo lời đồn đại. Võ công của giáo chủ cao siêu khó ai mà lường nổi. Thiên hạ hiếm người sánh kịp. Ba chục năm trước, Trung Nguyên võ lâm hiệp nghĩa đạo đã liên tay kéo tới Vũ Điển để ấn chứng võ học với hòa thần giáo. Ngờ đâu các vị Trung Nguyên võ lâm hiệp đạo chưa hề thấy mặt được giáo chủ thì đã bị đánh bại cuốn gói trở về. Việc này đã vang động một thời trong giới võ lâm và cho đó là một mối kỳ sĩ đại nhục. Tiểu Hắc lại ngắt lời hỏi, Hoa Hòa Thượng Bồ Tát, thế hồi đó người có tham gia vào việc ấy không? Túy Hòa Thượng đáp, không, Hòa Thượng ta chỉ khỏi uống rượu, ăn thịt chó, thì làm gì có thì giờ rảnh rỗi đâu mà đi ấn trứng võ học nữa chứ? Lúc ấy ta liền hỏi Hòa Thượng. Hòa Thần Giáo Chủ mời tới Tây Vực để làm gì? Lão Hòa Thượng đáp, Hòa Thần Giáo Chủ đã biết được tin ông ta đã thâu hoạch được một cuốn Bối Diệp Kinh ở Thiên Trúc. Trong cuốn sách đó không phải Hàm Chứa Phật Học mà là Võ Công. Võ công ở trong bối diệp kinh ấy là Sáu triệu tàn phong bối diệp thủ Tiểu Hắc lại hỏi tiếp Lão hòa thượng ấy có được tàn phong bối diệp thủ Thì Vu điền hòa thần giáo Định mời ông ta tới để làm gì Túy hòa thượng đáp Nhỏ mị còn chưa hiểu gì về võ học cả có khác Võ học khi càng luyện được tới mức cao thâm Thì càng cảm thấy sự học hỏi rộng rãi như biển cả Vô cùng vô tận Và cảm thấy sự học hỏi của mình Vẫn chưa có thể tự hào là đầy đủ Mà còn phải muốn làm sao tao rồi Cho cao thâm thêm nữa Tại như hòa thượng ta chẳng hạn, ta ham ăn, ta ham thích uống rượu, lại càng muốn thưởng thức mỹ tiểu trong khắp thiên hạ này. Vừa rồi ta đã, ta chẳng đã kể cho mi hay rồi là gì? Lần đó cũng vì ta hẹn đi ăn uống với một vị bằng hữu mà đã gặp vị hòa thượng trên con đường tốc đảo đó. Cho nên vị hòa thần, vị hòa thân giáo chủ, tay võ học đã luyện tới mức thiên hạ hiếm có địch thủ, nhưng vẫn thấy chưa đạt tới nơi tới chốn. Vì vậy vừa hay tin trong phòng bối diệp kinh có ghi chép sáu chiều võ công tối cao vô thượng thì đời nào lại chịu bỏ qua tiểu hắc lại hỏi theo như câu chuyện bồ tát kể thì võ học được ghi chép trong cuốn bối diệp kinh đó hòa thần giáo chủ đã sớm hay biết từ lâu rồi có phải không tuý hòa thượng đáp còn phải nói nữa mấy trăm năm nay trong võ lâm có nổi lên một truyền thuyết là có sáu chiều võ học thần diệu không võ công nào bị kịp được ghi chép trong một cuốn sách bằng lá khô nên là tàn phong bối diệp Thổ nhưng truyền thuyết đó cuối cùng vẫn chỉ là truyền thuyết Trong mấy năm nay, mấy trăm năm nay không ai thực sự được trông thấy cuốn sách ấy. Ngờ đâu mười năm trước đây trên giang hồ bỗng lại có lời đồn đại sáu chiêu tàn phong bối diệu tuổi đã xuất hiện trên giang hồ. Nhưng lọt vào tay người nào thì không một ai hay biết. Điểm này Trung Nguyên Võ Lâm không thể bội phục hòa thần giáo lợi hại. Hòa thần giáo chủ đã tra xét tìm tòi ra được cuốn tàn phong bối diệu thủ đó hiện ở trong tay Lão Hòa Thượng. Cho nên mới dùng biện pháp gửi thiếp mời Lão Hòa Thượng tới Tây Vực Phó Hồi. Tiểu Hắc nghe xong, bất giác khẽ gật đầu hỏi tiếp. Thế, hòa thần giáo chủ định mời lão hòa thượng tới Tây Vừng để làm chi? Túy hòa thượng đáp. Hòa thần giáo chủ sau khi đã mời lão hòa thượng tới, y liền dùng lễ thượng khách để tiếp đái. Lúc đầu đôi bên chỉ thảo luyện về vấn đề võ học của tôi. Dần dần y nhắc nhở tới cuốn sách tàn phong bối diệp thủ. Hòa thần giáo chủ bỗng hỏi. Nghe đại sư đã tìm ra được cuốn kinh văn Tàng phong bối diệp thủ có phải thế không? Lão hòa thượng đáp Đúng vậy Hòa thần giáo chủ lại nói Bồn tỏa có một điều này Cả gan xin yêu cầu Là muốn đánh đổi cuốn sách ấy Lấy tây vực ma đà kinh trong vòng một năm Lão hòa thượng nghĩ sao Lão hòa thượng suy nghĩ một hồi Rồi lắc đầu nói Việc này lão nạp không đáp ứng được Tiểu hắc xem lời hỏi tây vực ma đà kinh là vật gì Tùy hòa thượng đáp cứ theo lời võ lâm đồn đại thì tây vực ma đà kinh là một bảo điển chân giáo của hỏa thần giáo bên trong ghi chép võ công tuyển học của tây vực tiểu hắc lại hỏi tiếp thế võ công ấy có tác dụng không tuý hòa thượng đáp tại sao lại không tác dụng võ công của tây vực đã ngạo thì võ lâm ma đà kinh là cuốn võ học đứng đầu của tây vực những nhân vật bình thường chỉ học được một chiều nửa thức cũng đủ dương danh trong thiên hạ rồi tiểu hắc lại hỏi nếu vậy tại sao lão hòa thượng lại không chịu trao đổi Tùy hòa thượng đáp. Cứ xem điểm này thì tàn phong bối diệp tất nhiên phải có điểm nào cao minh hơn ma đà kinh. Cho nên lão hòa thượng mới không ưng thuận đánh đổi. Tiểu hắc hỏi tiếp. sau rồi thế nào nữa? Hòa thượng đáp. Hòa thần giáo chủ bình xanh hành sự cố chấp. Nghe lão hòa thượng trả lời như vậy bên dân dữ biến sắc mặt lạnh lùng nói. Lần này buồn tọa mời đại sư tới ước hội đã dùng tiền lấy hậu hĩnh, Xin đại sư hãy suy nghĩ lại thì hơn. Lão hòa thượng cường quyết đáp. Lão nạp đã nói một thì không thể là hai, đã quyết định rồi thì dù giáo chủ có nói nhiều cũng bằng vô ích, lão nạp xin cứu từ. Nói đoàn ông ta liền rời khỏi chỗ ngồi, đang định rút lui, thì hòa thân giáo chủ cười nhạt nói. Đại sư coi hòa thân giáo là một nơi thế nào? Lão hòa thượng đáp, dù có là nơi đầm rồng ham hổ, lão nạp đã nói rồi tuyệt nhiên không bao giờ hối cả. Nghe tới đó, tiểu hắc giật mình kinh hái, xem lời nói. Hỏng biết, tại sao Lão Hòa Thượng ấy không biết sống chết là gì cả, vị ấy có biết võ công không? Tuý Hòa Thượng đáp, lúc đầu thì ta cũng có ý nghĩ như mi vậy, về sau 82 mê hay, Lão Hòa Thượng không phải ai xa lạ. Tiểu Hắc vội ngắt lời hỏi, vị ấy là ai vậy? Tuý Hòa Thượng đáp, vị ấy là sứ tổ của Tống Nhạc Phi, Bát Long Tôn Giả. Kỳ thực, Tiểu Hắc chưa nghe thấy cái tên Bát Long Tôn Giả bao giờ, nhưng còn Tống Nhạc Phi thì nó vẫn thường được nghe người ta nhắc nhở tới. Khi đại quân của Nghiêm, Kim Ngộ Tuật kéo xuống miền Nam thì đều bị quân của Nhạc Phi đánh cho đại bại chạy vắt giò lên cổ. Trong đầu óc của thằng nhỏ thì Nhạc Phi là một vị đại anh hùng đại tướng quân. Này là Hòa Thượng nọ lại là sứ tổ của vị đại anh hùng thì tất nhiên võ công phải cao siêu lắm rồi. Cho nên nó liền nói Thì ra là như thế. Chắc bắt long tôn giả trong võ lâm phải là một nhân vật danh tiếng rất là lừng lẫy. túy Hòa Thượng đáp đương nhiên rồi. bát long tôn giả là một vị tiền bối dị nhân, nhưng võ công của ông ta cao siêu tới mức nào thì cho tới hôm nay cũng chưa một ai hay rõ. tiểu hắc bỗng xen lời hỏi thế bát long tôn giả đứng dậy đình bỏ đi hòa thần giáo xử tí ra sao hòa thượng đáp hòa thần giáo chủ dùng lời nói khích bác bát long tôn giả ấn chứng võ học đôi đội bên lấy một ngàn chiêu làm giới hạn nếu như bát long tôn giả tiếp được tới một ngàn chiêu thì giáo chủ sẽ không hỏi chuyện tới tàn phong bối diệu thủ nữa. Tiểu Hắc lại hỏi: Thế Bát Long tôn giả có nhận lời không? Túy Hòa thưởng đáp: Đương nhiên là nhận lời rồi. Nếu như không nhận điều kiện ấy, thì thử hỏi Trung Nguyên võ lâm còn mặt mũi xí diện nào nữa không? Tiểu Hắc mặt bỗng lộ vẻ khẩn trương, trong đầu óc mờ ảo ẩn hiện hai vị võ lâm tuyển bối võ công cao siêu tuyệt đỉnh đang đấu với nhau rất kịch liệt. Đến nỗi cát bay đá chạy mây gió cũng phải biến sắc, nhật nguyệt cũng phải lưu mờ. Nó chỉ tiếc hận là đã không ra đời trước đây 10 năm. Để đích mắt được mục kích trận đấu hán hữu ấy. Đoạn lão lại hỏi. Vậy người nào bị đánh bại? Túy Hòa Thượng thở dài đáp, "Đương nhiên là Bát Long Tôn giả bị bại rồi, nếu như không bị thua thì tại sao ông ta lại té ngã trên đống tuyết tại cốc đạo núi Côn luôn Tiểu Hắc hậm hực dậm chân nói, "Đáng tiếc thật, đáng tiếc thật." Túy Hòa Thượng lại tiếp, "Căn cứ ở những lời trước khi Bát Long Tôn giả đã tắt thở tiết lộ, thì ông ta mãi tới chiều một ngàn lẻ bột mới bị đánh bại, cho nên cũng bị bại một cách rất là oanh liệt. Tiểu Hắc bỗng thất kinh hỏi Vậy bát Long Tôn Già đã chết rồi? Tuy Hòa Thượng đáp Ông ta cố gắng trở về tới cốc đạo núi Côn Luân, rồi không sao vượt được nữa liền té ngã trong cơn mưa tuyết đã sẵn thương tổn chân nguyên Ông ta liền bị hàn băng xâm nhập huyền đạo cho nên không cứu vã được nữa Tiểu Hắc lại nói Bị bại là bị bại, chứ tại sao lại còn bị bại rất oanh liệt, nghĩa là thế nào? Tùy hòa thượng đáp Theo như bát Long tôn giả kể lại Thì ông ta cùng hòa thần giáo chủ Đã thỏa thuận ấn chứng giới hạn Trong vòng một ngàn Khi tới chiều chót Ông ta sử dụng tới chiều thứ năm Trong tàn phong bối diệp thủ Vào thức thứ hai Là thủy hàn vô tướng Giải thế hồn hốn cương cương Của thiên hỏa nhập nhị thức Của thiên, thiên hòa thập nhị thức Ma đà kinh Ông ta đẩy được giáo chủ Luôn về phía sau hai bước Nhưng cuộc tỉ thí vốn tới đó Đã coi như chấm dứt với đất đủ 1000 triệu và có thể nói là bắt Long Tôn giả đất thắng lợi, nhưng giữa lúc ấy, sắc mặt của Hỏa Thần Giáo chủ bỗng biến đổi, đột nhiên là ra tay tấn công thêm một chiêu nữa. Chiêu thức này cực kỳ quái dị, oai lực mạnh mẽ tuyệt luân, vượt hẳn những kinh thế thức trong thiên hỏa tập nhị thức. Bắt Long Tôn giả bỗng cảm thấy kinh khí của mình chợt bị ngưng trệ, không sao vận lên được nữa, tâm tạng kinh mạch liên bị trì phóng của Hỏa Thần Giáo chủ quét trúng. Tiểu Hắc bỗng à lên một tiếng thất thanh rồi xen lời nói: Nếu như vậy, chẳng phải tàng phong bối diệp thủ định không nổi ma đà kinh ứa? Tùy Hòa Thượng đáp, Ai bảo là không định nổi, nhưng đó cũng là một công án của Võ Lâm, không ai có thể hiểu rõ được bên trong có những uẩn khúc gì. Tại sao bắt Long Tôn Giả khi tới chiêu thức thứ 1001, thì kinh khí bỗng nhiên là bị ngưng trệ như vậy, bên trong thật bao hàm nhiều nghi vấn. Tuy vậy, theo bắt Long Tôn Giả nói, Thì tàn phong bối diệp thủ có tất cả 6 chiêu, mà ông ta chỉ mới học hỏi được có 5 chiêu mà thôi. Còn chiêu sau cùng thì ông ta không thể nào luyện tập nổi. Nếu như ông ta luyện tập thành công được chiêu thứ sau ấy, thì có lẽ hòa thần giáo chủ đã bị đánh bại rồi. Tiểu Hắc lè lưỡi hỏi tiếp. Sao chiêu thứ sau ấy lại lợi hại đến như vậy? Và tại sao bắt long tôn giả lại không thể luyện tập được? Chiêu thức thức sau ấy như thế nào mà lại khó khăn đến như thế nhỉ? Tủy hòa thượng đáp đó là một chiêu mà có cách tên rất là cổ quái gọi là bồ đề chứng quả. Theo trong kinh văn thì nói về sự việc đức phật khi đắc đạo ở dưới gốc cây bồ đề mà ra. Người muốn luyện tập thành công, thứ nhất là phải có một ý chí cực kỳ kiên tâm, chịu đựng được tất cả mọi sự đau khổ nhất trong sự tu luyện, mà thân phải trải qua một nạn thập tử nhất sinh hoặc trong người bị bách độc xâm nhập và bị sức độc tàn phá cực kỳ ghê gớm, khổ sở thì mới luyện được thành công. Bát long tôn giả ngày trước đã không tao ngộ ấy, cho nên không có cách nào luyện tập được. Tiểu Hắc nghe xong trong lòng lấy làm lạ vô cùng lại hỏi tiếp Vậy sau đó bắt Long Tôn Giả trao cho Hòa Thượng Bồ Tát cuốn kinh có phải không? Túy Hòa Thượng đáp Đó có thể gọi là một tam ngộ nhưng chỉ tiếc thay Hòa Thượng ta tức duyên quá mỏng đã nắm được trong tay sau lại để mất đi mà chỉ học hỏi được có một chiêu thôi Đáng tiếc thầy Tiểu Hắc bống ồ một tiếng xem lời nói Thì ra vừa rồi Bồ Tát không được học hết những thế thức ở trong tàng phong bối diệp thủ là vì đã để thất lạc đi mặt nên có lẽ vì hòa thượng bồ tát uống rượu say xưa rồi đánh rơi mất có phải không? túy hòa thượng trợn tròn mắt đáp, giỏi cái cốc cô, hòa thượng ta làm sao có thể say được? đó là vì ta giao đấu với các cao thủ của tây vực hỏa thần giáo, rồi để rơi xuống một cách đầm cực kỳ giá lạnh. tiểu hắc lại nghe nhắc tới tây vực hỏa thần giáo liền giật mình thất kinh, vội ngắt lời hỏi, ôi chà, tại sao hỏa thần giáo lại kiếm chuyện gây rối với hòa thượng bồ tát như vậy? tuý hòa thượng chậm rãi đưa hồ lô rượu lên, tô từng ực ưng ực một hồi rồi mới lau mép thở dài nói lúc này hồi tưởng lại chuyện ấy ta đã có thể đoán được tại sao bắt Long Tôn Giả lại bị đánh bại ở chiều thứ 1001 đó. rất có thể là giáo chủ Hòa Thần Giáo đã bố trí sẵn một cảm bẫy Hòa Thần Giáo chủ mưu mô rất thông hiệp thì biết bắt Long Tôn Giả không phải là người dễ đối phó nếu không lén ám hại thì không sắp thành công cho nên ý tính toán bắt Long Tôn Giả như không tiếp nổi một ngàn thì không có gì đáng nói còn nhưng nếu tiếp được thì quả nhiên Kỳ tích ở chiêu thức ngàn lại một đó. Tức là đắt trúng phải độc kế hại ngầm này mà y đã sắp sẵn. Ngừng dây lát, túy hòa thượng mới kể tiếp. Khi vừa tiếp xong chiêu thức thứ một ngàn, thì bát Long Tôn Giả bỗng cảm thấy kinh khí bị ngưng trệ, rồi thọ chỉ thương. Tuy vậy, bát Long Tôn Giả vẫn không thể coi là đã bị đánh bại. Vì đã tiếp đủ đến chiêu thức một nghìn rồi. Hòa thân giáo chủ vì tự thi thân phận cho nên không dám tự mặt, hủy bỏ cuộc giao ước mà cưỡng đoạt lấy bối diệp kinh đang để cho bắt Long Tôn Giả rời khỏi Tây Vực. Nhưng sau đó y vừa ngầm phái người theo dõi, và chuẩn bị lúc bắt Long Tôn Giả bị tử thương, ra tay cấp đặt cuốn Bối Diệp Kinh. Không may cho chúng là dọc đường lại bỗng lạc bất tung tích của bắt Long Tôn Giả, và Hòa Thượng ta lại may mắn gặp gỡ trên mặt đất tuyết, tại núi Côn Luân, rồi được ông ta trao cho cuốn Bối Diệp Kinh ấy. Vị Hòa Thượng ta cũng là người trong cửa Phật như vị ấy. Tiểu Hắc đứng gần người ra nghe, vội hỏi tiếp, Tại sao Hòa Thượng Bồ Tát biết Hòa Thần Giáo ngầm phái người dò theo bắt Long Tôn Giả? Túy Hòa Thượng đáp: Sau khi ta tiếp nhận cuốn bối diệp ấy thì bắt Long Tôn Giả viên tịch ngay. Ta lên đào một cái hố để chôn ông ta. Đang lúc ấy bỗng nghe thấy tiếng nói của bọn Hòa Thần Giáo từ dưới cốc khẩu truyền tới. Một tên nói. Kỳ quái thật tại sao nơi đây lại bỗng nhiên có thêm dấu chân của người khác thế này? Một tên khác cũng kêu ủa một tiếng nói ông bét, nếu như lão hòa thượng ấy bị tổn thương trên mặt tuyết và bị một người khác phát hiện, lấy mất cuốn bối diệp kinh ấy đi, thì chúng ta biết trở về bẩm báo với giáo chủ ra sao? Chúng ta phải nhanh chân lên, mau theo dõi những vết tích này xem sao. Tiếp theo đó, những tiếng chân nổi lên dồn dập rồi có hai tên giáo đồ hỏa thần giáo xuất hiện. Lúc ấy ta nghe chúng đối đáp với nhau, nhắc tới giáo chủ gì đó, trong lòng liền nổi giận, liền ngừng chân quay người lại. Một tên giáo chúng thấy ta đang đứng ở trên mặt tuyết liền quát hỏi: hòa thượng kia, tới chạy! Ta liền đắp, các ngươi có chạy thì chạy, chứ ta việc gì mà phải chạy, các ngươi không thấy hòa thượng ta đã đứng thường tuyết hay sao. Tên giáo chúng đứng cạnh liền nói, hòa thượng kia, ngươi là ai? Ta liền ung dung đáp: mẫu là hòa thượng. Một tên hơi ngẩn người ra, mặt liền lộ sát khí, nhưng rồi lại đổi thành ôn hỏa ngay, dịu giọng hỏi. Dám hỏi đại sư phụ pháp hiệu là gì? Lúc ấy, ta biết rõ hòa thần giáo đã dùng thủ đoạn để hãm hại bắt Long Tôn Giả cho nên đất nảy sinh tâm lý ghét hận cực độ liền đắp. pháp hiệu của bần tăng là đà hỏa một tên nhanh nhào xen lời thì ra là đà hỏa đại sư ngưng trước mộ còn chưa thoát khỏi miệng y đã trượt phát giác ra chữ đà hỏa là bao hàm nhiều ý nghĩa tên hòa thần giáo mặt liền biến sắc lộ hung quang cười nhạt nói còn lừa sói đầu kia hai chữ đà hỏa đó là có ý gì ta ông dung đắp. đó là pháp hiệu của bần tăng bần tăng xưa nay rất thích đà hỏa thì pháp hiệu là đà hỏa còn có việc ý nghĩa gì nữa? tên kia liền nói hòa thượng người không biết chúng ta là nhân vật của hòa thần giáo được phái tới đây hay sao? pháp hiệu của ngươi là đại hòa, có lẽ ngươi đã chán sống rồi phải không? ta cười ha hả đáp hòa thượng mẫu xưa nay chỉ biết uống rượu ăn thịt chó, làm gì có tâm trí dành trang độ mà để ý tới hòa thần giáo là cái cốc chết gì? tên đứng cạnh đột nhiên nổi giận nói hòa thần giáo của chúng ta tuyển tam lương lễ võ lâm oai trấn thiên hạ, không ai là không hay biết Tên lừa sói đầu mới có phải cố ý trọng gặp các ông nội mày đấy không Tên kia cũng quát tháo Tên lừa sói đầu kia Mới có thấy một lão hòa thượng đi qua nơi đây không Ta nghe thấy hai tên nó cứ luôn miệng Bảo ta là lừa sói đầu Tổng lòng đã bực bội rồi Nhưng vẫn cố nén lừa giận Liên chỉ xuống dưới mặt đất tuyết nói Hòa thượng nó đang nằm ngủ ở dưới này Hai người muốn tìm vị thì cứ việc chui xuống đó một thể Hai tên giáo chúng Hòa thần giáo đột nhiên cả giận Nhưng cũng chưa kiếm được cớ gì để phát tác. Bọn chúng vội đưa mắt nhìn một nấm mồ tuyết cảnh nơi đó. Mà ta đã mai táng cho Long Tôn Giả, rồi vội vã tới đó định cuột mồ lên xem. Thế vậy ta liền quát bảo. Ngừng tay lại, các ngươi định làm gì đó? Một tên đắp, chúng ta muốn tìm hiểu một vật. Ta lạnh lùng nói. Vật mà các ngươi muốn tìm có phải là cuốn sách này hay không? Ta liền moi luôn cuốn tàn phong bối diệt thủ ra cho chúng xem. Hai tên đó vừa trông thấy cuốn sách, mặt đều lộ vẻ kinh ngạc và mừng rỡ đồng thanh hồ lớn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng là cuốn bối diệp kinh ấy đấy. Bọn chúng liền nhảy sổ tới. Ta đã nhẹ nhàng quay người tránh sang bên quát bảo. Quyển sách này trước khi Lão Hòa Thượng Lâm Trung đã trao lại cho mỗi. Các ngươi làm gì mà không có quy cụ cả, muốn cướp vật của người như vậy. Một tên liền đáp. Chúng ta từ tay vực đuổi tới đây cũng vì khách này mà nên. Nếu Hòa Thượng ngươi muốn có một mối giao tình tốt đẹp với Hòa Thần Giác chúng ta, thì hãy trao cuốn sách ấy ra đây. Chúng ta sẽ bấm với giáo chủ ban tặng lại cho số, cho vô số nghiêm. Kim Ngân Châu Bảo không sao kẻ giết, Họa thượng ngươi chỉ cần gật đầu nói một câu ưng chịu thôi Bọn bố cam đoan ngươi Sẽ được hưởng một cuộc đời sung sướng bất tận Ta cười ha hả đáp Các ngươi đã tìm lầm đối tượng rồi hòa thượng ta đã là người xuất gia, Đem thân vào trốn tứ đại giai không Thì Kim Ngân Châu Bảo nhiều cũng lợi ích gì đâu Còn quyền kinh Phật này Ta sẽ đem về để sớm Tụng niệm kinh kệ Một tên bóng cười nhạt nói hòa thượng kỳ nhân ở trước mặt Chớ nên đặt điều nói dối người đừng có mong dùng những lời họa ngôn lồng ngữ để đánh lừa được bọn bố. Tàn nói cho hòa thượng ngươi biết, dù có là lão hoàng đế cũng phải e dè để mật giáo chủ của chúng ta ba phần. mà nay rượu mời mới không muốn uống lại cứ thích uống rượu phạt thấp. Ta cố ý khiêu khích cho bọn chúng liền dơ ca hồ lâu rượu lên cười ha hả đáp. <cười> hòa thượng ta cơn nghiện rượu đan đổi lên rồi thì rượu mời cũng uống rượu phạt cũng chẳng từ. các ngươi không nhìn thấy chiếc hồ lâu này hay sao? Bọn chúng trông thấy cái hồ lô của ta dường như tỉnh ngộ, một trong hai tên liền hét lớn một tiếng, tung mình nhảy tới hết cấp lấy cuốn bối dịp kinh của ta. Nhưng ta cũng đã đoán trước được hành động của bọn họ, nên không khách khí gì cả, liền hơi nghiêng mình sang bên, rồi giương năm ngón tay bên tài trưởng ra. Nhanh nhẹn chộp vào cổ tay tên nọ hất mạnh một thế, y liền bắn văng ra phía xa. Tên kia nhằm hông bên phải của ta mà tấn công, lúc ấy ta bỗng nổi sát cơ, muốn báo thù cho bát long tôn giả. Liền đợi thế công của y sát người ta mới khẽ lui về phía sau nửa thức. Hữu thủ thừa thế bổ mạnh xuống đầu y một trường. Chỉ nghe thấy y kêu hự một tiếng. Óc đâm vỡ toan ra. Ngã lan ra chết ngay tại chỗ. Tên kia bị ta hắt văng ra phía xa. Thấy tận đánh chết tên đồng bọn của y. Liền hoàng sợ vô cùng vội co giò bỏ chạy ngay. Tiểu hắc ngẩn người ra nghe bỗng sen lời hỏi. Theo câu chuyện ấy thì hòa thượng Bồ Tát đã chiến thắng. Tại sao lại còn để thất lạc mất cuốn bối diệu kinh ấy vậy hòa thượng giàu dĩ đáp, Ai, cũng vì chuyện ấy mà về sau, ta đã gặp nhiều điều phiền phức. Sau khi ta đánh chết tên giáo chúng hòa tần giáo nọ, trên giang hồ loan truyền là túy hòa thượng đã chiếm được cuốn quyền thiên trúc tàn phong bố diệp thủ. Tiểu tử người có biết không? Quyền tàn phong bố diệp thủ ấy là một quyền kinh kỳ thuộc vào hạng đệ nhất trong võ học, cho nên các võ lâm nhân vật ai không ai là không muốn chiếm đoạt. Nhưng vì tuổi tên tuổi túy hòa thượng của ta quá lừng lấy, cho nên bọn họ vẫn có điều e dè kinh nể đó thôi không ai dám tới hỏi thẳng mà chỉ ngấm ngầm theo dõi ta để kiếm cơ hội hạ thủ lén Tiểu Hắc le lưỡi nói nếu vậy hòa thượng bồ tát bị lâm vào tình trạng nguy hiểm thật Túy hòa thượng cười ha hả đáp nói thật cho mọi biết nếu cứ đường đường chứng Mình đào minh thường ra mặt đối địch thì hòa thượng ta không phải nói khoác chỉ khoa một cái tay mỗi chân cũng có thể quét sạch được hết bọn chúng nhưng bọn chúng là các hành động lén lén lút lút khiến cho ta ăn ngủ không yên vì vậy ta liền lên vân mộng sơn ẩn giật Để tránh mọi sự phiền phức. Rồi ta đem chiêu thứ nhất ra luyện tập. Rất khó khăn, nên ta liền bỏ xuống tương dương ở miền Nam. Dọc đường, ta phát hiện tung tích của một bọn người bí mật theo dõi. Tiểu Hắc liền xét lời hỏi. Bọn chúng định ra tay hạ thủ Hòa Thượng Bồ Tát sao? Túy Hòa Thượng đáp. Dĩ nhiên rồi, nhưng sao chúng đều bị ta giết sạch. Hôm đó, ta đang định tới ngũ phúc ba uống rượu, Nhưng khi còn cách hơn 10 dặm nữa là tới nơi, thì bỗng phát hiện kẻ định rất lợi hại. Tiểu Hắc vội hỏi. Kể địch nào mà lợi hại như vậy? Túy hỏa thượng đáp Khi ta đang lướt trên một vùng hoang vua vắng vẻ Ít có dấu chân người bước tới Hai bên toàn là thành vách núi Cao chọc trời Tình thế kinh hiểm vô cùng Ta đang định đi xuống một sơn cốc Thì bốc thấy dưới cốc có một nhân vật hỏa thần giáo xuất hiện Tiểu Hắc vội ngắt lời hỏi Mười một tên hỏa thần giáo ấy Thì có gì là lợi hại? Hỏa thượng Bồ Tát chỉ cần một khỉu tay Là đã đánh chết được ngay một tên Thì chắc những tên này Bồ Tát cũng sẽ đối phó được một cách rất là dễ dàng. túy Hòa Thượng cười há hả đáp. Tiểu tử ngươi nói dễ nghe thật. Ngươi có biết 11 nhân vật Hòa Thần Giáo đó lai lịch thế nào không? Tiểu hắc nghĩ bùng. Tiểu tử ta làm sao mà biết được cái chứ? Ngươi đoàn nó liền khẽ lắc đầu. Tùy Hòa Thượng liền nói. 11 nhân vật Hòa Thần Giáo đó chính là các vị hộ pháp của Đông Tây Lưỡng Viện bên cạnh Hòa Thần Giáo chủ. Tây Viện có 5 nhân vật gọi là Ngũ Hành Đội. Đông viện thì có sáu người, gọi là lục sứ giả, võ công cao siêu vô cùng. À, kể ra bọn chúng cũng lợi hại thật. Tiểu Hắc lại xen lời hỏi, thế Hòa Thượng Bồ Tát có đánh bại được bọn chúng không? túy Hòa Thượng cười há hả đắp. Lúc ấy, Hòa Thượng ta lên cả giận, xong ngay lại kịch chiến với bọn chúng. Hơn nữa, ta lại vừa học được thêm một chiêu tàn phong bối diệp thủ, lợi hại cực độ, cho nên khó mà bị chúng đánh bại được nhưng tiếc thay lúc ấy con sâu rượu của ta đang hoành hành, cho nên ta không có lòng dạ nào mà giao đấu với bọn chúng nữa. Tiểu Hắc xem lời nói, việc ở cũng cúc chẳng có gì là quan hệ, không muốn giao đấu thì còn sợ gì bọn chúng đuổi theo kịp. Tùy ý hòa thượng đáp, đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Lúc ấy cơn nghền rượu của ta đan nổi lên, khiến ta thèm thuồng nhỏ đến rãi ra, nên cứ vừa đánh vừa chạy. khi ấy đất tới bên một cái đầm, chiếc đầm này ở sâu bên dưới một vách núi, khi còn cách ngoài mười trượng, ta đã cảm thấy có một luồng khí âm hàn bốc lên lạnh áp tới mình mẩy, khiến ai nấy cũng đều cảm thấy lạnh buốt. Bên cái đầm đó cây cỏ đều không sao mọc nổi và cũng không thấy bóng dáng của chim chóc đâu. Ta lại thấy từ dưới đầm những luồng hơi lạnh cuồn cuộn bốc lên hung ác cực độ. Trong lòng bỗng nghĩ tới truyền thuyết vấn đồn đại về một chiếc đầm gọi là Mát Trảo Hàn Đàm. Hàng trăm năm nay không có một ai dám tới gần. Cách đầm trong vòng 10 trượng thì người và vật không thể sống sót được. Tiểu Tử lắc đầu thất kinh vội nói: Ôi trà, thế Bồ Tát đã chạy tới Ven Đầm, trà hóa, đã tìm ra đến chỗ chết sao? Túy Hòa Thượng cười ha hả đắp, Không phải chỗ chết, không phải chỗ chết, nếu đúng vậy thì làm sao ta có thể sống sót được mà ăn nhậu như thế này? Tiểu Hắc liền nói, Thế Hòa Thượng đã trả nói cách đầm trong vòng 10 trường thì người và vật đều chết hết cả là gì? Túy Hòa Thượng cười đắp, Câu đó là chỉ để nói những người chưa luyện tập quân nội công, cho nên không chống chọi được những luồng hàn khí xâm nhập cơ thể, còn ta là Bồ Tát cơ mà. Tiểu Hắc vội hỏi tiếp: "Xong rồi thế nào, Bồ tát móc kể tiếp đi." Túy Hòa thường đáp: "Khi ta lùi tới ven đầm, lập tức vận chân nguyên lên để chống chọi với luồng hàn khí ấy, rồi cúi đầu xuống nhìn, ta tính toán từ bên này đầm nhảy sang vách núi bên kia, khoảng cách chỉ chừng 10 trượng là cùng. Nhận thấy khinh công của mình có thể nhảy qua được, ta liền không suy nghĩ đắn đo gì nữa, vội tung mình nhảy luôn sang bờ bên kia. Ngờ đâu, khi thân hình lướt tới giữa đầm thì dưới đáy bỗng xông lên một luồng hàn khí cực mạnh." hút lấy chân ta xuống bên dưới. Tiểu Hắc nghe tới đó, bất giác buộc miệng thất thanh kêu la một tiếng. Tuy nó biết, Hòa thượng Bồ Tát không bị chết, nhưng nó cũng không tránh khỏi được sự kinh hãi, liền nói. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, vậy Hòa thượng Bồ Tát đối phó như thế nào? Tuy Hòa thượng quát bảo nguy hiểm cái gì, ta chả đã còn sống trước mặt mi đây ư? À, tuy tình cảnh ấy không làm khó dễ được ta, nhưng cũng do đó, mà ta bị rơi mất quyền bối diệp kinh ấy, thật là đáng tiếc Tiểu hắc vội hỏi, rồi bất như thế nào? Túy hòa thường thở dài đáp. Khi thân hình ta lơ lửng giữa đầm, thấy dường như sắp bị hút xuống bên dưới, ta vội giật mình kinh hoàng. Vội chân trái đạp lên chân phải, vận sức vọt mình lên trên cao hai trường. Uốn mình qua lộn một vòng, đầu dưới chân trên, sử dụng một thế, phi yến xuyên ba là là lứt qua mặt thổi, ấy. Bắn sang vách núi đối diện, nở đầu đang lúc ta lộn người lên thì nghe thấy tóm một tiếng. Con bối diệp kinh đã thoát khỏi người ta rất xuống đầm rồi, hay, nói ra thì thật là kỳ quái. Con bối diệp kinh đó làm bằng lá cây, nhưng khi rất xuống dưới đầm liền xoáy tròn ốc rồi chìm luôn xuống bên dưới đó. Túy Hòa thượng vừa kể tới đó mặt lộ vẽ dầu dị tiếc nuối vô cùng, lại đưa hổ lô lên tu một hồi, rồi khẽ đưa vạt áo lên mép mặt lâu thở dài một tiếng. Tiểu Hắc bỗng hỏi, thế 11 tên hộ pháp hỏa thần giáo có trông thấy cuốn bối diệp kinh bị rơi xuống đầm hay không? Tuý hòa thượng đáp: Tại sao lại không trông thấy? Khi ta nhảy sang được vách núi bên kia, thì thấy bọn 11 một tên hòa thần giáo cứ đứng trố mắt lên nhìn xuống dưới đáy đầm. Một lúc sau, chúng mới dậm chân hầm hực quay người bỏ đi. Tiểu Hắc lại hỏi: Thế bọn chúng không đuổi theo hòa thượng bồ tát nữa sao? túy hòa thượng đáp: Chúng còn đuổi theo ta để làm gì nữa? Sớn này ta với bọn chúng vô cựu vô oán, mục đích chỉ vì hòa thần giáo muốn cướp cho được cuốn bối diệu kinh ấy mà thôi. nay cuốn kinh thư đã bị rớt xuống đầm đang nọ. Thì chúng còn cách nhảy xuống dưới đầm ấy mà lấy thôi chứ làm gì nữa. Tiểu Hắc hỏi tiếp, Hòa thượng Bồ Tát, Thế người không nghĩ cách lấy lại cuốn bối diệp kinh ấy ư? Túy Hòa thượng thở dài đáp, Không còn phương pháp nào khả dĩ thực hiện được để lấy cuốn sách ấy cả, Bởi vì, Hàn đầm ấy hàng trăm hàng ngàn năm, Chưa hề có ai xuống dưới đó mà được sống sót trở về cả. Tiểu Hắc tỏ về lớn tiếc nói, Nếu vậy cuốn bối diệp kinh độc nhất vô nhị ấy Cũng sẽ bị thất truyền từ đây rồi Hòa thượng gật đầu đáp Đó là một tổn thất lớn của Trung Nguyên Võ Lâm chúng ta Và cũng có thể nói là một điều đại bất hạnh cho Võ Lâm Trung Nguyên Nhưng số trời đã định như vậy thì còn biết làm sao Tùy hòa thượng nói tới đây Bỗng tỏ ra cảm khái vô cùng Thở dài sườn sượt không ngớt Đang lúc ấy bỗng nghe thấy phía ngoài sơn thần miếu Có tiếng chân người đi tới Một nhân vật cái bang dơ dấy bước vào vừa trông thấy túy hòa thượng liền mừng rỡ vỗ tay lớn tiếng cười ha hả túy hòa thượng đưa mắt nhìn nhân vật cái bang giờ giấy nọ cũng cất tiếng cười ha hả nói é lão khùng người chửi đâu ra vậy có phải vừa lén lút ở trong 6 bếp hoàng đế lão tử ăn trộm thịt nướng ló mặt ra đấy không thì ra lão cái bang bẩn thiểu nọ không phải ai xa lạ mà chính là hoàng diện phong cái và ngôi miếu đổ nát ấy vút trụ nhị kỳ ngẫu nhiên không hẹn mà cùng tụ hội hoàng diện phong cái bỗng thở dài đáp mà mèn người cứ tuổi ngày ăn nhậu bẻ bé bét thế này chẳng lý tới việc gì cả mà mèn người có biết không trong bếp của hoàng đế lão tử này lúc nào cũng chẳng còn vật gì mà ăn cả túy hòa thượng cả cười nói tại sao vậy hoàng diện phong cái đáp vì tên gian tặc dâng nước cho ngoại bang miêu truyền trong triều đình áp chế thiên tử theo chiếu chỉ sai tri hậu cùng văn võ ba quan thực thế hoàng đế lão tử không còn nắm chút quyền hành nào trong tay cả đâu túy hòa thượng nghe nói đưa tay lên vỗ vỗ vào đầu nói hồ đồ thật hồ đồ thật Hòa thượng ta chỉ tưởng tên miêu truyền ấy, chỉ đi bắt cóc con gái nhà người ta, đem về cho sư phụ y là cô lâu giáo chủ luyện tà pháp tà ma quỷ quá gì đó. Chứ không ngờ đến cả dòng dõi họ triệu cũng bị áp chế nốt. Thế là phải rồi. Hoàng diện Phong Cái bỗng trợn mắt lên hỏi. Bằng Hếu nói, miêu truyền bắt con gái nhà người ta, đem cho cô lâu giáo chủ luyện yêu pháp, cái đó có thực không? Túy hòa thượng đáp, mỗ đánh lừa bằng hữu để làm gì? Người không nhìn thấy vị cô nương này ư? nàng chính là người mà tên miêu truyền đã bắt cóc trao cho tên cô lâu yêu đạo đó. đoạn ông giơ tay ra chỉ trần cô nương vẫn nằm cạnh đó chưa lay tỉnh. hoàng diện phong cái đưa mắt nước nhìn trần cô nương rồi lại nhìn về phía tiểu hắc tử bỗng cất tiếng cười ha hà nói mà men người thâu được tên đồ đề này từ hồi nào vậy đông canh cốt của y thế này thật là thích hợp cho việc luyện võ đó. túy hòa thượng đáp nói ra thì lão khủng người cho nên chê cười nhưng cũng biết hòa thượng mộ là một con sâu rượu biến nhác làm gì còn thời giờ rảnh rỗi đâu mà thâu đồ đệ nữa hoàng diện phong cái bán tín bán nghi lại chăm chú nhìn tiểu hắc một hồi rồi mới hỏi tiếp mà men người bảo thằng nhỏ này không phải là đồ đệ điều này người đánh lừa ai chứ lánh lừa ta sao rồi trong nó chả có một cơ sở rất vững chãi là gì túy hòa thượng vội đáp Sư phụ của nó là ngao sơn đại thủy tổ bao đà thắng phong lốc ấy người đã nghe thấy ai nợ tới cái danh hiệu ấy bao giờ chưa Hoàng Duyện Phong Cái đưa tay lên gãi cái đầu bù tóc rối như tổ quả, một hồi rồi mới đáp. Cái danh hiệu này gần đây trên giang hồ, mỗi góc phản phất nghe thấy người ta nhắc nhở tới, dường như là một nhân vật điên điên khùng khùng thì phải. Ông ta lại quay sang Tiểu Hắc hỏi, hai tử, người tên là gì? Tiểu Hắc nghĩ bụng, trồng lắp cái bang này như điên điên khùng khùng nhưng hòa tượng Bồ Tát đối với ông ta cũng rất thân mật, xem ra tất nhiên cũng phải, hàng, cũng phải vào hàng dị nhân gì rồi khi thần tiểu Hắc cũng không hiểu rõ được hai chữ dị nhân ấy cho lắm, bất quá chỉ thường được nghe các vị tiêu sư trong phiêu cuộc Sương tụng và mỗi khi nhắc tới hai chữ dị nhân, thì người nào người nấy hai mắt sáng lên, mặt đều lộ vẻ hâm mộ, cho nên nó đoán dị nhân này dị nhân là phải có một nhân vật võ lâm cao thủ về võ công, có lẽ còn tất cả sư phụ y bao đả thắng nữa là khác, nên nó vội cung kính đáp. Tiểu tử tên là tiểu Hắc. Nó vừa đáp xong thì bên ngoài sơn thần miếu lại có một người bước vào vừa trông thấy hoàng diện phong cái người nọ đắc khấu đầu hành lễ bẩm đệ tử chữ vũ là trần tứ xin ra mắt sư tổ hoàng diện phong cái nói thôi người mau đứng lên đi bất tất phải hành đại lễ như vậy có phải người là xuyên địa thử đó không trần tứ đáp bẩm danh hiệu đó họ là người tên giang hồ đặt bậy bạ cho đệ tử đó thôi Đoạn y quay lại bài kiến túy hòa thượng và cũng tương kiến với tiểu hắc hoàng diện phong cái liền hỏi trần tứ sao bông nhiên người cũng tới đây vậy. Trần Tứ vội đáp. đệ tử đã dò theo tung tích của sư tổ mà tới đây. Hoàng Diện Phong cái lại nói, vậy ngươi dò theo ta để làm gì? Trần Tứ đáp, trước đây đệ tử đáp phụng lệnh của tổng đàn liên lạc với các lục anh hùng để cứu viện viên đại nhân. Việc ở Hắc Sâm Lâm đệ tử có được nghe người ta đồn đại là Sùng Văn đạo trưởng Diệu Huyền Diệu Thông sư Thái Bàn Long lãnh chư vị hào hán đã bị lọt vào cả bẫy. 11 một vị huynh đệ cái bang chúng ta không một người nào thoát nạn. Xung văn đạo trưởng cùng các vị anh hùng Giữa lúc nguy ngập Thì ma đầu mạc nam Đã bỏ cuộc chiến và lướt đi mất dạng Sau đệ tử được biết rõ nguyên do Thì ra vì liễu tổn trung tiểu sư tổ Đã cướp được viên đại nhân Ở lý hồn cốc mà nên Nhưng sau việc đó thì không còn được nghe tin tức gì Của liễu tổn trung tiểu sứ tổ nữa Hoàng diện phong cái ngắt lời hỏi Đúng vậy lúc ở lý gia tập Ta đã lệnh cho liễu tổn trung đi cứu viện viên đại nhân Mấy ngày sau thì không còn nghe thấy tung tích của ý đâu nữa. Trong lòng buồn bực cho nên ta mới chạy ra khỏi Đông Chạy ra khỏi Tây Để nghe ngóng tin tức của y Để ngươi có biết hồi gần đây nó xuất hiện ở đâu không Tiểu Hắc nghe thấy Trần Tứ nhắc nhở tới tên Liễu Tổn Trung liền nhớ tới lời của các đạt tổ đã quát bảo Nói tiểu tử ngươi so sánh với tên Liễu Tổn Trung như thế nào Theo câu nói của hắn thì đã coi Liễu Tổn Trung là một tác đại kinh địch Nó liền xét lời nói À ah, đúng rồi Liễu Tổn Trung võ công rất cao có phải thế không Trần Tứ nghe Tiểu Hắc nói như vậy liền hơi ngẩn người ra, cười đáp. Đúng vậy, nếu tuần trung Tiểu Sư Tổ giờ này không có trận đấu nào mà không chiếm phần thắng là một nhân vật đứng đầu của giới trẻ tuổi Đương Kim. Từ khi xuất đạo tới giờ chưa hề bị đánh bại lần nào là khắc tinh của giới hắc đạo. Bằng hữu Tiểu Hắc tại sao lại biết được vị ấy? Tiểu Hắc đáp. Đó là do Tiểu Hắc mỗ đã được nghe thấy một kẻ định nhắc nhở tới. Do đó mỗ mới biết được tên tuổi của vị ấy mà thôi. Trần Tứ vội hỏi... Cái địch ấy tên là gì tiểu hắc đắp thiết phiến tử mỗ cũng không có hỏi y cánh tay của y đã bị một triệu đại tai càn nguyên của mỗ đánh gãy gục đó đoạn nó liền kể từ đầu chí cuối câu chuyện nó đã tao ngộ như thế nào từ lúc hành thích võ sĩ áo xám rồi bị người ta bắt đem lên ngựa rồi gặp gỡ thiên sơn thần ni tới cứu nữ đệ tử xong nó thừa cơ lén nhảy lên ngựa đào tàu rồi gặp túy hòa thượng nằm ở dưới bụng ngựa kể đến việc hai người uống rượu hành sự như thế nào Sau đó tới căn nhà trúc của cô lâu giáo chủ cứu Trần cô cô ra sao. Những chuyện nó kể đều không phải là việc mà Trần Tứ muốn biết. Hoàng Diện Phong Cái lên hỏi Trần Tứ, gần đây ngươi có dò la được tin tức của liễu tôn trung ở đâu không? Tần tử trần Tứ trần trừ dây lát rồi nói Đệ tử có lờ mờ nghe thấy nhưng phần nhiều điều do những câu nói bóng gió trên giang hồ mà thôi không thể tin cậy được. Hoàng Diện Phong Cái vội nói tiếp Những câu bóng gió ấy như thế nào mau nói cho ta nghe thử xem. Trần Tứ đáp Mấy hôm trước đây trên giang hồ có người đồn đại Liễu Tồn Trung Tiểu Xuất Tổ đã chết. Câu nói này của Y như một tiếng sấm sét nổ giữa thanh thiên bạch nhật khiến ai nấy đều kinh hoàng đến ngẩn người ra. Chỉ thấy Hoàng Diện phong cái bỗng nhảy sổ tới, giơ hai tay ra sách Trần Tử lên khỏi mặt đất quát hỏi: Trần Tử, đến tức đó là do ai nói ra? Tên nào đã giết hại Liễu Tồn Trung? Trần Tử hoàng sợ đáp: Liễu Tồn Trung Tiểu Xuất Tổ đã bị thanh Hải là bồ tử Tôn Khả Ba ném vào trong hàn đầm. Túy Hòa thượng vội hỏi: "Hàn đầm nào?" Vì cuốn Bối Diệp Kinh của Túy Hòa thượng cũng bị rất xuống rất hàn đầm, cho nên việc ấy cũng có một ấn tượng rất là sâu đậm. Trần Tứ vội đáp: "Hàn đầm nào thì đệ tử cũng không được biết rõ, chỉ nghe nói chiếc hàn đầm đó ở dưới một vách núi cao hàng ngàn trượng, tình thế hung hiểm vô cùng, và họ còn đồn đại là cách chiếc đầm trong vòng 10 trượng thì người hoặc xúc vật đều bị hơi lạnh xâm nhập, chết ngay tại chỗ." Túy Hòa thượng bỗng niệm Phật hiệu thời dài nói: À gì Đà Phật lại đúng là cái đầm hàn đấy. Đầm này tên gọi là ma trảo hàn đầm. Hoàng Diện Phong cái vội xét lời hỏi. Ma men, tại sao ngươi lại biết rõ như vậy? Túy hòa thượng rầu rĩ đáp. Tại sao? Mỗ lại không biết? Chính cuốn bối diệp kinh của mỗ cũng bị rơi xuống dưới cái đầm ấy đó Hoàng Diện Phong cái ngạc nhiên hỏi tiếp. Ủa, thật vậy ư? Chẳng trách trên giang hồ loan truyền cuốn bối diệp kinh ở Thiên Túc chỉ xuất hiện một thời gian ngắn rồi lại biệt tam biệt tích. Thì ra đắt lọt vào tay Ma men ngươi. Rồi tại sao ngươi lại để cho nó rơi xuống hàn đầm ấy vậy? Lúc này trần tử bỗng như vớt lẽ điều gì vội buồn miệng nói. Thì rất là thế, thì rất là thế. Như vậy là liễu tồn trung tiểu thuyết tổ chính là đã chết bởi tay lão tiền bối đó. túy hòa thượng giận dữ quát hỏi. Tiểu tử ngươi ăn nói liễu láo gì vậy? Hòa thượng ta đến đến cả hình dáng của liễu tồn trung cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Tại sao ngươi lại chết, ngươi lại bảo y chết bởi tay ta như vậy? Hoàng Duyện Phong Cái bỗng trừng mắt hỏi Trần tử, mỹ điên rồi hay sao? Vừa rồi mới chả nói liệu tồn trung bị thanh hải lập bột tử Tôn Kha Ba ném xuống dưới hàn đầm. Sao bây giờ lại bảo y bị chết bởi con mèo say này? Thôi, không cần nói lời thôi gì cả. Lão nhìn mẫu cứ việc đi kiếm tên Tôn Kha Ba báo thủ mới thôi. Trần tử vội đáp. Dĩ nhiên là thế, Tôn Kha Ba là hung thủ đã giết hại liệu tồn trung tiểu sứ tổ trực tiếp thì làm sao không thể kiếm y trả thu chất được. Nhưng cũng chính vì cuốn Diệp Kinh ấy đã gián tiếp gây nên cái chết của tiểu sứ tổ. Tuy hòa thượng liền xét lời nói người nói làm sao hòa thượng ta nghe chẳng hiểu gì cả mau giải thích rõ để ta nghe xem Trần Tứ hỏi lại dám hỏi tiền bối quyền bối Diệu kinh nó có phải tiền bối đã được bắt long tôn giả trao cho đấy không T túy hòa thượng đáp người hỏi để làm gì Trần Tứ đáp gần đây đệ tử có giò la được sở dĩ lần trước hòa thần giáo phái ngũ hành đội đem tác vật thiếp tới kim Phật Giáp đòi lấy mặtc Ngọc mục đích cũng là vì cuốn bối Diệp kinh này Hoàng Duyện Phong Cái ngạc nhiên hỏi Quái lạ thật, quái lạ thật Khối mặt ngọc ấy có liên can gì tới cuốn bối diệu kinh Nhắc tới chuyện hòa thần giáo định chiếm khối mặt ngọc Hoàng Diện Phong Cái lại nhớ tới việc Kim Phật Giáp bị hủy hoại Trong lòng cảm thấy hơi buồn bực ánh nái không yên Vì vụ ngũ hành đội tới lấy mặt ngọc ấy Hoàng Diện Phong Cái đã ra tay đánh bại đối phương Phải bỏ chạy về Tây Vực Lúc ấy tuy là ông ta đã ra tay Để cứu đỡ Kim Phật Giáp chủ Nhưng sau kim Phật giáp bị tàn sát cũng là bởi do nguyên do hỏa thần giáo bị đánh bại, quay trở lại trả thù mà nên. Trần Tử nói tiếp. mặc Ngọc với bố Diệp Kinh bề ngoài không thấy có gì là quan hệ, nhưng kỳ thật lại có mối, mối liên quan rất lớn, vì khối mặc Ngọc ấy là một kỳ vật báo. Có thể trừ khử được mọi chất độc âm hàn, có công năng khởi tử hồi sinh, cho nên đa số các vị ám hiểu đều cho chỗ quý mặc Ngọc đều cho chốt quý của bạc ngọc là vì trong hàn đầm ấy có quyền bối diệp kinh. Nếu như người bên mình không theo, không mang theo viên bạc ngọc thì không một ai dám xâm nhập vào trong đầm. Hòa thân giáo chủ đã quyết tâm đoạt cho được quyền bối diệp kinh, cho nên nếu trước không đoạt cho được khối bạc ngọc chẳng quan hệ tới cuốn bối diệp kinh ấy là gì? Túy hòa thượng hoàng diện phong cái không hẹn mà cùng vỗ tay la lớn. Đúng thế, đúng thế. những lý lẽ xét đoán ấy thật không sai chút nào. Hoàng diện phong cái Câu mày suy nghĩ giây lát rồi mới nói tiếp. Lúc trước ta có nghe nói Tam thủ Thần Thâu giả lão nhị tại địa huyện ở phía sau Kim phật sắp lấy trộm được viên mặt ngọc ấy. Đao tẩu rồi bị Tề Như Phong đuổi theo rất gấp. Khi tới vùng núi Thiên Sơn, Giản lão nhị liền nhét khối mặt ngọc ấy vào người Liễu Tồn Trung. Và ngẫu nhiên đất trở thành một vật hồ mạng của y, mà Liễu Tồn Trung không hề dám để rời xác khỏi thân mình. Như vậy, cho dù Liễu Tồn Trung có bị Tôn Kha Ba nắm xuống hàng đậm ấy thì chưa chắc ý đã bị chết. Trần Tứ thở giải đáp <cười> khai, tổ, tổ, khai bầm tổ xuất ra Nếu như liễu tổn trung tiểu sư tổ Mà có mặt ngọc ở bên người Thì tất trên giang hồ đã không có lời đồn đại Là vị ấy đã bị vang mộng. Hoàng Diện Phong Cái ngạc nhiên hỏi Người nói gì Liễu tổn trung đã đánh mất viên mặt ngọc ấy rồi ư Trần Tứ đáp Cứ theo truyền thuyết trên giang hồ giả tỷ liễu tổn trung tiểu sức tổ Có viên mặt ngọc trên người Thì Tôn Kha Ba làm sao đủ khả năng Quang được vị ấy xuống dưới đâm Hoàng Duyện Phong cái mới vỡ lẽ vỗ vào trán nói. Đúng đúng, tên hai tử liễu tồn trung, võ công đất đạt tới mức cao siêu rồi. Ngay cả ta cũng phải kiêng nể y vài phần, thì tôn khả ba làm sao có thể đủ công lực để làm nổi chuyện ấy. Nếu liễu tồn trung không bị rủi ro nào khác, chắc chắn có lẽ là ý đất để mất mỗi khối ngọc, mặc ngọc rồi. Cho nên khí âm hàn trong người nổi lên phát thác, không chống lại được, nên mới để xảy ra chuyện đắc tiếc ấy. ha sao lần này tên hai tử liễu tồn trung lại sơ suất đến như vậy chứ để nỗi đánh mất đi cái bùa hộ mệnh của mình. Trần Tử dầu dĩ đáp, theo sự điều tra của đệ tử biết được thì Liễu Tồn Trung Tiểu Sứ tổ không phải đã đánh mất viên bạc ngọc ấy mà đã đích tay trao cho hỏa thần giáo ngũ hành đội. Hoàng Diện Phong cái trố mắt lên quát hỏi: Trần Tử, người ăn nói ba sàm ba lắp gì vậy? Có công ngay mồm chó lại không? Tiểu Tử Liễu Tồn Trung đâu có phải là một tên điên? Làm sao có thể trao khối mặt ngọc ấy cho hỏa thần giáo được? Trần Tử vội đáp vì hỏa thần giáo đã bắt giữ nữ đệ tử của thiên sơn thần ni làm con tin và ép buộc liễu tồn trung tiểu xuất tổ phải trao đổi bằng khối mặt ngọc hoàng Duyện phong cái lắc đầu quẩy quậy nói không có lẽ không có lẽ liễu, liễu tổn tồn trung là một người cơ trí tuyệt luân há là chịu điều kiện của bọn họ mà trao mặt ngọc cho kẻ địch một cách dễ dàng như vậy trần tử đáp khi trao viên mặt ngọc ấy cho hỏa thần giáo ngũ hành đội liễu tồn trung tiểu sư tổ cũng có dụng ý riêng và tính toán rất kỹ lưỡng mới thực hành Hoàng Duyện Phong Cái vội ngắt lời nói, người mau nói ra đi, dụ ý của ý thế nào? Trần Tứ đáp, theo lời đồn đại và sự suy đoán của đệ tử, thì Tiểu Sứ Tổ là một người tài cao, định rằng sau khi trao viên mặt Ngọc ấy cho đối phương, đang ngầm quyết định là sau khi kẻ địch đã giải từ sự uy hiếp cho nước đệ tử của Thiên Sơn Thần đi, Người sẽ lập tức ra tay đoạt lại khối mặt Ngọc ấy, chỉ tiếc thay Tiểu Sứ Tổ đã không nghĩ tới một điều, là khối mặt ngọc ấy vừa rời khỏi thân mình thì luồng khí âm hàn cũng lập tức phát tác, tâm thần liền mơ mơ hồ hồ, rồi không sao còn sức lực để đoạt lại viên ngọc ấy nữa. Túy hòa thượng nghe nói tới đó, bất giác buột miệng thất thanh hô lớn một tiếng nói: nếu vậy thì khổ nạn đã tới nơi rồi. Nay mặt ngọc ấy đã rơi vào giáo chủ hỏa thần giáo, công lực của y xưa nay vốn đã đạt tới mức tối cao vô thượng, giờ đây lại chiếm được khối mặt ngọc, tất nhiên thế nào, Y cũng sẽ tới Hàn Đồng để lấy cuốn bối diệu kinh nọ. Hơn nữa, ý có viên Mạc Ngọc bên ngoài rồi Lại được tầm Lại được tầm nước trong hàn đầm Thì ắt có thể luyện được thành công chiêu thức thứ sáu Trong cuốn bối diệp kinh Như vậy từ nay trở đi, trung nguyên hiệp nghĩa đạo Không còn ai đủ tài đương đầu với y nữa Hoàng Duyện Phong Cái cũng cảm thấy tình thế rất nghiêm trọng Trong lòng bồn chồn nóng này khôn tả Trần Tứ nói tiếp Khai bầm tổ sư ra Vừa rồi những lời đệ tử thưa cùng đều là những truyền thuyết trên sang hồ Chúng ta cũng không nên dựa theo đó mà quá tin Tiểu sứ tổ sư này là một người có phúc duyên rất lớn, hoàng diện phong cái nóng nảy quất bảo phúc duyên cái con khỉ, mỹ đừng có định an ủi lão cái ta làm gì. Tính kết của câu chuyện người về kể vừa rồi rất là xác đáng, những truyền thuyết của giang hồ không phải đều ngụy tạo cả được đâu. Túy hòa thượng đưa hồ lô tu ứng ực một hồi, xen lời nói này chúng ta chỉ còn một con đường duy nhất để hành động là phải hỏa tốc thông tin cho giới võ lâm hiệp đạo, rồi cùng nhau thương lượng kế sách đối phó. Hoàng Diện Phong Cái nói: Kế sách gì? Túy Hòa thượng Ngươi thử nói cho ta nghe qua xem. Túy Hòa thượng đáp: Kỳ thật Hòa thượng bố cũng chưa có kế sách nào cả. Bất quá Hòa thần giáo chủ khi xâm nhập Trung Nguyên này theo ý bố, mấy vị bằng hữu chúng ta sẽ họp nhau lại Trên vai thích cảnh quyết đấu với y một trận. Hoàng Diện Phong Cái nói: Biện pháp ấy cũng coi như là chưa có biện pháp, nhưng cứ theo ý Hòa thượng Ngươi thì định ước cho vị bằng hữu nào vậy? Túy Hòa thượng đáp: Trong vũ trụ ngũ kỳ mạc nam lão ma và thiên diện yêu hộ hai nam nước ấy sớm tối đây Thế là cũng biến thành bọn chó săn cho người kim bất tất phải nhắc nhở với bọn chúng làm chi từ bọn chúng ra thì chúng ta chỉ còn vô trần đạo hữu ba người bằng vào sức lực của ta đại khái cũng tạm gọi là đủ để đương đầu với hỏa thần giáo chủ hoàng diện phong cai nói kể ra hòa thượng ngươi bàn cũng phải như thế lực lượng đôi bên quốc hơn kém nhau là bao đâu ông ta có mày lại suy nghĩ dài lát rồi bỗng dơ tay ra chỉ trần cô nương đang nằm hôn mê cảnh đó nói Ma Men, tại sao cô nương này cứ ngủ mê mệt mãi như vậy, chưa lai tỉnh? Túy Hòa thượng đáp: Nàng bị điểm trúng yếu huyệt. Hoàng Diện phong cai nói: Nếu bị trúng huyệt ngủ, tại sao Ma Men ngươi không giải huyệt cho nàng lai tỉnh đi? Túy Hòa thượng đáp: Bố cũng có nghĩ tới điều ấy, nhưng thấy sắc diện của vị cô nương này, có lẽ đã qua những việc kinh khủng quá độ, nên cứ để cho nàng ta càng ngủ càng nhiều càng tốt. Vì vậy Hòa thượng bố mới chưa ra tay giải huyệt cho nàng đó. Tiểu Hắc chỗ đôi mắt nhỏ xíu lên nói, "Hoa thượng Bồ Tát, nếu cô cô của tiểu tử cứ ngủ mãi như thế, không ăn uống gì cả, không bị đói khát ư?" Tùy ý hòa thượng đáp, "Nhỏ mi cứ yên tâm, cô cô của mi dù có không ăn không uống gì trong một tháng cũng không sao." Tiểu Hắc lè lưỡi nói, "Hoa thượng ra ra, người không đánh lừa tiểu tử đấy chứ?" Trần Tử nghe ông ta nói vị cô nương đó có thể trong một tháng không ăn không uống gì cả, cũng cảm thấy kỳ quái, sắc mặt có vẻ không tin. Hoàng Duyện Phong Cái bỗng cười há hả nói, Mà men, thèm như vậy thì ngươi quả là khẳng khái, đã cho nàng uống thoát thai đơn có phải không? túy hòa thượng mỉm cười không đáp, Hoàng Duyện Phong Cái quay sang tiểu hắc nói, Tiểu tử ngươi cứ yên tâm, dù cho cô cô của ngươi có không ăn uống gì trong ba tháng cũng không sao cả. Trong tương lai, nếu nàng ta có luyện võ công, thì kể như trong cơ thể đã có sẵn mười năm công lực rồi. Ngừng dây lát, ông ta mới quay sang Trần Tứ nói, Người hãy cùng Tiểu Hắc bảo hộ Trần Cô Nương trở về tổng đàn đi, vì cô nương này đã được túy hòa thượng cho uống thoát thai đơn, ít ra cũng còn ngủ trên nửa trên nửa tiếng nữa, tới tổng đàn rồi nàng sẽ tỉnh lại sau. Hiện tại chúng ta còn phải đi tìm kiếm Vô Trần Đạo Sĩ, cấp tốc tới đồng hàn để ngăn chặn Hỏa Thần giáo chủ. Truyền đã nói Liễu Tồn Trung vì muốn cứu Hà Ngọc Trì đã lấy viên bạc ngọc trao cho Hỏa Thần giáo ngũ hành đội. Lúc đầu Liễu Tồn Trung đã tính toán thầm là khi Hà Ngọc Trì vừa được giải trừ sự uy hiếp của chàng Sự uy hiếp chàng sẽ cấp tốc tấn công ha mật kim tức thỉ Đoạt lại khối mặt ngọc ấy Nhưng chàng đã không ngờ tới Khi viên mặt ngọc vừa rời khỏi thân thể Thì âm hàn trường độc tiềm ẩn trong cơ thể liền nổi lên phát tác ngay Lúc chàng phát giác được thì đã quá muộn màng chân tay đứt tê cống lạnh như băng Không sao hành động được nữa Cũng may lúc lâm nguy Tâm trí của chàng vẫn không hỗn loạn Cố dằn luồng âm hàn trường lực ấy xuống Mặt vẫn cố giữ sắc thần nhiên như thường Dùng không thành kế của Gia Cát Lượng Đánh lừa được bọn Ha Mật Kim Khiến chúng phải sợ hãi đào tẩu ngay Kỳ thật bọn Ha Mật Kim Vốn đã là kinh cung chi điều Bọn chúng hãi sợ oai lực chấn thiên tâm pháp Của liễu tổn trung Không một tên nào dám thẳng tay đương cử Nhưng vì đã được phục lệnh của giáo chủ Cho nên phải cố gắng ra sức chu toàn Này viên mặt ngọc đắt lọt vào tay Thì bọn chúng không rút lui đi cho nhanh Còn đợi đến chừng bao giờ nữa do đó họ liễu tuẫn trung đã may mắn thoát khỏi được cái chết từ trong tay của bọn chúng. bằng không nếu là lúc bình thường thì một tên xưa nay vẫn khét tiếng gọi là con cáo già làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt mà rút lui một cách dễ dàng như vậy. trong lúc liễu tổn trung hồn mê bất tỉnh tính mạng lâm nguy thì sứ đồ tôn kha ba đột nhiên xuất hiện thầy trò tôn kha ba cũng vì lợn khối mặt ngọc ấy mà đuổi theo liễu tổn trung tới đây. ngày nọ khít tể như phong truy cản tam thủ thần thâu tới tiêu sơn khi y điểm vào nhuyết ma huyệt của thần thâu rồi lục khoát sóc người trên nó nhưng không thấy viên mặt ngọc đâu cả trong lòng liền hồ nghi vô cùng đã định đem thần thâu về đông doanh tra vấn ngờ đâu giữa lúc đó bao đà thắng và y bất tử từ trong rừng xuất hiện rồi tề như phong cùng hai võ sĩ áo xám bị bao đà thắng điểm huyệt y bất tử bỗng phát hiện một thanh niên nằm dựa bên gốc cây cảnh đường biết thanh niên đó là cái bang cao thủ liễu tổn trung hiện trong thân thể đang bị nhiễm phải chất cực độc âm hàn đang lúc phát tác. Ngờ đâu giữa lúc đó, chất âm hàn lại bị bỗng dưng đẩy lui. Đốc bỗng dưng bị đẩy lui. Tề Như Phong ngại y bất tử nói, hình như liễu tổn trung luyện tập một môn nội công tâm pháp gì rất đặc biệt, cho nên mới tạm thời chế ngự lường âm khí hàn ở bên trong người. Nếu như muốn triệt để tẩy trừ được chất hàn độc ấy, thì phải tìm tới một nơi cực âm hàn trong thiên hạ. Sau, Tề Như Phong trở về đông doanh, kể lại chuyện trên cho mọi người nghe. Thông Hiền. Thông thiên hiểu suy ra trầm ngầm giày lát bỗng la lớn. Phải rồi, thì ra là thế. Tôn Kha Ba lúc ấy cũng ngồi cạnh đó vội hỏi. Suy ra có cao kiến gì vậy? Thông thiên hiểu đáp. liễu Tôn trung không phải đắt luyện qua một môn nổi công?